Ma trùng khương ánh trong mắt mang theo một tia thương hại, càng có một tia chán ghét. "Ai? Nguyên Lai like, ngươi ngay từ đầu tiếp xúc ta, liền ôm loại này ý tưởng. Ngươi biết dưỡng cổ sao? Ở quê quán của ta, có nhân vi dưỡng ra nhất cương cường, độc tính nhất đột nhiên cổ trùng, sẽ chọn lựa một ít độc trùng mặc kệ cắn xé chém giết, trải qua vô số lần đối chiến sinh tồn xung dưới, chính là mạnh nhất kia chỉ. Ngươi, Chí Minh, thả bất luận ta là người như thế nào." Quá khứ ta đối lại ngươi, là thiệt tình thành ý ta cũng chưa từng hy cầu từ trên người của ngươi được đến hồi báo. Nhưng là ngươi đối ta lại như là ở dưỡng cổ. Ngươi muốn dùng ma trùng kích phát ta trên người ác niệm, làm cho ta trở thành tội ác trồng chất ma đầu, hảo chạm yêu trừ ma thành tựu ngươi tu hành. Ngươi ngay từ đầu liền tính toán dẫm lên ta thi thể hướng về phía trước trèo lên. Không phải, mới không phải. Chí Minh khỏe miệng tràn ra một kia vết máu, ngươi trời sinh ma tâm, ngươi thừa nhận sao? Ma chủng Khương Ngoánh nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, là Nếu là, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Trời sinh vì ma, sẽ không bởi vì ngươi hiện tại kẻ hèn thiện ý, liền thay đổi ngươi căn bản. Ta đây, liền không thể lựa chọn sao? Ma chủng Khương Ngoánh bi thương nhìn ông trời, trời xanh tại thượng, chẳng lẽ ngươi định rồi ai sinh ra ở cái gì gia tộc? liền không thể thay đổi sao? Ta, Bạch thị nữ, sinh ở Bạch thị gia tộc, ta đời đời đều là tu luyện ma công xuất thân. Ta không nghĩ đi bọn họ đi qua lộ, ta cũng không tin phụng bọn họ. Rời đi gia tộc kia một ngày, ta liền nói cho chính mình, này một đời, ta chỉ có thể dựa ta chính mình, muốn đường đường chính chính, đi con đường tươi sáng. Một cái khí huyết không đủ, sinh mệnh đi đến cuối lão phụ nhân, nàng run rẩy, tuyết trắng sợi tóc hỗn độn rũ. Ta đối thiên địa thể, ta cả đời này, sẽ không chủ động đả thương người, sẽ không thương tổn vô tội. Ta khẩn thủ ta điểm mấu chốt, trời xanh, có thể hay không cho ta một cái thực hiện tâm nguyện cơ hội. Bởi vì, ta muốn chạy chính đạo. Ma trùng cương oánh nói năng có khí phách nói xong, lớn tiếng ho khan. Ho khan quá lợi hại, thiếu chút nữa ngất đi. Chờ đến nàng run rẩy tỉnh lại, thấy được thủy nguyệt chùa chúng tăng nhân sắc mặt càng khó nhìn, bọn họ bái hạ như vậy trận thế. cư nhiên còn không bằng ho khan đối bạch thất tha thương tổn lớn hơn nữa. Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ma chủng thương ngoánh nỗ lực đứng thẳng thân thể, không ngừng thở dốc, ta trời sinh ma khu, nếu là đi ma đạo, ta đã sớm thành tiểu vô thượng ma tôn, nhưng kia không phải ta muốn. Ta không cần, lại cao lại cường, ta cũng không hiếm lạ. mà đi tiên đạo, cùng ta thể chất tương bội, ta nỗ lực nhiều năm như vậy, phấn đấu nhiều năm như vậy. Các ngươi không phải người ngoài, Các ngươi mấy cái, trí tin, trí thiện, các ngươi từ nhỏ xa di thời điểm liền biết ta. Các ngươi cho rằng ta ẩn nút ở tu tiên môn phái chung, là vì đánh cắp cái gì sao? Có cái gì không thể cho ai biết mục đích sao? Không phải, kỳ thật ta ra tộc lịch đại tổ tiên nhóm, cùng chính phái tu hành nhân sĩ đánh quá rất nhiều giao thế. Ta biết nói chính đạo tâm pháp, không thể so các ngươi biết thiếu. Những cái đó ngoài thân đồ vật, đối ta không có gì lực hấp dẫn. ta muốn, chính là tôi luyện thể sắc và tinh thần, giống người thường tu hành như vậy, đường đường chính chính, hành chính đạo. Bỏ qua một bên đối ta thành kiến, hiện tại nhìn nhìn lại. Ta sẽ chết, chết già. Cuộc đời của ta chỉ có như vậy trường, mấy năm nay nỗ lực đã chiếm cứ hơn phân nửa, các ngươi còn cảm thấy ta chỉ là dối trá, chỉ là lợi dụng sao. Thức tha sư tỷ Chí tin trước hết chịu đựng không được. hắn bất đắc dĩ quay đầu, không đành lòng lại nghe. Sư Minh. Đáng tiếc Chí Minh lại vào mê trướng, không có khả năng, ma chủng nảy mầm, ngươi nếu thật sự thuần thiện, sao có thể thôi phát ma chủng? Bởi vì, ta muốn chết ta. Ma chủng khương ánh khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta thôi phát ma chủng, là cố ý bởi vì như vậy, mới có thể cho ta mang đến một đường sinh cơ. Ta dùng trời sinh ma khu cùng ma chủng sinh ma tâm, mới có thể khống chế cuối cùng tự do. lựa chọn ta tử vong phương thức phục ma đại trận tan đi ma trùng khương ngoánh phảng phất lại già mua vài tuổi nhìn run rẩy sắp ngã xuống nhưng là nàng vẫn là ngoan cường sống sót chậm rãi đi nhiều bảo trong trấn quen thuộc người mặt trùng đều mơ hồ mọi người chiều nàng đầu tới tầm mắt nàng kỳ thật không để bụng nàng thăm dò nhìn người kia đáng tiếc người kia không thuộc về nàng hàng triệt đi đến ít 81 mươi zv info cây kim ngân bên cạnh người đi thôi Tây Kim Ngân lại khó chịu hướng tới Thủy Nguyệt Chùa Tăng Nhân nói, Tới à, các ngươi tới giết ta à. Ta cũng là trời sinh ma. Các ngươi nếu muốn chém yêu trừ ma, liền tới đây giết ta hảo. Đáng tiếc, Chí tin nhìn nàng, lắc đầu, ngươi là tâm ma, giết không chết. Nào có giết không chết ma, là các ngươi không nỗ lực. Lại đây a đừng làm cho ta khinh thường các ngươi. Nói Thủy Nguyệt Chùa Tăng Nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, đáng tiếc. Đối phó mặt khác ma có thể dùng phục ma trận, nhưng là tâm ma. Tâm ma là nhân tâm tạp nghiệm nảy sinh, chỉ cần người tạp nghiệm vẫn luôn ở, tâm ma sẽ không phải chết. Nếu sẽ không chết, kia sát chi gì dùng. Lại nói, giết chết tâm ma phương thức là giết chết nhân tâm trung tạp nghiệm, dục nghiệm. Nếu không, hết thể đều là trị ngọn không chỉ gốc. Các tăng nhân vòng qua cây kim ngân, nối đuôi nhau rời đi nhiều bảo trấn Trọng quyền xuất kích, đánh tới bông thượng. Sĩ khí đê mê. Tuy rằng tới thời điểm đều tin tưởng, chí minh sư huynh phán đoán không có sai, nhưng thực tế tình huống phát sinh vẫn là làm tất cả mọi người sinh ra nghi hoặc, lấy ma chủng phương thức thúc dục ra ma, rốt cuộc như thế nào đối đãi, dẫn người hướng thiện là dẫn đường người hướng thiện, mà không phải làm ác nhân trở nên càng ác sau lại diện trừ đi. Cây kim ngân hướng tới thủy nguyệt chùa tăng nhân bóng dáng, căm giận mắng vài câu, vừa quay đầu lại, nhìn đến tóc trắng xóa ma trùng thương oánh. Hai người tầm mắt gặp nhau. Căn bản không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, các nàng liền nhận ra lẫn nhau thân phận. Đông. Ma chủng Khương Ngoánh thực mau nhớ tới, đây là chủ thể ở quê quán lưu lại mấy cái con rối chi nhất. Đông bởi vì là hoàn thành phẩm, cùng chủ thể Khương Ngoánh tương tự độ tối cao, trí tuệ khai phá độ cũng là tối cao. Bất quá nàng cũng không yếu, tuy rằng là ma chủng thôi phát thần hồn, nhưng dùng lại là chủ thể nguyên bản thân thể. Cái này làm cho nàng có một loại cảm giác về sự ưu việt. người. cây kim ngân trong mắt toát ra một chút nghi hoặc, liền hơi thở mà nói, thật sự cùng chủ thể quá gần. Nhưng là ma chủng chính là ma chủng, cùng chủ thể khương ngoánh cảm giác hoàn toàn không đúng. Tâm mắt giao hội lúc sau, các nàng quyết định tìm một chỗ nói nói chuyện. Đáng tiếc tìm được nơi nào, phía sau đều có một cái cái đôi nhỏ, hàn triệt nhất định phải đi theo. Thật sự bất đắc dĩ. Cây kim ngân mới tìm một cơ hội đem hàn triệt điều khỏi, cùng ma chủng Khương Ánh trộm gặp gỡ. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Nàng để cho ta tới. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta đạt tới dự định điều kiện, tự phát thức tỉnh rồi. Ngươi một câu, ta một câu, lẫn nhau đại khái lai lịch liền rõ ràng. Ma chủng Khương Ánh đã biết, con rối đông có thể tới thế giới này, là chủ thể ý tứ. Nói như vậy, chủ thể thuận lợi phản hồi quê quán. rồi sau đó còn đã xảy ra một chút sự tình mới đưa đến nhị tổ thức tỉnh con dối đông cũng biết chủ thể khương ánh không đánh không có chuẩn bị chiến lính dịch vì chính mình lưu lại không ít chuẩn bị ở sau dẫn phát thân thể ma trùng không hổ là một loại hữu hiệu tự bảo vệ mình thủ đoạn nhưng hiện tại có một cái vấn đề lớn nhất nàng ngươi đâu ma trùng khương ánh lắc đầu ta không biết ta thức tỉnh thời điểm cứ như vậy Tây kim ngân bối rối nàng sẽ xảy ra chuyện gì Chẳng lẽ thật là bị nhị tổ cấp nuốt? Ta không tin. Nàng như vậy cẩn thận, khẳng định còn có mặt khác chuẩn bị ở sau. Cái này ta tin. Chỉ là ta tuổi già thể nhược sợ là... Vô dụng. Sao có thể vô dụng? Ta không tin. Nàng những cái đó chuẩn bị ở sau cũng chưa bài thượng công dụng cơ hội. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết? Cây kim ngân kích động cắn răng. Ma trùng khương ánh thở dài. ngươi so với ta càng cấp tiến A tính. Tùy ngươi đi đi, xem ngươi có thể như thế nào lan lộn. Dù sao ta phối hợp ngươi. Ta hiện tại hành động năng lực chịu hạn đi không được nhiều xa. Ngươi tìm được nàng lưu lại chuẩn bị ở sau, liền nói cho ta. Cầy kim ngân đồng ý. Các nàng hai người tách ra, lại không biết các nàng gặp nhau hình ảnh, đều xuất hiện ở nào đó người đáy mắt. Trong đó, liền bao gồm tinh môn, kiếm môn, cùng với thần kỳ thế gia mọi người. Rốt cuộc. Bị thủy nguyệt chùa tăng nhân vây kín, nhận định là trời sinh ma đầu bạch thức tha, kỳ thật còn có một tầng thân phận, là thần kỳ thế gia nữ chủ nhân tới. Cây kim ngân hạ quyết tâm lúc sau, liền không biết tung tích. Mặc cho tinh môn trường ngự cảnh dùng các loại phương thức tìm kiếm, đều tìm không thấy bóng dáng. Nếu không có cây kim ngân cùng ma chủng khương ngoánh toàn bộ hội kiến quá trình, đều bị tinh quang điện ảnh bùa chú đúng sự thật lục hạ, chỉ sợ sẽ bị tưởng ma chủng khương ngoánh làm cái gì tay chân. Tây Kim Ngân mất tích, đối nào đó người tới nói là chuyện tốt, không còn có tâm ma dụ hoặc thai hoàng ẩm. Nhưng đối nào đó người tới nói, chính là đại sự. Đúng rồi, Tây Kim Ngân từ ra đợi khởi, liền chưa thấy qua khách lạ. Này đó thời gian cũng cùng hàn triệt ở một chỗ, lần đầu tiên tới nhiều bảo trấn là như thế nào sẽ nhận được nàng? Chẳng lẽ nàng biết bạch thước tha chân chính thân phận? Không, ta sợ lo lắng, lại là các nàng trong miệng nàng. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nếu ta không có đoán sai, cái kia nàng mới là mấu chốt. Chương 444 trùng hợp, ta thời gian không nhiều lắm. Ma trùng Khương Ngoánh có thể dùng bình thường tâm đối đai chính mình tử vong, bởi vì nàng từ ra đời, liền dự thiết tử vong phương thức, đua lại sở hữu, cũng không thể bị nhị tổ cấp cắn ướt. Nàng có thể bị chết thực lừng lây, có thể bị chết thê thảm. Tóm lại, tệ nhất tình huống không có xuất hiện, nàng có thể an bình chết đi. Đã phi thường hảo. Nghề hà con dối đông không thể tiếp thu. Nàng ý tưởng chung, ngươi chỉ là chủ thể một sợi thần hồn, cái gì tư cách mang theo chủ thể thân thể cùng đi chết. Vì tìm được chủ thể thần hồn, lên trời xuống đất, nàng cái gì đều mặc kệ. Mà chân chính cương oánh, rốt cuộc chạy đi đâu đâu. Tây kim ngân nhớ tới lúc trước ở hư thần giới, chủ thể khương oánh thiết chi chiêu hồn trận, lần lượt chiêu hồn, cuối cùng đem con dối xuân linh hồn mảnh nhỏ chiêu trở về. Hiện tại, nàng rất muốn cùng ý đi ở dạng họa hồ lô. Đáng tiếc, làm như vậy có một cái lầm khu, thần hồn chi đạo thần diệu phi thường, giống vậy nước hướng nơi thấp chảy, đây là có một cái xu thế. Chủ thể khương quánh ở, như vậy nàng chiêu hồn, mặt khác hồn phách mảnh nhỏ sẽ chiều nàng bay đi. Cầy kim ngân đâu? Nàng chính mình cũng bất quá là con dối chi thân mà thôi, vạn nhất chiêu hồn nghi thức cử hành, lại đem chính mình thần hồn chiêu đi rồi, vậy nên làm sao bây giờ? Chủ thể hiện tại trạng thái, hẳn là phi thường không ổn. Lại kéo dài đi xuống, chỉ biết càng thêm không xong. Cây kim ngân chỉ do dự trong chốc lát, liền quyết định liều mạng. Nàng vận dụng chính mình sở hữu năng lượng, bay nhanh truyền tống trở về. Thiên thần giới. Cách song trọng thế giới giới mảng, khó trách nàng bóng dáng không thấy, tinh môn người cũng vô pháp tìm được nàng. Cây kim ngân phía trước phụ mệnh đem bạch ra láo tổ nhóm đưa đến u thần giới khi, ngắn ngủi trải qua thiên thần giới. Biết này một chỗ thế giới là con dối xuân, hạ sinh hoạt chiến đấu quá địa phương, có rất nhiều các nàng lưu lại dấu vết. Có lẽ các nàng thần hồn mảnh nhỏ, còn có không ít lưu lại. Con dối đông ý tưởng, chính là lợi dụng này đó thần hồn mảnh nhỏ, ngược hướng chiêu chủ thể khương ánh thần hồn. Nếu là tìm không thấy, liền cắt thịt đi, dùng cây kim ngân chính mình. Nhưng lại đến đến thiên thần giới, nơi này tàn sát bừa bãi ma hiểm khí thế nhưng tiêu tán rất nhiều. Cùng lần trước tới, quả thực khác nhau như trời với đất. Sao lại thế này? Tây Kim Ngân chậm rãi hiểu được thiên địa cơ hội, dọc theo mấy chỗ rửa sạch sạch sẽ địa phương, như Nam Vực Chín Dương Tiên Môn, như vài tòa tiên thành, mới phát hiện nơi này có phi thường rõ ràng nhân vi dấu vết. Người nào có thể ở ma hiểm khí tung hoành thế giới tự do hành sự? Trong thiên hạ, trừ bỏ chủ thể cùng bên người nàng người, cư nhiên còn có người có thể không chịu ma hiểm khí xâm hại. đương nhìn đến bạch gia lão tổ khi nga rốt cuộc giải quyết trong lòng nghi hoặc cấp lao tổ nhóm thỉnh an người là cái kia thiểu con dối bốn mùa cái nào tới cây kim ngân tâm tình bị thương đông ta là đông mặt khác quên đi ta không quan trọng lão tổ nhóm cũng không nhớ rõ xuân sao xuân nàng sáng lập chính mình thức hải thần tàng. nếu vô nàng tế thẳng liền không có ưu thần giới nga Chuyện này không phải đã nói rồi sao? Bạch gia lão tổ nhóm cái gì biểu tình đều không có, tiếp tục vội chính mình. Bọn họ tồn tại thời điểm, nhưng đều là một phương đại năng, hô mưa gọi gió, chỉ lo lên mặt phương trầm, cụ thể làm việc, sao có thể thân thủ vì này? Bạch gia tổ truyền con dối thuật, đương nhiên có tác dụng. Vì thế cây kim ngân chứng kiến, đều là muôn hình muôn vẻ con dối, vội vàng đào thổ, vội vàng chia lịa khoáng thạch, vội vàng phân loại, Còn có tự động hy sinh, đem chính mình một bộ phận nhét vào trong ngọn lửa, liền vì luyện khoáng thạch. Trung quanh tất cả mọi người nhìn, thờ ơ. Không có khác thường cùng dị biến, mới là đối. Nếu là con dối sinh ra dư thừa cảm tình, đại quân bạo động, kia chẳng phải là muốn xong đời. Bạch gia láo tổ nhóm, đã sớm tập mãi thành thói quen. Con dối không có nhiều ít linh trí, làm từng bước công tác. Chỉ có cây kim ngân xem xong rồi, ánh mắt lộ ra bi sắc. Con dối liền không thể xưng là người sao? Người bị cái gì? Lại không cho người đi làm việc. Hai mươi chín đại phi thường không quen nhìn. Đương nhiên, nàng không quen nhìn quá nhiều, trừ bỏ Khương Ngoánh cùng nàng bốn cái con dối, còn có Khương Ngoánh tổ phụ, phụ thân, cùng với thúc phụ, bọn đệ đệ. Duy nhất thích, đại khái chỉ có tiểu tôn tôn hắn ý. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ thôi. Buồn cười. Hai mươi chín đại khịt mũi coi thường. Con dối ra đời, vốn dĩ chính là vì phương tiện, có thể làm nhiều đơn giản liền nhiều đơn giản, không cầu nhiều tinh xảo, kết bạn có thể làm việc liền hảo. Cũng chỉ có ngươi chủ tử, hao hết tâm lực, còn hao phí thần hồn luyện chế các ngươi. Ta liền thôi, bất quá là cái vô dụng người. Nhưng xuân, đủ rồi, con dối xuân sao. 29 đại xua xua tay, chúng ta phía trước cũng bị lừa gạt, thật tưởng cái nho nhỏ con dối đã cứu chúng ta. Chính là nhìn đến cái này, mới biết được nghĩ sai rồi, đều nghĩ sai rồi. Bạch gia láo tổ mỗi một cái đều là ra phả người sở hữu, đối như thế nào khắc cấn phong hồn đều thập phần hiểu biết. Rốt cuộc, bọn họ tồn tại thời điểm liền biết, sớm hay muộn có một ngày chính mình cũng muốn dùng tới. 29 đem con rối đông đưa tới chín dương tiên môn, thanh quang trước động. Nhạ, liền ở bên trong. Bên trong thứ gì? Hào ngọn A. Tây kim ngân nửa tin nửa ngờ. Chỉ là xuất phát từ bạch gia lão tổ nhóm hãm hại nàng không hề chỗ tốt cơ sở thượng, mới thật cẩn thận đi vào. Lưu lại hai mươi chín đại phi thường bất mãn, liền biết ta chẳng ghét, không phải toàn vô lý do. Ai đem nàng đường con dối nhìn, nàng có chi giác có thần thức có cảm tình, rõ ràng chính là cá nhân sao. Một hai phải nhìn một đám con dối làm việc, còn lòng có đồng tình. Chính mình đem chính mình xem thành con rối cũng không chê mệt. Cây kim ngân ở huyệt động dạo qua một vòng trở về, lấy ra tới, tự nhiên là mấy trăm năm trước liền phong ấn quá, có rõ ràng chủ thể Khương Ngoánh khắc cấn cái chai. Nơi này trang, một cái người sống thần hồn. Ngươi có thể thả ra, hỏi cái đến tột cùng. Tây kim ngân trầm mặc thật lâu sau, ta không thể. Chủ thể Khương Ngoánh trăm phương nghìn kế phong ấn, còn cô ý dấu ở bên trong, có thể thấy được phi thường quan trọng. Cho nên nói a, ngươi làm việc rong dài. Quá không lưu loát, như thế nào trách ta không thích. 29 đại trực tiếp đem bình ngọc đánh nát, thanh quang thần hồn trôi nổi lên, thần kỳ chính là hắn thần hồn mặt ngoài nhộn nhạo kim quang, một chút cũng không chịu ma hiểm khí xâm hại. Con rối đông đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm, đại lượng tin tức nháy mắt trao đổi. Thanh quang lai lịch, hắn cùng con rối xuân kết giao trải qua, cùng với vì cái gì sẽ lưu tại thanh quang đậu. Vài giây sau, con rối đông hốt hoảng, hắn kêu thanh quang. Là tề thục lạp nghĩa đệ. Bạch gia trừ bỏ sáu đại, tám đời chú ý một chút, mặt khác lao tổ căn bản không quan tâm. Trong lịch sử bạch gia gia chủ cũng có muội muội cô cô chờ trực hệ nữ quyến, bất quá tề thục lạp nếu phản bội, liền không bất luận cái gì đáng giá để ý. Tề thục lạp phi thăng lúc sau, trực tiếp bay vào thiên thần giới. Bọn họ tỷ đệ cảm tình cực hảo. Nhưng là có một ngày, tề thục lạp đột nhiên công đạo hậu sự, nói nàng sẽ rời đi. đi một cái tất cả mọi người tìm không thấy địa phương thanh quang cầu xin cùng đi bị cự tuyệt hắn đưa ra một cái yêu cầu muốn phong ấn thần hồn bao nhiêu năm sau con rồi xuân lại đây đánh thức nàng nàng thay thế được tề thục lạp vị trí trở thành thanh quang sinh mệnh quan trọng nhất người nhưng là có một ngày xuân nói cho hắn nàng cùng tề thục lạp không có gì bất đồng các nàng đều sẽ chết bởi vì lương đeo đồng dạng nguyền rủa bị tổ tiên nguyền rủa tám đời ngây ngẩn cả người đều nhìn ta làm gì ai đối chính mình hậu tự hạ nguyền rủa trong lòng không có điểm số sao ta thừa nhận ta nguyền rủa chừng ta làm gì ta vì cái gì làm như vậy các ngươi không rõ sao tám đời tức giận bất bình ta đã tận lực thu nhỏ lại phạm vi chức hệ hậu tự kế thừa gia tộc còn nếu là thiên phú linh căn thiếu một thứ cũng không được các ngươi sau lại không phải đem không phù hợp người đá ra bệnh ra đều không tính bạch gia người ta nguyền rủa cũng vô dụng a nhưng là chúng ta mọi người sinh thời đều lưng đeo nguyền rủa vậy các ngươi không phải ấn ta nói bảo hộ một phương ba cánh ngăn chặn ma hiểm khí sao cũng chưa bị nguyền rủa thượng vừa dứt lời sở hữu lao tổ nhất trí nhìn về phía con rối đông con rối đông khoe miệng chịu chịu tề thục lạp cũng là dòng chính liền giống như chủ thể khương ánh người sau lợi hại hơn thân là bạch gia gia chủ tư nhiên không có chính thức chấn thủ ma hiểm giới mà là trăm phương nghìn kế chạy trốn phi thăng cho nên tề thuộc lạp cùng chủ thể đều bị nguyên rủa đời đời kiếp kiếp vô pháp thoát khỏi thanh quang biết chấn tướng vô pháp tiếp thu khiến cho xuân tiếp tục phong lấn hắn Tây kim ngân thật sâu hô hấp nhưng là con rối xuân lại như thế nào thông minh có nàng cực hạ, nàng phong lấn thần hồn thủ pháp là bạch gia thủ pháp xuân rời đi bổn thế giới phía trước tu hành còn không bằng ta Như thế nào biết bạch ra bất truyền bí mật? Bạch bạch bạch. 29 đại cái thứ nhất vỗ tay, người rốt cuộc phát hiện. Cho nên, căn bản không phải con dối xuân, là chủ thể đúng hay không. Nhưng kêu đoạn thời gian, ta rõ ràng cùng nàng ở bên nhau. Nàng đều có thể phân liệt thần hồn, ngươi như thế nào biết nàng không thể đa phần mấy phân đâu? Chính là như vậy. Không hào đi. Đương nhiên không tốt. Bất quá, nàng một hai phải như vậy làm. Có thể lấy nàng như thế nào? Cây kim ngân trải vớt một phen trước sau nhân quả, lập tức phát hiện mấu chốt, nếu phong ấn giả là chủ thể, kia Xuân chạy đi đâu. Hơn nữa ta cùng hạ, thu cùng nhau bồi ở chủ thể bên người, xem nàng cử hành chiêu hồn nghi thức. Trước sau chiêu ba lần. Một bên nói, cây kim ngân một bên mắt sáng rực lên, cho nên gọi trở về tới không phải Xuân, mà là chủ thể chính mình. Bất chấp suy tư Khương ánh rốt cuộc vì cái gì làm như vậy, Nàng vội vã cáo từ mà đi. Nếu biết hoàn chỉnh con dối xuân còn ở, nàng sao có thể lãng phí thời gian. Dựa vào kia một tia tâm đầu huyết ràng buộc, cây kim ngân ở thiên môn đóng lại phát hiện con dối xuân. Chỉ là, trước mắt xuân không có hoàn chỉnh thân thể, cũng chỉ là lũ phiêu nhi không tiêu tan thần hồn. Ngươi biết chủ thể ở địa phương nào sao? Chủ thể thân thể, hiện tại bị ma trùng chiếm cứ, ngươi biết chủ thể để lại cái gì ứng đối phương thức sao? Không có bất luận cái gì trả lời. Cây kim ngân tất cả bất đắc dĩ, đánh giá tử thần giới ma chủng đại khái chờ không kịp, liền mang theo xuân thần hồn đi trở về. Cái gì? Các ngươi phát hiện cây kim ngân tung tích. Nàng ở nơi nào? Nàng đi nhiều bảo trấn trương ngự cảnh suy tư một lát, lập tức đứng dậy, đi. thinh môn mọi người mang theo một mảnh tinh vân, dừng ở nhiều bảo chấn. Mà giờ phút này, kiếm môn sớm có đệ tử lại đây. còn có thần kỳ thế ra con cháu lui tới cây kim ngân xuyên qua mênh mang biển người bất chấp hàng triệt vẫn luôn chú ý nàng vội vã đi tìm ma chủng khương oánh nhìn thấy nàng còn sống lập tức thở phào nhẹ nhõm mở ra bình ngọc nhi đem lộ ra lam bông bông ánh sáng giống như thạch trái cây giống nhau xuân thần hồn chụp đến ma chủng khương oánh trên trán a ma chủng khương ánh thân hình dàn mua giống như nuốt không nên ăn cứng rắn đồ ăn trở nên cực kỳ khó chịu sắc mặt đỏ lên Che lại cổ gian nan thở dốc, Có như vậy khó sao? Tề kim ngân rất kỳ quái, bởi vì nàng tiếp thu thanh quang ký ức, liền rất nhẹ nhàng dễ dàng. Như thế nào ma chủng như vậy khó chịu đâu? Nàng đỡ ma chủng Khương Ngoánh ngồi ở một bên, nhìn nàng không ngừng thở dốc, hơn nửa ngày mới hoan quá mức như tới. Chờ đến ma chủng Khương Ngoánh mở mắt ra, lại xem trời đất này khi liền hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Nguyên lai ta! Con đã từng lịch quá như vậy rộng lớn mạnh mẽ. Như vậy nghĩ đến, thật là không cam lòng liền như vậy đã chết ta. Ngươi vốn dĩ liền không nên chết. Tây Kim Ngân dùng sức tạp một chút mặt đất, đều là nhị tổ chính là không chịu buông tha. Phía trước tề thục lập là, là hiện tại đến phía nàng. Ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm nàng thực hiện được. Tây Kim Ngân nắm chặt nắm tay, giống như thể Ma trùng khương ánh tắc nhẹ nhàng chạm vào nàng vạt áo, đừng, đừng như vậy kích động. Ngươi, quá hảo tự mình đi. Ta tưởng nàng ở nói, cũng không hy vọng ngươi vì chuyện này buồn ba thương tổn chính mình. Ta có chừng mực. Tây Kim Ngân thấy ma chủng khương ánh không có gì vấn đề, lúc này mới rời đi. Các nàng từ gặp mặt đến tách ra, từ đầu tới đuôi, bất quá một chén trà nhỏ công phu. Nhưng chú ý người cơ hồ dùng kính lút quan sát đến các nàng, nhất cử nhất động, theo như lời mỗi một câu, đều bị lăn qua lộn lại suy tư. tề Thục Lạp. Cái kia vầng sáng là cái gì? Đã nhận ra cái gì? Lần này gặp mặt, ảnh hưởng là cực đại. Bởi vì ma chủng khương ánh không cam lòng lưu tại nhiều bảo trấn chờ chết. Nàng chậm gì gì thu thập hảo tiểu tay mải, cùng chung quanh hàng xóm nhóm cáo biệt. Dù sau này đó hàng xóm là vì đào bảo bối sao, nàng ở cùng không ở, cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Ma thủy nguyệt chùa tăng nhân, tùy tiện cùng không cùng nàng, nàng nện bước như vậy thong thả. Tổng sẽ không theo ném nàng đi. Người muốn đi đâu? Ta muốn tìm cá nhân. Tìm ai? Ta cũng không biết, hắn hiện tại tên gọi là gì, trông như thế nào. Có lẽ, đã sớm không còn nữa. Không, ta trực giác, hắn hẳn là còn sống. Ma chủng Khương ánh thật sâu thở dài, ta tới nhiều bảo trấn ta cho rằng ta chờ người, đã chờ tới rồi, không nghĩ tới không phải. Ta đang đợi một người khác xuất hiện, chỉ có chờ đến hắn xuất hiện. Ta mới cam tâm chịu chết ta. Ma chủng Khương Ngoánh cùng gần chút thời gian vẫn luôn trông coi nàng, giám thị nàng nhân đạo đừng, hào phóng phất tay đưa ra nhiều bảo trấn địa tô, về sau các ngươi có thể thường tới. Rốt cuộc có một đoạn vui sướng hồi ức, không phải sao. Nàng ha hả cười. Cười đến những cái đó đệ tử trong lòng buồn bực không kể, ai nói vui sướng. Ma chủng Khương Ngoánh nhanh chóng chặt đức mặt khác liên hệ, đang định bất quá muôn sông nghìn núi, nhất định phải tìm được người nọ tung tích khi. Hắn tới, ngơ ngẩn nhìn hắn thân ảnh, ma trùng khương ngoánh vô vô đầu, chỉ có thể nói, ma hiểm khí đối nàng quá thiện lương, nàng muốn người, nàng đều có thể nhìn thấy. Xem ra này chỗ, thật là bảo địa A. ba bà, bà, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta không đi rồi. Ngươi không phải đi thấy một cái trọng yếu phi thường người sao, không thấy đến liền chết không nhắm mắt. Bởi vì, ta đã gặp được A. Những lời này truyền quay lại đi sau. mọi người vội vàng bài tra phát hiện tầng dưới chốt giám thị đệ tử biến động có một mười hai người nay mười hai người còn không có chính thức thượng cương đâu mà một người khác xuất hiện đáng ra khiến cho chú ý bởi vì hắn là thế quang chương 445 ma đàm thế quang cũng không phải vì nhiều bảo chấn mà đến hắn đối tung tin vịt bảo vật căn bản không quan tâm hoàn toàn không để bụng đến chỗ này Duy nhất nguyên nhân chính là nghe nói trường ngự cảnh ở chỗ này lưu lại rất nhiều, mặt khác tâm ma cây kim ngân mất tích, cùng nhiều bảo trấn người có quan hệ, cho nên lại đây vừa thấy thôi. Cùng hàn triệt ở trong đám người xa xa nhìn nhau liếc mắt một cái, liền từng người tránh ra. Thế khê rất là kỳ quái, phụ thân, ngươi không phải cùng hàn triệt bạn tốt sao? Như thế nào không đi nói nói mấy câu? Không cần thiết. Có chút nhân tâm minh bạch, căn bản không cần ngôn ngữ. hắn cùng hàn triệt quan hệ cũng không phải dựa nói chuyện với nhau cùng mặt ngoài khách sáo duy trì tê quang sai thân mà qua sau liền bắt đầu tại tâm ma cây kim ngân mất tích nơi qua lại tra xét phụ thân ngài không cần uổng phí lực nhiều như vậy thiên liền tinh môn đều tìm không thấy nói không rõ cái gì nguyên nhân cũng không biết nàng như thế nào mất tích tê quang nói tinh môn tới cha người là ai tính không cần hỏi khẳng định là tiểu đồng lứa hắn nhìn đến dưới dụng Những cái đó truyền tống trận bố trí, trong mắt hiểu rõ, nàng dùng chính là truyền tống trận pháp. Cái gì, truyền tống trận? Chính là phụ thân ngươi cùng hàn triệt bọn họ, từ nhỏ thế giới chuyển giao đi lên truyền tống trận. thâm ma cây kim ngân, như thế nào sẽ sử dụng truyền tống trận đâu? Nàng sẽ không sợ lấy tâm ma thân thể truyền tống, sẽ xuất hiện cái gì biến cố, làm cho hồn phi phép tán. Vấn đề này, tề quang không những có thể trả lời, còn phải ra phi thường xác thực kết luận. Nàng đi địa phương, là thiên thần giới. a cái gì? Nàng đi phụ thân ngải qua đi sinh tồn quá tiểu thế giới. Vì cái gì? Vì cái gì, này Tề quang cũng không biết. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, không được này giải. Xem hàng triệt mê mang ánh mắt, xem ra cũng là không rõ nguyên do. Nhưng nếu tâm ma cây kim ngân đi chính là thiên thần giới, vậy nhất định biết như thế nào trở về. Thế quang liền dừng lại ở nhiều bảo chấn, đại ba ngày. Ba ngày sau, quả nhiên tâm ma cây kim ngân đã trở lại, cùng nhiều bảo trấn bị thủy nguyệt chùa trở thành ma đầu cụ bà tóc bạc bà gần gũi nói nói mấy câu. Tuổi trẻ một thế hệ kiến thức không nhiều lắm, nhìn đến các nàng nói chuyện với nhau hình ảnh, cũng chỉ sẽ cảm thấy là ở thương thảo cái gì chỉ có hai người mới biết được bí mật. Nhưng năm đó ở thiên thần giới sao trời đại điện, tự mình vì xuân hy đấu tranh quá người, mới có thể biết, tiêu đoàn phiếm nhu hòa quang mang quang đoàn, là cái gì. Năm đó. một đám cùng xuân hy kết giao cực mật tinh môn đệ tử nghi ngờ tinh môn cao tầng chu sát xuân hy đã từng vây tụ ở sao trời đại điện yêu cầu cấp cái cách nói sau đó liền thả ra tinh quang điện ảnh phù quang ảnh bên trong bọn họ tận mắt nhìn thấy đến xuân hy lấy đi rồi tam quang điện điện chủ thanh quang hôn phách kia đoàn hôn phách chính là cùng loại với vầng sáng vật thể bất đồng chính là năm đó xuân hy lấy sau khi đi tìm mọi cách đặt ở linh khí gửi lên Mà tâm ma cây kim ngân, lại là trực tiếp đem này đoàn hồn phách, chụp vào tang bà bà đầu. Một người chỉ có ba hồn bảy phách, thiếu hồn phách tự nhiên tinh thần bất chính, hầu ngôn loạn ngữ, khóc lớn, kêu to đều là thường có. Nhưng là nhiều hồn phách, càng không thích hợp. Dựa theo lệ thường, cụ bà tóc bạc bà hẳn là xuất hiện rõ ràng dị thường, hoặc là tứ chi, hoặc là tinh thần, tóm lại nói cười như thường, mới là lớn nhất không bình thường. Tề quang âm thầm quan sát. Chỉ chờ đãi dị biến xuất hiện khi, lại quyết định như thế nào làm. Tin tưởng Thủy Nguyệt Chùa Tăng Nhân cũng là như thế đối đãi. Ma chủng. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, ma chủng thôi phát người, liền không phải thuần túy người, ít nhất là nửa ma thân thể, tùy thời khả năng hoàn toàn ma hóa, tiến tới mất đi sở hữu lý trí, biến thành rõ đầu rõ đuôi ma đầu. Thế quang làm tốt sở hữu chuẩn bị. Hắn không có Thủy Nguyệt Chùa Thanh Quy Giới luật ước thúc, có chút nên giết người, cũng liền giết. Có cái gì nên hoặc là không nên. Chỉ cần hắn cảm thấy không thỏa đáng, hắn liền tin tưởng chính mình trực giác. Nhưng là trời cao phảng phất ở nói giỡn, cụ ba tóc bà tóc bạc bà, dẫn phát nhiều bảo trấn chi loạn người, bị Thủy Nguyệt chùa nhận định là ma chủng tàng tâm người, hơn nữa làm trường sinh điện liên hôn giả, cùng hàn triệt ký kết hôn nữa người, nàng. Nàng ở vứt lại nhiều bảo trấn sở hữu địa tô lúc sau, thế nhưng quay đầu phản hồi, sau đó ngồi ở một thân cây hạ, thổi bay huyết sáo Huyết sáo là vỏ cây sở chế, dùng mới mẹ cảnh, lấy ra đến vừa đức phẩm chất thích hợp, sau đó cẩn thận lấy ra bên trong thụ tâm, lưu lại hoàn chỉnh vỏ cây. Nhẹ nhàng ở cảng tiệt rất một tiểu khối hình tam giác khẩu tử, khí thể liền có thể từ nơi này chảy ra, như thế đơn giản nho nhỏ huyết sáo, tùy thời tùy chỗ đều có thể làm. Tin tưởng hương giã tiểu tử nhóm, không có nhạc cụ, tự tiêu khiển đều sẽ tùy tay làm, lấy đương tiêu khiển. Tề quang kinh tự nhiên không phải huyết sáo bản thân, mà là cụ bà tóc bạc bà thổi nhạc khúc, thản nhiên, đơn giản, hào phóng, hơi thở lâu dài. Em thai, thập phần em thai. Trên đời này em thai tiếng nhạc có quá nhiều quá nhiều, nhưng làm hắn ghi tạc trong lòng, niệm mấy trăm năm, chỉ có một. Hắn phảng phất bị mê hoặc, lại lần thứ ba nghe được cụ bà tóc bạc bà thổi này đầu mục đồng, liền ở đêm trăng chủ động đi đến nàng bên cạnh người. Cho tới nay mới thôi. Tinh môn không có chủ động tới gần nàng, thủy nguyệt chùa bày trận công kích thất bại, cũng không có, trường sinh điện biết bạch thước tha loại ma chủng, dứt khoát trực tiếp từ bỏ, hiện tại, hắn là kiếm môn người trong, thế nhưng chủ động đến gần. Ma chủng khương ánh buông huyết sáo, xoa xoa lên men gương mặt, khỏe mắt liếc hạ tề quang, thuận miệng nói, thế nhưng làm ta đợi lâu như vậy. Này đoán giận ngữ khí, này quen thuộc câm điệu, tề quang ngón tay hơi hơi rung động. kia đoàn hồn phách, là ai? Chính là ngươi tưởng người kia ma chủng khương ngoánh ngẩng đầu, nở nụ cười, làm ra một cái khẩu hình, xuân. Giọng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, chỉ thấy hắn nhanh như điện chớp, nâng lên ma trùng khương ánh liền đi, kiếm quang lưu chuyển, tại chỗ đã cái gì đều không thấy. Tê quang thân ảnh vừa mới biến mất, Thủy Nguyệt Chùa, Tinh Môn, cùng với trường sinh điện, thần kỳ thế gia người đều xuất hiện. Bọn họ chậm một bước, thả luận tốc độ cũng không kịp kiếm thần Tê quang, đó là muốn đuổi theo. cũng đuổi không kịp. Rốt cuộc sao lại thế này? Trương ngự cảnh thật sâu hút một hơi, nhắm mắt lại mắt, ngưng thần vật khí, chỉ thấy tâm ma cây kim ngân bị cưỡng chế triệu hoán lại đây, nói, ngươi cấp bạch thức tha, rốt cuộc là ai hồn phách? Ngươi không phải đoán được sao? Đoán được, nhưng là làm sao dám tin? Như thế nào có thể tin? Nói, không quang minh chính đại nói ra, hắn cũng không dám đánh mất may mắn tri tâm. Tâm ma cây kim ngân mắt trợn trắng, Ta đi thiên thần giới, lại nơi đó tìm được rồi Xuân Hy hồn phách. Cái gì? Thật là Xuân Hy. Thinh môn chúng đệ tử nghe xong, sôi nổi không thể tin tưởng. Thần kỳ thế ra tác trái lại, tin, nhưng là khó có thể tiếp thu. Chờ một chút, ngươi vì cái gì muốn đem Xuân Hy thần hồn, đưa đến bạch thước tha trong cơ thể. Trường sinh địa người đưa ra nghi ngờ. Ngươi rốt cuộc cái gì mục đích? Cất giấu cái gì không thể cho ai biết tâm tư? Buồn cười. Bởi vì ta là tâm ma, cho nên ta làm sở hữu sự tình, đều là âm ưu. Tây kim ngân nổi giận, ta làm ta nên làm sự tình, ta không thẹn với tâm. Một giới tâm ma, nói không thẹn với tâm. Ngươi tâm có phải hay không hắc? Tây kim ngân thật là bị khí đến thất khiếu bốc khói, thế nhưng tay không cắm vào chính mình ngực, thân thủ đào ra chính mình trái tim, các ngươi thấy được, ta tâm là hồng, là hồng. Này giải thích. Không chỉ có không làm đại gia tín nhiệm nàng, ngược lại không hẹn mà cùng lui ra phía sau một bước, sôi nổi dọa tới rồi. Tâm ma không hổ là tâm ma, một lời không hợp liền moi tim dơ. Ta đảo chính là ta chính mình hảo đi. Tây kim ngân hoàn toàn hết trôi nói rồi, lại đem chính mình tâm tắc trở về, sau đó kia miệng vết thương liền mắt thường có thể thấy được khôi phục. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua trường ngựa cảnh, ta tâm tình không tốt, đừng truy vấn ta. Hỏi lại, Ta liền đi tìm hạ thần hồn. Ngươi không phải nàng. Ha ha ha, ngươi hiện tại mới phát hiện, ta đương nhiên không phải nàng. Ta trước nay đều không phải nàng. Vì cái gì ngươi sẽ đem ta trở thành nàng? Trương ngự cảnh ngơ ngẩn nhìn cây kim ngân, tâm tư đã là hỗn loạn, bởi vì ta tâm ma, hẳn là nàng. Vậy thứ ta xin lỗi. Nàng tức giận đến no rồi, xoay người liền đi. Hàng triệt vốn là muốn đuổi theo. Nhưng là đánh rơi đại bộ phận ký ức hắn, thế nhưng từ bỏ, mà là dựa theo đối bạn tốt tề quang hiểu biết, đuổi theo trường sinh điện bạch thức tha. Tề quang kiếm quang cực nhanh, bay nhanh liền xuyên qua tam sơn ngũ lĩnh, đi vào một cái xuân về hoa nở địa phương. Đặt chân là lúc, ma trùng khương ánh thân thể càng thêm khí cơ suy bại, mỗi một lần hô hấp đều dùng sức gian nan. Mặc dù như vậy, nàng cũng vui vẻ, nàng cũng dùng sức cầu sinh. Nhận ra ta. Thế quang không nói gì. Như thế nào không hỏi ta? Ngươi hẳn là có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi ta mới là. Hỏi, ngươi liền sẽ nói. Ân, Ta chỉ có thể nói, sẽ không đối với ngươi nói dối. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta, ngươi thấy được à, trường sinh điện bạch thất tha, một cái bị âm thầm hạ ma chủng hiện giờ nửa ma nửa người hấp hối người. Nhớ trước đây, ta là nửa yêu, hiện tại là nửa ma, ha ha, thật là châm cho ca Thế quang gắt gao nhấp môi, ta hỏi chính là, ngươi tên thật. Bạch thức tha là ngươi tên thật sao? Ta. Thổ tiên họ bạch. Kỳ thật phụ thân ta mẫu thân đều không họ bạch, yêu cầu hành tẩu giang hồ thời điểm, liền cho chính mình lấy cái này dùng tên giả. Đến nỗi ta tên thật, ngươi đưa lô thai lại đây, ta chỉ nói cho ngươi một người. Thế quang liền đến gần rồi, ma Trùng khương gánh dùng cuối cùng sức lực, ôm lấy bờ vai của hắn, ở bên thai hắn nói, năm đó. Vì cái gì cự tuyệt ta? Thế quang quay đầu đi, cho đến ngày nay, hỏi cái này có cái gì ý nghĩa? Đương nhiên, chính là tưởng ở lúc sắp chết, biết đáp án A biết sao, ngươi là ta duy nhất theo đuổi quá đối tượng, ta này mấy lời, gặp được quá rất nhiều ưu tú người, làm ta động tâm, còn trả giá hành động, liền ngươi một cái. Nhưng ngươi, cự tuyệt ta. Thế quang không nói gì. Ngươi không nói, ta cũng biết. Ma chủng khương ánh mồm to hô hấp. khi đó ngươi qua yêu ớt, ngươi trong lòng chỉ có dạ tâm, không cam lòng không chịu thua dạ tâm. biết sao? chính là điểm này hấp dẫn ta. ta ở trên người của ngươi, thấy được ta chính mình. bất quá, may mắn ngươi cự tuyệt ta, bằng không chúng ta hai cái nhân sinh, không biết sẽ đổi thành bộ dạng gì. Tê Quang ánh mắt trôn tránh, nhưng là một lát sau, hắn liền dùng lực nắm lấy ma trùng khương ánh lòng bàn tay. có biện pháp nào có thể cứu ngươi? không có, từ bỏ đi. ngươi muốn cho ta lại một lần trơ mắt nhìn người chết ở ta trước mặt chết có cái gì không tốt một cái bình thường hoàn chỉnh kết thúc ma chủng khương ánh cười một cái già nua dung nhan tỏa sáng ra cuối cùng quang huy ta cùng đại đạo vô duyên chú định là muốn chết ta đã sớm tiếp thu chính mình vận mệnh ngươi cũng muốn tiếp thu a ma chủng khương ánh hơi thở càng ngày càng yếu nói chuyện với nhau chi gian bên ngoài thay đổi bất ngờ tề quang một hồi mắt Liên thấy Thủy Nguyệt Chùa Tăng Nhân Tề Tụ, lại một lần thi triển phục ma đại trận. Lúc này đây, bọn họ là có bị mà đến, biết bạch thức tha tồn tại thời điểm, bằng vào cường đại ý chí lực, cùng phi người nhẫn mại lực khống chế được, kiềm chế mê mội nghiệm. Nhưng là nàng đã chết đâu? Nàng ma khu đã thành, nửa ma thân thể thực mau sẽ biến thành rõ đầu rõ đuôi ma thể, đến lúc đó chính là sẽ xâm nhiễm quanh thân thế giới, vì trừ ma, vì bảo hộ chính nghĩa, bọn họ bụng làm dạ chịu. đại trận bố trí xong chí minh ở giữa mắt trận phiên động lệnh kỳ hướng tề quang hô to kiếm môn tề quang kiếm thần nhanh chóng phản hồi miễn cho bị ma khí tổn thương hoặc bị phục ma đại trận gây thương tích thế quang có thể quay đầu liền đi nhưng bỏ xuống đem chết xuân hy hắn làm không được hắn gắt gao nắm lấy ma trùng khương vánh tay đem chính mình linh khí độ cho nàng rõ ràng biết này cũng không giúp được nhiều ít nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố làm chẳng sợ chỉ có thể kéo dài một lát thời gian. Này có ý nghĩa sao? Trả giá cùng hồi báo so sánh với, đáng giá sao? Làm hạ này đó, sẽ cho chính mình mang đến bao lớn kế tiếp phiền thoái. Ngắn ngủn trong ngay mắt, tề quang so bất luận kẻ nào đều biết, nhưng lý trí cùng tình cảm bất đồng, liền ở chỗ lý trí có thể cân nhắc lợi và hại, tình cảm lại chỉ quan tâm ái cùng không yêu. Như vậy nhiều đại giới cùng với kế tiếp phiền thoái, hắn hết thấy biết. Nhưng là cùng hấp hối Xuân Hy tương đối lên, hắn chỉ là không nghĩ làm chính mình lưu lại bất luận cái gì tiếc với Còn có cái gì tâm nguyện sao? Hắn đem đại lượng linh khí độ cấp ma trùng khương oánh, nhìn nàng cuối cùng mở bừng mắt mắt. Ở kia ngắn ngủn chốc lát, hắn giống như thấy được Xuân Hy bóng dáng, thấy được thanh xuân kiều thiếu, phong hoa chính mậu Xuân Hy, chậm rãi tóc đen biến thành đầu bạc, cười nắm hắn tay, bọn họ đi qua cả đời, đi tới nhân sinh cuối. Dù cho cùng quân bên nhau trăm năm, chung cần từ biệt. Thế quang! Ta! Cảm giác khá tốt, thật sự. Ma chủng khương ánh trầm rãi nhắm hai mắt lại, bỏ dở nàng cuộc đời này thời gian. Vô tận ma khí ngập trời dựng lên, quả nhiên bị thủy nguyệt chùa tăng nhân đoán trước tới rồi, ma chủng lại vô trói buộc, hơn 200 năm áp lực căn bản chịu đựng không nổi, thực mau từ bạch thước tha bụng nhỏ chung chui ra, phanh một chút vụt ra mấy trượng cao màu đen dễ và mầm. Tề quang tránh né không kịp, cũng bị này màu đen dễ và mẩm cuốn quanh trụ. Xin lỗi, tề quang kiếm thần, ngươi bị ma trùng ô nhiễm, ma tính cuốn thân, ta chờ chỉ có thể trảm yêu trừ ma. Không, buông ta ra phụ thân. Buông ra hắn. Hàn triệt, cầu xin ngươi, cứu cứu chát ta, ngươi không phải hắn hảo bằng hữu sao. Cứu một cứu hắn A. Tề khê hỏng mất hô to. Nhưng mà nàng thanh âm thực mau dập tắt. Bởi vì này cây màu đen ma miêu còn ở không ngừng hướng về phía trước sinh trưởng, hướng ra phía ngoài khuyết tán, tất cả mọi người bị bắt lui về phía sau, lui về phía sau không kịp thời, đều cùng tề quang giống nhau, bị cuốn quanh thân thể. Sinh trưởng đến mức tận cùng là lúc, này sinh trưởng đến căng thiên đại thụ một nửa ma miêu, mới chậm lại tốc độ, chậm rãi hạ xuống. Mấy cái ngay lập tức chi gian, từ sinh trưởng, bùng nổ, lại đến ngưng tụ thành nụ hoa, nở hoa. Cánh hoa cực đại, giống như trong bóng đêm nở rộ hoa quỳnh. Hoa quỳnh hoa kỳ quáng ngắn, này ma miêu chi hoa cũng bất quá dừng lại một hô hấp, như vậy suy bại. Ngưng kết ra một quả thế gian độc nhất vô nhị vô cấu chi quả. Này trái cây rừng ở tề quang trên người, nháy mắt thanh trừ hắn ma khí, cùng với mấy năm nay ám thương. Nguyên lai, nhiều bảo trấn truyền thuyết là thật sự, từ thị trấn trên không bay qua, cảm giác một cổ thanh phong, thổi quét qua thể xác và tinh thần. Liền ám thương đều chuyển tốt bảo vật là thật sự. Chương 446 ý trời như thế. Biến hoa quá nhanh, từ ma chủng thoán thiên dựng lên, lại đến nở hoa. Kết quả, đang ở cục chung người chỉ là ngây ngốc nhìn, dựa gần người trốn tránh không kịp, bị ma đàm cuốn lấy thân thể, thể sắc và tinh thần đều lâm vào cực đại khủng hoảng bên trong. Bọn họ cho rằng chính mình cũng muốn trốn cùng. mà ma may mắn chạy ra, ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, chỉnh cây ma đàm cao lớn che trời. Tiêu tán loạn điên cuồng giống nhau cảnh, tùy ý trên trúc sở đụng chạm vật thể đều không ngoại lệ, đều bị chuyển vì màu đen, lây dính ma tính. Khó trách thủy nguyệt chùa vẫn luôn kêu gào mà chủng chi ác thiên đạo không dùng, như thế làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, muốn như thế nào xong việc, lại phát triển đi xuống, này một mảnh thiên địa đều bị chiếm cứ, đều sẽ chuyển vì ma vực. Điên cuồng chạy trốn người, không biết đi trước bao lâu, lại quay đầu, liền nhìn đến ma đàm dần dần co rút lại. Kia cao ngất trong mây ma cây thế nhưng ở thịnh phóng lúc sau, liền chuyển vì suy bại, giống như kích phát rồi cuối cùng sinh cơ, sẽ chết. Cầu ngữ có vân, thịnh cực mà suy. Nay ma cây, chỉ bạo phát trong ngáy mắt, liền vô lực duy trì. bạo nguy hiểm, đánh bạo, thật cẩn thận trở về, liền nhìn đến kia ma đàm ở đỉnh ra kết ra một quả hương phiêu ngàn hàn giảm, hoảng mê người màu sắc trái cây, trái cây thẳng tắp rừng ở tề quang trên đỉnh đầu. tựa như cho hắn gia tăng một cái nho nhỏ đồ trang sức giống nhau. Mà theo này cái thành quả là thành, tề quang trên người sở hữu ma tính trở thành hư không. Ma đàm thịnh cực lúc sau, cao lớn khiến lá từng mảnh rơi xuống, giống như thu sau lá rụng, Mất đi tinh hồn, nó chỉ là một mảnh bình thường lá cây, khô khốc, ú vàng, nhẹ nhàng một xoà nắn, liền thành cho tàn. Tề quang thật sâu nhìn thoáng qua ma cây vùi lấp hệ dễ, trong mắt có thương tích, nhưng hắn không có dừng lại. mà là dùng này cái trái cây công hiệu trợ giúp mặt khác bị xâm nhập người thoát ly ma tính bối rối một đám toàn bộ rõ ràng ma tính lúc sau mọi người mới nghĩ mà sợ không thôi đứng ở nơi xa xa xa nhìn ma đàm bị gió lạnh thổi thổi đến lung lay từ trung gian bẻ gãy phân phật bọn họ không có người tiến lên còn bị kinh hách lùi về sau vài bước quá kinh tâm động phách vốn tưởng rằng là bảy trận phục ma ai biết dị biến đột nhiên sinh ra Bọn họ liền phản kháng đường sống đều không có, thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Nếu là thành này cây ma đảm chất dinh dưỡng, bị giải lụa ma chi quải trụ, trở thành hong gió thịt người. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy sởn tóc gáy Ai có thể tiếp thu loại này tử vong phương thức? Nghĩ mà sợ lúc sau, mọi người cũng hai mặt nhìn nhau, cho nhau hỏi đối phương, này ma chủng rốt cuộc sản ở nơi nào, tân bút thú các sở bị vịp như thế nào cùng biết rõ ma chủng không quá giống nhau. Ta chờ biết ma chủng, là vạn ma căn nguyên, là khiến cho ma niệm hạt giống, không phải thật sự hạt giống A. Đúng vậy, sớm biết rằng ma chủng sẽ nở hoa kết quả. Kết trái cây còn rất hữu dụng. Các ngươi đừng nhiều lời, này ma chủng, chính là bình thường ma chủng. Chỉ là loại người bất đồng, mới sinh ra dị biến. Theo ta được biết, ma đạo mọi người cái đỉnh cái ác niệm con thân, nào có khả năng sinh ra bực này thành tịnh vô cấu. Phảng phất tẩn chứa đại đạo trí thiện trái cây. Nói được có lý. Trường sinh điện, bạch thức tha. Ta tuy không biết nàng cuộc đời làm người, nhưng ta vừa mới tiếp xúc kia cái trái cây, giống như cảm nhận được nàng chấp nghiệm, lòng ta hướng thiện, vĩnh không làm hại vô tội người. Ai, không có người có thể chọn lựa xuất thân, nàng sinh ở ma đạo, trời sinh ma khu, không phải nàng lựa chọn. Đúng vậy, ta vừa mới tiếp xúc kia cái trái cây, không tự chủ được nghĩ đến hoa sen. Ra nước bùn mà không nhiễm. Thật không nghĩ tới, thế gian thực sự có như thế thủ vững người. Một đám vừa mới còn muốn kêu đánh kêu giết người, đảo mắt liền đối với ma đảm khô héo hoa chi hành lễ, tựa nhận đồng nàng lý niệm, ca ngợi nàng kiên trì, thuận tiện che lấp một chút vừa mới xấu hổ. Nói tới nói lui, không ai muốn đi thăm dò một chút, thật lớn ma hoa quỳnh cánh rơi xuống lúc sau, bị vùi lấp bạch thước tha bản nhân. Tưởng là... đã chết đi. nàng một người nơi nào có thể chống đỡ được thật lớn ma đàm như vậy cường đại sinh cơ lại nói ma trùng đâm thủng ngực mà ra mọi người đều tận mắt nhìn thấy lấy huyết nhục vì tẩm bổ phân bón cuối cùng có thể dư lại cái gì đâu đại khái chỉ có xương cốt bột phân đi Liên tề quang đều chỉ là ngơ ngẩn nhìn muốn đến gần một bước đều sợ hai đối mặt như vậy cảnh tượng thôi khiến cho nàng bị hoa diệp vùi lấp nàng hẳn là hy vọng được đến cuối cùng an bình thể quang lui. Mặc kệ bao nhiêu người đầu tới chú ý, lôi kéo làm quen biểu tình, hắn lăng không bay lên, dây lát liền rời đi này chỗ thương tâm địa. Việc này, hắn rõ ràng là hoạch tích lớn nhất người, được đến chỉ ở sau đại đạo vận luật bảo vận, thanh tịnh vô cấu chi quả, nhưng thay đổi người thể trước, thời gian dài đeo, hoặc là nghe hương, đều có thể đi trừ ám thương, đối tu đạo người có không thể ngăn cản lực hấp dẫn. Nhưng thể quang cũng không vui vẻ, nhiều năm trôi qua, Hắn lại một lần nếm đã chịu ly biệt tư vị. Phía trước đưa tiễn Xuân Hy, hắn chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt hiện giờ hắn tu luyện đến đại kiếm sư nông nỗi, bị tôn sưng kiếm thần, còn là giống nhau bất lực. Hắn so quá khứ, cường tới nơi nào? Không có. Vẫn là chỉ có thể xem vận mệnh chi tàn nhẫn, cực đoan khắc nghiệt đối đãi nàng. Mất đi hoa dung nguyệt mạo, bị nhân chủng hạ ma chủng, chết ở trước mắt bao người. tề quang ngự kiếm mà đi, cực độ tâm tình đáng trì. Hắn bất chi bất giác bay đến thiên đạo cung, tư sông một chỗ cấm địa. Ma đảm càng ngày càng khô khốc, tảng lớn lá cây khô quắt lúc sau trở nên xúc giòn, liền phong đều chịu đựng không được, thổi vài lần liền nứt ra rồi. Một tầng tầng đứt gãy thành mảnh vỡ, đồng nhiên, mặt trên rơi xuống một đạo dấu chân. Hàn triệt, ngươi làm cái gì? Hàn triệt không có quay đầu lại, hắn ánh mắt thanh triệt, kiên định, đạm nhiên, chậm rãi đi đến ma đảm dưới chân. Tuy rằng chỉ có thể tính di chỉ, nhưng so với đơn cá nhân, này ma đàm cấp số còn là phi thường cao lớn. Hắn chỉ có thể động thủ, chậm rãi đem dư thừa phiến lá đẩy ra. Bắt tiểu sơn giống nhau ma đàm cho tàn, rốt cuộc tìm được kia bị sắp hư thối cánh hoa bao vây ma trùng thương ánh. Nàng đã gầy đến không ra hình người, dường như cả người tinh huyết đều bị rút cạn, vận chuyển đến ma cây bên trong. Lấy nàng toàn bộ tinh hồn, mới sinh ra kia cái thần kỳ trái cây. nàng đâu chính là ngao làm bã đầu, vớt đi hoa can hàn triệt ánh mắt trầm tĩnh không một ti tạp nghiệm nhẹ nhàng đi ma trùng khương oánh bên cạnh tạp vật rửa sạch sạch sẽ sau đó giúp nàng rửa sạch rách nát quần áo phát hiện quần áo đã không có hoàn chỉnh liền khởi chính mình trên người áo gấm vì nàng đắp lên ngắn ngủn thoáng nhìn hắn thấy rõ ma trùng khương oánh thân thể khô khốc không có một tia hơi nước cái bụng thượng nứt ra rồi một cái khẩu tử Phòng trường chính là ma trùng phá vỡ mà sinh. Hắn trong mắt hiện lên một tia bi ý, vì ma chủng khương ánh hệ hảo đai lưng lúc sau, liền ôm cứng đờ nàng, xoay người chuẩn bị rời đi. "Hàn niên khách, ngươi, ngươi muốn làm gì? Mang nàng về nhà. Về nhà. Ngươi muốn mang nàng sẽ thần kỳ thế ra. Hàn triệt nghe xong, hơi hơi sửng sốt, đúng vậy, không thích hợp. Hắn là thần kỳ thế ra gia, gia chủ, nhưng gia tộc sự vụ, chưa bao giờ quản lý. Lúc này muốn mang về, chỉ sợ sẽ không làm gia tộc tiếp thu. Vậy hồi nhiều bảo trấn đi. Nơi đó, ta nhớ rõ đảo còn non xanh nước biếc. Ngươi, phía trước liền chọn nơi nào ẩn cư, so sánh với là thích đi. Hàng triệt là hướng về phía đã cứng đờ sẽ không trả lời bạch thước tha theo như lời. Nghe được hỏi chuyện người ra đầu tê dại, hàng yên khách, Ngươi, ngươi chẳng lẽ là thất tâm phong, hoặc là bị còn sót lại ma tính quấy nhiễu. Mới mất thái độ bình thường. Cái gì là thái độ bình thường? Ta, chính là ta A hàng triệt có chút vô tội. Lắc đầu, ta muốn mang nàng về nhà, bởi vì, nàng là ta thê A. Nhìn hàng triệt bóng dáng, mọi người mới hoảng hốt nhớ tới, đối Nga. Bạch thức tha, tựa hồ chính là trường sinh điện cùng thần kỳ thế gia liên hôn đối tượng. Chỉ là bạch thức tha chưa từng có chính thức lộ diện, đại gia đối nàng không quen thuộc, sau lại lại đã xảy ra không ý chuyện. Cơ hồ không ai nghĩ vậy một chút. Thế nhưng là phu thê. Chỉ là này phu thê, tính cái gì duyên phận đâu. Phía trước hàng triệt đuổi theo tâm ma cây kim ngân nơi nơi chạy, đối thê tử chẳng quan tâm. Mà thê tử cũng rời đi gia tộc, đi vào xa lạ địa phương chờ chết. Nếu không có ngoại ý muốn bị người phát hiện người mang kỳ bảo, nàng hẳn là an tính chết đi đi, không có bất luận kẻ nào biết. Trên đời liên hôn rất nhiều, nhưng liên hôn đến loại tình huống này, bực này kết cục. gọi người nhìn, không biết là thổn thức bi thương hảo, còn cảm thán bất đắc dĩ hảo. hàn triệt ôm thân hình càng thêm câu lũ ma trùng khương oánh tới rồi nhiều bảo trấn liền ở lúc ban đầu nàng dựng trúc lâu địa phương ông Người khác cho rằng hắn sẽ người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, dứt khoát đào cái phần mộ, làm bạch thức tha xuống mồ vì ăn, cũng coi như toàn này một đời phu thê duyên phận. Ai biết, hàn triệt chỉ là đem người đặt ở trúc lâu, cho nàng đắp lên tràn, bên gối thả một ly trà xanh, liền đóng cửa rời khỏi tới. Đây là ý gì? Đừng nói người ngoài không hiểu, chính là thần kỳ thế giới bên trong người, cũng trâu đầu ghé thai, mơ hồ bất an. Thật vất vả lấy hết can đảm hỏi hàn triệt, hàn triệt mở mịn trả lời, làm sao vậy? Không thể đặt ở nơi này sao? Không phải là không thể. Chỉ là người đã chết, đến xuống mồ vì an a gia chủ chúng ta ở phía sau đào cái hố, bia cũng khắc hảo. Chỉ cần đem người chôn xuống liền có thể. Hàng triệt suy nghĩ một chút, lắc đầu cự tuyệt. Làm nàng nàng lưu lại nơi này, ngủ nhiều trong chốc lát. Ngủ. Một chán mở mịt trong nhà hạ nhân chỉ có thể từ bỏ thuyết phục hàng triệt. Bất quá ba ngày đi qua, năm ngày đi qua, hàng triệt mỗi ngày cũng không rời đi. Chính là ở chút lâu phụ cận ở. Mỗi ngày buổi sáng qua đi liếc nhìn nàng một cái, thay một ly trà xanh, buổi tối lại đi, lại một ly trà xanh. Làm người nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ là hàng triệt sinh ra cái gì mê trướng? Người bình thường là sẽ không như vậy đối đã chết đi, cho dù là thê tử a, Như vậy đi xuống tuyệt đối không được, ta cảm thấy gia chủ đã điên cuồng, chính hắn cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Đáng tiếc vài vị tiểu chủ nhân đều không ở, chúng ta cần thiết làm điểm cái gì, trợ giúp gia chủ. Chính là, chúng ta có thể làm cái gì đâu. Ta có cái ý tưởng. Chúng ta trộm đem bạch thước tha mai táng đi. Người chết vì đại, chúng ta vì nàng đi theo làm tùy tùng chạy hồi lâu, mộ là chúng ta đào, quan tài là chúng ta mua, liền bia cũng là tìm tốt nhất cục đá thân thủ khác. Đúng vậy, chúng ta tận tâm tận lực. Người chết, nên xuống mộ vì an, chúng ta là ở làm việc thiện. Thương thảo xong mấy cái thần kỳ thế ra con cháu, liền sấn giữa chưa hàn triệt không ở, trộm tiềm nhập chút lâu. Trong đó một cái lá gan lớn nhất. xốc lên ma trùng khương ngoánh trăn xoay người lại ôm nàng thời điểm bỗng nhiên sắc mặt đại biến sợ hãi lùi lại ba bước người khác bị hắn đột nhiên hành động khiếp sợ chạy nhanh hỏi xảy ra chuyện gì hắn trong ánh mắt tràn ngập khủng bố cái gì cũng mặc kệ ném xuống đại gia chính mình nổi điên chạy hừ lâm trận chạy thoát lại thay đổi một người cũng là chủ động qua đi ôm thời điểm hoảng sợ không thể ức chế phát cuồng chạy trốn mà đi một cái hai cái ba cái đều là tương đồng phản ứng dư lại cuối cùng người nọ lá gan hẳn là nhỏ nhất nhưng là ý chí tương đối kiên định ta là vì gia chủ là vì gia tộc bọn họ đều không đáng tin cậy chỉ có thể trông cậy vào ta ta cần thiết tiếp xúc đến ma trùng khương ngoánh kia một khắc hắn nghe được một tiếng mánh liệt tim đập thình thịch nháy mắt liền ngây dại bởi vì này tim đập không phải hắn chính là chúc lâu đã không có người khác ra. chỉ có thể là bạch thức tha nàng không phải đã chết sao người chết sao có thể sống lại a bất luận kẻ nào gặp được này loại tình huống đều sẽ sợ hãi không thôi đi lấy hết can đảm lại đi ôm bạch thức tha hảo giúp nàng hạ táng lại một lần nghe được mãnh liệt tim đập thình thịch thình thịch không đúng bạch thức tha không có chết nàng căn bản không có chết a a a lao tôi sau mấy cái tiểu đồng bọn một chạm chán Mới hiểu được hàn triệt cách làm Cảm tình gia chủ không phải thất tâm phong Mà là đã nhận ra bạch thước tha Căn bản không có chết Gia chủ, bạch thước tha tồn tại liền tồn tại Ngài làm gì không nói cho chúng ta biết một tiếng Làm hại chúng ta hạt lo lắng Nàng Không có sống A Hàn triệt mở mịt Không có sống Chúng ta đều nghe được nàng tim đập Tim đập bang bang hữu lực Người chết có thể có tim đập Hàn triệt gật đầu Nàng có tim đập, nhưng không tính tồn tại. Bởi vì, ta cảm thấy nàng khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Có tim đập, không có chết. Nhưng là vẫn chưa tỉnh lại, tương đương chết. Bất tử không sống. Hàng triệt nghe xong, gật gật đầu. Hắn lại một lần vào chút lâu, cấp ma trùng khương ánh đổ một ly trà xanh, đặt ở nàng đầu giường. Thế quang đưa tin cho ta, hắn nói ngươi có Xuân Hy thần hồn. Xuân Hy là nửa yêu thân thể, mà ngươi là nửa ma thân thể. các ngươi chỉ gian có không giống bình thường liên hệ ta về xuân hy ký ức cũng nhớ không rõ nhưng là ta biết nàng là ta sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân trí nhất ngày đó ta mạo phạm không biết xuất phát từ cái gì duyên cớ chính là muốn nhận liễm ngươi vì ngươi làm ngươi sinh mệnh cuối cùng một sự kiện hắn tay liền treo ở ma trùng khương gánh trên chán giống như ngay sau đó liền phải bông xuống hắn mắt cũng không hề là bình thường đã mạc Mà là có một tia linh ý, có một tia cảm xúc. Không biết vì sao, ta nảy đó thời gian, luôn muốn một câu, sinh không gặp thời, có lẽ là chúng ta gặp nhau thời cơ không đúng đi. Nếu có kiếp sau, người ta vi phu thê, liền không cần như vậy qua loa kết cục. Hắn xoay người rời đi chút lâu, thanh phong từng trận, nơi xa tả dương lộ ra ấm áp hồng, chiếu sáng nảy phiến dương trúc. Ma chủng khương ánh thần hồn chậm gì gì, trôi nổi giữa không trùng. Tựa cảm nhớ một phen, cuối cùng bị chủ thể triệu hoán, thu hồi. Cùng ý trời hợp hai làm một là lúc, nàng lòng tràn đầy không cam lòng cùng oán phẫn, đều biến thành thì ra là thế cảm thán. Ta này tính cái gì? Phân liệt đi ra ngoài, cùng chủ thể chiến đấu một hồi, tranh đoạt hai tháng chủ thể quyền không chế, sau đó đem chủ thể làm đến thân thể tử vong. Chương 447 tha hương bạn cố chi. Này không phải ngươi sai. Ma chủng thương oánh lập tức liền nổ mạnh đi lên, bi thương đồng thời vô cùng phẫn nộ, ta đương nhiên biết không phải ta sai. Chủ thể thân thể vốn là thọ nguyên gần, ta tồn tại là tiêu hao không ít sinh cơ, nhưng căn bản không ở với ta, hảo sao? Nàng càng nói càng khí, ta chỉ là xui xẻo, rơi vào cuối cùng hố chết chủ thể đều danh. Ai nói ngươi hố chết ta? Ý trời chậm gì gì nói? Ma chủng cần phản bác, chính là nhìn chủ thể kiêm nhị tổ. Thật sự nói không nên lời hoàn chỉnh nói tới. Cái loại cảm giác này, thật giống như mắng chửi người mắng thua, chuẩn bị tốt 300 câu hoàn toàn không trùng loại lời nói, chờ đến chân chính đối chiến thời điểm, phát hiện đối phương là chính mình trưởng bối, một hơi toàn nghẹn ở trong lòng, không thể đi lên, hạ không tới, chỉ có thể cắn răng sinh nuốt à. Thôi, tóm lại là ta vô ý, ai, ta nhận. Ý trời nói, vậy ngươi là cam tâm tình nguyện cùng ta dung hợp. Ma trùng tay một quán. ta có thể phản đối sao? Có thể a, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi." Ý trời nghiêm túc nói. Ma chủng cũng ý thức được, chủ thể lợi này là chân thật, nàng thật là không bắt buộc chính mình một hai phải dung hợp. Quả thật, thần hồn trở về nhất chi nói, sẽ làm chủ thể thực lực trở nên càng cường, nhưng liền hiện tại chẳng huống, liền thân thể cũng chưa, thần hồn lực lượng nhiều nàng này lũ không nhiều lắm, thiếu nàng một chút cũng không tính thiếu, còn cầu cái gì? Suy tư một lát, Ma chủng nói, ta liền tính không muốn, lại có thể đi nơi nào đâu. Có thể mô phỏng con dối Xuân Hy, nàng lúc trước cũng là đại ý mất đi thân thể, rồi sau đó liền thay đổi nhân thân. Chỉ là đại giới cũng đại, thế nguyên chủ nhi gánh vác nhân quả, hết chính mình chỉ trích. Thậm chí sau lại nga xuống, cũng là thân phận làm cho. Ma chủng chỉ có Xuân Hy ký ức trước nửa bộ phận, mà không có kế tiếp, tiếp nhận chủ thể truyền lại tới tin tức, đại khái đã biết, vì thế thở dài. Thôi bỏ đi. Ta lúc trước ra đời nguyên nhân, chính là tưởng thế chủ thể gánh vác, kết quả thế nhưng là như thế này, càng ngày càng cảm thấy chính mình giống một cái chê cười. Ý trời nói, ngươi đương nhiên không phải chê cười. Ngươi là tất cả bất đắc dĩ, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra tuyệt chiêu. Là vì quá khứ ta lật tẩy Như vậy vừa nói, mà trùng hảo quá nhiều. Nàng toàn bộ thể sắc và tinh thần đều thoải mái, tuy rằng nàng đã sớm không có thân thể. ta nguyện ý dung hợp a ý trời không nghĩ tới nàng làm tốt chuẩn bị đưa ma chủng rời đi thậm chí cũng nghĩ tới coi như này lũ thần hồn biến mất ngược lại được đến ma chủng tán thành ngươi là thật sự nguyện ý đối ma chủng gật đầu làm gì bà bà mụ mụ ta là lật tẩy nếu có yêu cầu ta trở ra chính là rộng mở lòng dạ hoàn toàn cùng ý trời hòa hợp nhất thể khi nàng cảm khái ta sở dĩ tồn tại là vì bảo hộ Nhưng nhị tổ không phải nàng được nhân. Không có bảo hộ mục tiêu, qua một đoạn thời gian đoạn bình tĩnh sinh hoạt, cũng coi như không tồi. Gặp qua Hàn Triệt, cũng gặp qua Tề Quang, lòng ta nguyện đã chọn. Bắt đầu ta có được chủ thể một ít ký ức, cho rằng người mình thích là Hàn Cảnh Ngọc. Đáng tiếc hắn chuyển thế lúc sau, liền bộ dáng đều thay đổi, tính cách càng là đại biến, cùng Hàn Cảnh Ngọc không có nhiều ít trường hợp. Ta cũng không có thời gian trọng tới, cùng hắn thành lập tình cảm. Sau lại ta lại có được con dối xuân một bộ phận ký ức, nàng có chính mình độc lập nhân cách cùng thẩm mỹ, thích chính là có thể cùng chính mình cộng đồng tiến bộ tề quang. Vì thế, ta yêu tề quang. Lúc sắp chết, ta có hắn làm bạn tại bên người, cảm giác phi thường viên mãn. Nhưng thực tế thượng, ta chưa từng vì chính mình sống qua. Ta không có chính mình chân chính ái nhân, cũng không hiểu đến chân chính ái là cái gì. Nếu có tiếp theo cơ duyên, ta hy vọng. chính mình có thể một lần nữa lấy một người bình thường, bình thường nữ nhân thân phận, sống lại một hồi, rõ ràng chính xác sống một lần, chẳng sợ bị người thương đến thương tích đẩy mình cũng hảo, ma trùng khương oánh, hoàn toàn biến mất, ý trời được đến này lũ phân liệt đi ra ngoài thần hồn, hoàn toàn dung hợp lúc sau, liền cảm thấy nội tâm có một bộ phận thủ vững càng thêm chấp nhất, cứng rắn, cùng không tiếc trả giá hết thể đại giới, cũng muốn bảo hộ chính mình muốn bảo hộ đồ vật chấp niệm. cùng với đàm đương. Ta như thế nào sẽ phân liệt ra này lũ thần hồn đâu? Nàng đối ta ý nghĩa trọng đại, ta phía trước thế nhưng không có phát hiện. Ý trời nỗ lực hồi tưởng, sau đó mới phát hiện chính mình đối nhị tổ chấp nghiệm, không đủ để sinh ra loại này tàn nhẫn, thậm chí có thể khiến cho ma trùng biến dị thần hồn. Bởi vì bản thể Khương Ngoánh sinh hoạt ở Bạch Gia, nàng lúc còn rất nhỏ liền biết thiên địa linh khí tán loạn, cũng biết chính mình vô luận cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. cũng là đấu không lại nhị tổ. Một cái cường đại, không thể địch nổi địch nhân, ai đối thượng đều chỉ có thể tự nhận xui xẻo, sinh không ra phản kháng tâm tư. Chủ thể Khương Ngoánh, không phải cũng là làm ra đồng quy vu tận ngọc nát đá tan quyết sách sao. Ma chủng Khương Ngoánh ngược lại giống một cái khác loại, cùng ý trời tính cách hoàn toàn không kiêm dung. Nàng suy nghĩ rất lâu sau đó, mới run rẩy nhìn chính mình lòng bàn tay, ta từ trước, rốt cuộc muốn bảo hộ người nào. Ta! vì cái gì sẽ hàng lâm ở hư thần giới vì cái gì thân bị trọng thương ma hiểm giới ma hiểm khí nàng không có khôi phục ký ức chỉ là bằng vào chủ thể khương oánh con rối xuân cùng với ma trùng khương oánh ký ức đua khâu thấu tụ tập đến cùng nhau suy đoán ra nàng nhiều ra này lũ thần hồn nhất định là phụ trách thủ vững nàng điểm mấu chốt mà nàng đem chính mình điểm mấu chốt muốn bảo hộ đồ vật quên hết nhất định là thiên đạo cung Nàng xuất thân thiên đạo cung, chỉ quen thuộc nhất biết được nàng sở hữu bí ẩn sư tôn, cùng với sư huynh đệ bọn tỉ muội, mới biết được nàng cháo môn ở nơi nào. Muốn tìm về chính mình ký ức, tất nhiên muốn đi thiên đạo cung. Hơn nữa, nàng nguyên bản thân thể cũng ở thiên đạo cung, ân, là nên làm nữ tưởng còn trở về lúc. Hư thần giới! Nay đoạn thời gian, hăng ý quá đến phi thường vui vẻ. Hắn cứu sống tiểu cứu cứu thương nhiên. Làm tiểu cứu cứu được đến tân sinh. Toàn bộ khương gia đều thay đổi dạng, tuy rằng tiểu cứu cứu còn ở ăn mãi, cả ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, nhưng trong gia tộc không khí, tràn ngập vui sướng hơi thở. Đặc biệt là kế tổ mẫu, biết hương nhiên thân phận sau, thực mau tiếp nhận sự thật, nàng nhi tử đều có thể biến thành sơn thần, vì chúng sinh hy sinh, vì cái gì không thể tồn tại trở về. liền tính ngại với thân phận huyết thống. Không thể quang minh chính đại kêu nàng một tiếng mẹ, kia cũng là con trai của nàng. Tiểu dĩnh lại nước tiểu. Ngươi xem hắn, còn ngượng ngùng. Khương dĩnh, cũng chính là quá khứ khương nhiên, dùng bụi bấm bàn tay để lại đôi mắt, phảng phất như vậy là có thể che đậy xấu hổ một màn. Khương gia người đều nhịn không được cười rộ lên. Tiểu cứu cứu, ngươi khi còn nhỏ cũng là như vậy lại đây, tổ mẫu cùng tổ phụ đều gặp qua. Y y nha nha. Khương dĩnh tỏ vẻ. Đó là từ trước, hắn không biết. Hiện tại có ý thức, như thế nào có thể tiếp thu Nga. Quá ngượng ngùng. Khương ra trên dưới đều ái cực kỳ thịt hô hô phiên bản Khương Dĩnh, sôi nổi tỏ vẻ, không thể độc chiếm, đến thay phiên chiếu cố. Trong đó, Khương Ly là cha ruột, hắn là chân chính huyết mạch cung cấp giả, sổ hộ khẩu thượng gia trưởng, bài đệ nhất. Tiếp theo là Khương Ly phụ thân viên tử thanh, bởi vì là thân tổ phụ, cũng chiếm tiên cơ. Khương tử bồi ngược lại lạc hậu một bước. Chỉ có thể cùng đệ đệ mỗi ngày tranh luận, vì tranh đoạt nuôi nấng thời gian, hai người không ai nhường ai, ngươi một lời ta một ngữ, liền khi còn nhỏ đái dầm sự tình cũng lấy ra tới cái cỏ. Tự nhiên, không ai có thể kết luận bọn họ thắng thua. Mà Khương tử phong, hướng tới tu hành đại đạo, hắn tự thân căn cốt hữu hạ, hữu tâm vô lực, nhìn đến Khương dĩnh thế nhưng cũng có thể trọng sinh, hắn sinh ra một loại ý tưởng. có thể hay không một lần nữa sống thêm một lần đâu. Vẫn là lấy Khương gia người thân phận, Khương gia người huyết mạch. Đại cháu trai Khương Ly liền rất hảo, thật sự không được, hắn đầu thai thành huynh đệ nhi tử cũng không phải không được. Đều hảo thương lượng. Nghe thấy cái này yêu cầu, Hàn ý không nói gì. Hắn biết tiểu gia ra nửa đời trải qua sau, không giống hắn nương như vậy tràn ngập châm trọng, mà là tán thành này phân hướng đạo chi tâm. Không có tư chất người, cũng chỉ có thể nhận mệnh sao. Không, nếu sinh ở Khương Gia, là hắn hàn ý trường bối, vậy không phải hoàn toàn cùng tiên đạo vô duyên. Tiểu ra ra ngươi tính toán khi nào chuyển sang kiếp khác. Ta. Khương Tử Phong đã là lấy hảo chú ý, nhất định phải nghĩ mọi cách cũng muốn tu hành. Ngược lại vẫn là hắn lao tử hậu đại, hắn làm như vậy, cũng không tính bất hiếu tử tôn. Ta lại chờ hai năm, chờ tiểu dĩnh lớn tuổi một chút, có thể chạy sẽ nhảy, lại chuyển sang kiếp khác đi. Hảo. Hàn Ý đồng ý. Chỉ là kế hoạch không có biến hóa mau. Hàn Ý ở hư thần giới dừng lại nửa năm, nửa năm thời gian, giới chủ thật sự không thể nhịn được nữa, còn chưa cút, chờ đến khi nào. Ta đều nghe xong ngươi, ngươi làm ta không được lộ ra chính mình thân phận, không thể nói không nên sống lời nói, ta đều đáp ứng rồi à. Vì cái gì, muốn đuổi ta đi đâu? Ta còn tưởng cùng ta các thân nhân lại nhiều đãi mấy năm. Ngươi xác định sao? Thư thần giới giới chủ lạnh lùng cười, nói thật cho ngươi biết, ngươi mẫu thân mới vào tu hành thời điểm, đến cơ duyên truyền tống rời đi. Ở thế giới khác đại 200 năm. Sau khi trở về, nơi này chỉ đi qua 8 năm. Ngươi có thể đãi, tận tình đãi, nghỉ ngơi 10-20 năm, chờ ngươi trưởng thành, phòng chừng bên kia cũng đi qua mấy trăm năm, đến lúc đó cảnh còn người mất. Nói hàn ý khủng hoảng lên, sao có thể. Sự thật như thế. ngươi nếu là cảm thấy ta lừa ngươi đại có thể không tin hắn ý vội vàng hướng khương ánh trước kia vài vị bạn tốt hỏi thăm kỳ thật cũng không cần hỏi đến quá minh xác trên mạng tương quan tin tức quá nhiều thức tỉnh người thực vật các loại tương quan hot sẽ ấp nghĩ tới nghĩ lui ở chỗ này nghỉ ngơi mấy năm mà tử thần giới lại đi qua mấy trăm năm quá không có lời tương đương hắn tu hành thượng không hề tiến bộ nhưng là mất đi tiến bộ thời gian xem ra ở chỗ này chơi đùa cũng không phải không cần trả giá đại giới A. Hàn ý không thể nề hà, cùng Khương gia người đưa ra từ biệt, cũng cho thấy hắn đã nhớ kỹ nơi này địa chỉ, còn sẽ lại qua đây vấn an. Tiểu ra ra Khương Tử Phong có điểm lo lắng, sợ hắn vừa đi không về, bất quá Hàn ý đối bạch ra liệt tổ liệt tông đã phát lời thề, nhất định nói được thì làm được. Liên tính Khương Tử Phong đợi không được hắn tiếp theo trở về, hắn cũng thiết trí trận pháp, có thể câu thúc Tiểu ra ra thần hồn, sẽ không hoàn toàn tiêu tán. sau đó cho hắn trọng sinh cơ duyên đủ loại bố trí lúc sau hắn ý lúc này mới xài bước lên truyền tống trận pháp phản hồi tử thần giới hàn chân tự mình trục xuất đã thật lâu hắn du lãm quá nhiều non sông tươi đẹp kiến thức quá nhiều che giấu không muốn người biết cảnh đẹp chỉ có tự nhiên điêu luyện sắc sảo không hề nhân công tạo hình dấu vết mới làm hắn cảm giác chính mình có thể cùng chung quanh hòa hợp nhất thể bất chi bất giác hắn đi đến yêu thần lĩnh nói là yêu thần lĩnh Nơi này chỉ có linh tinh yêu tộc lui tới, cũng không có cái gì cao gia yêu tộc. Nhưng là vượt qua ngọn núi này lĩnh, liền bất đồng, nơi đó hoàn toàn là yêu tộc địa bàn, nhân tộc dấu vết cực nhỏ, cơ hồ là yêu tộc thiên hạ. Đi, vẫn là không đi. Hàng chân ở Sơn Lĩnh ngoại bồi hồi ba ngày, cuối cùng, hắn lựa chọn bước vào này phiến với hắn mà nói, là mới tinh thế giới. Dọc theo đường đi nhìn thấy các loại yêu tộc, sinh giác dài quá cái đuôi. Còn có mắt đại như trung đồng lại sinh song trọng đồng tử. Muôn hình muôn vẻ yêu tộc, gọi người mở rộng tầm mắt. Hàn Trần phi phàm bề ngoài, thực sự cũng khiến cho hoanh động. Không phải không có yêu tộc muốn hướng hắn xuống tay, tưởng trói lại hắn tiến cống cấp yêu tộc cao tầng, nghe nói mổ một vị yêu tạm chấp nhận cực thích nhân tộc mỹ thiếu niên. Sau đó, vị này liền xui xẻo, bị Hàn Trần một trưởng chụp tiến ngầm. Yêu tộc cách sinh tồn, cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Nhân tộc ít nhất giảng chút lễ nghi đạo đức, mà yêu tộc, chỉ có thực lực. Thực lực vi tôn. Theo hàng triệt đặt chân yêu tộc lĩnh vực, quá mức Mỹ mạo tuyên dương đi ra ngoài đồng thời, cường đại thực lực cũng thành hắn nhãn. Mỗi người, không, yêu tộc bên trong đều đã biết có như vậy một vị cường hãn Mỹ nhân, trường nhân tộc mặt, nhưng kỳ thật là yêu tộc huyết mạch tới. Ai, vị này băng Mỹ nhân, rốt cuộc cái gì lai lịch, như thế nào tuổi còn trẻ, như vậy cường. Đã liền sấm năm đóng. Yêu thần lĩnh sau, một trọng núi non tiếp theo một trọng, mỗi một đỉnh núi đều là một vị yêu vương thủ quan, muốn tử quan khẩu trải qua, hoặc là phục tùng yêu vương quản lý, giao chút chỗ tốt phí, hoặc là chính là nắm tay đánh qua đi. Người thực lực cường, tưởng đi ngang liền đi ngang, tưởng đi dọc liền đi dọc, không người dám nói cái gì. hàng chân bằng trời sinh yêu lực, một quyền một chân đánh, trực tiếp đánh ra huy danh. Hướng qua năm quan. rộng mở thông suốt nguyên lai yêu tộc lãnh địa nhưng không đều là cản cối sinh khổ kinh dạ gai hoang vắng nơi nơi này còn có bình nguyên còn có sẽ lao động làm ruộng yêu tộc đầu châu yêu sẽ cày ruộng cày ruộng con thỏ dược sẽ phun hạt giống hai người hợp tác một cái ở phía trước cày ruộng một cái phụ trách giải hạt giống thuận tiện nhảy nhót đem thổ địa giấm kết bạn cuối cùng cá yêu đi một bước phun một ngụm thủy ba con yêu đi xong liên thành chỉnh chỉnh tề tề đồng ruộng chỉ cần mưa thuận gió hòa đó là hảo thu hoạch hàn trần hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới nơi này cũng có trồng trọt văn minh so với hắn từ trước tưởng tượng càng ưu tú chút hắn đối này một núi non yêu vương nhiều vài phần kính y đi thông quan thời điểm liền không có hoàn toàn vũ lực bằng không hắn mới mặc kệ cái gì yêu vương không yêu vương trực tiếp đánh phục còn sợ cái cái gì chỉ là Thật sự nhìn thấy này yêu vương mặt mũi. Hàn chân là thật sự giật mình. Nhân ra yêu vương so với hắn còn giật mình, lộ ra cười khổ, ngài đã tới. Mời ngồi A, ghế trên. Một ngụm một cái ngài, thái độ phóng thật sự thấp, đưa lên hảo trà, hảo cơm, rượu ngon chiêu đái. Bên yêu vương làm như vậy, chỉ sợ là sợ hãi hàn trần cường đại, hoặc là muốn nịnh bợ hắn, lấy lòng hắn, mà vị này yêu vương đâu, liền thuần tuy xuất phát từ thói quen. Tha hương nộ cố chi A, đại công tử, mau mời. Này rượu không phải phàm tục chi vật, là ta từ trước trộm tàng, liền tiểu ý cũng không biết. Bằng không A, lại bị hắn cấp trộn uống lên. Vị này yêu vương không phải người khác, chính là tiểu bốn mươi 448 Hợp lưu. Hàn Trần nhìn kêu màu hổ phách rượu, ánh mắt lưu chuyển, nhàn nhạt nói, ngươi không có bồi ở tiểu ý bên người. Đã không có, hai tử lớn sao, tổng muốn trương cánh bay cao. Tiểu Hắc cười ha hả, đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Nó hiện tại là nửa hình người tượng, phần đầu là kim mau giống đầu, chỉ có thân mình biến ảo thành nhân, thoát nhìn một cái bình thường thiên gầy nam tính đỉnh một cái siêu đại đầu to, có vẻ chẳng ra cái gì cả. Bất quá yêu tộc nơi sao, có rất nhiều hắn loại này hóa hình không hoàn toàn. Bất đồng điểm sao, bình thường hóa hình không hoàn toàn yêu tộc, là huyết mạch thấp kém, yêu lực không đủ. Mà hắn hóa hình không hoàn toàn. là huyết mạch chi lực quá cường đại, lại bị trời sinh ám thương, hậu thiên bổ sung không đủ, mới đưa đến không thể khôi phục hoàn toàn trạng thái. Bất quá, tiểu hắc đã phi thường thỏa mãn, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được rồi lão bà. Lão bà, mau tới đây trông thấy ta cũ chủ. Tiểu hắc vỗ tay, lớn tiếng kêu la. Không nhiều trong chốc lát, liền có hai tên nhân tộc thị nữ nâng một cái mỹ mạo nữ tử đi tới. Này nữ tử, mỹ đến kinh diễm. Da thịt là sữa bò tuyết trắng, không hề tỉ vết, gương mặt no đủ, hạnh hạch mắt to, phẳng phất ảnh ngược biển sao trời mênh ngông, thế nhưng là màu xanh biển. Nàng tóc mai cũng là kim hoàng sắc, dưới ánh nắng phía dưới vừa thấy, lập loè hoàng kim ánh sáng. Dáng người hiểu điệu, nên đột đột, nên kiều kiều, cho dù dùng nhất bắt bẻ ánh mắt quan sát, cũng sát không đến trên người nàng có một chút ít không đẹp địa phương. Loại này khác thường mỹ cảm, cùng Hàn trần hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ quả thực là viết hoa châu liên bích hợp gọi người cảm khái thế gian thế nhưng có như vậy xứng đôi một đôi nam nữ duy Độc không bình thường chính là mỹ mạo nữ tử bụng nhỏ hơi hơi phồng lên hình như có có thai tới lão bà ta cùng ngươi giới thiệu một chút này một vị là ta cũ chủ nhân huynh trưởng hắn đều hàn trần ấn ta quê quán quy củ ngươi xưng hô một tiếng trần thúc thúc có thể Mỹ mạo phụ nhân khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười. Hàn! Trần, đúng không? Làm sao nói chuyện? Tiểu hát mặt lôi kéo, không phải cùng ngươi đã nói, kêu Trần thúc thúc. Nhân gia tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng thân phận bối phận không giống nhau. Phu quân, ấn ngươi quê quán quy củ, ta hẳn là nghe ngươi. Nhưng hắn, hắn chính là Hàn triệt chi Tri tử. Hàn triệt A, làm sao vậy? Phu quân của ngươi ta năm đó chính là ở Hàn gia sản bảo mẫu. Ngươi nếu là ghét bỏ ta, liền nhân lúc còn sớm chỉ nói. Tiểu hắc thế nhưng pháp khởi sướng tính tình, quật xoay đầu đi. Mỹ mạo phụ nhân nhẹ nhàng che lại khẩu cười cười, chủ động qua đi kéo tiểu hắc góc áo. Phu quân, ngươi nghe thiếp thân nói sao? Nếu không phải có nhất định duyên cớ, thiếp thân như thế nào sẽ làm cho người mặt bác phu quân nói? Tiểu hắc cái mũi dương lên, hảo, thả nghe ngươi nói nói. Hàn Thiện năm đó chỉ là một cái bình thường thiếu niên. nay ngươi không cần thiết nói. Hắn cái dạng gì, cùng sự tình hôm nay không có quan hệ. Ta làm ngươi kính, cũng không phải là kính hắn sau lương thần kỳ thế ra, càng không phải hàn thị đám kia ngu xuẩn, chỉ là vì ta ra tiểu ma tinh. Ngay sau hắn trở về, tới rồi ta nơi này làm khách, nghe nói chúng ta hai vợ chồng đối hắn thân ca ca lệ nghĩa vô lễ, sợ là sẽ sinh khí. Phu quân đối vị kia tiểu chủ tử, nhưng thật ra một mảnh thiệt tình. Ta thân thủ nuôi lớn Hải tử, có thể không thể tình. Tiểu hắc cảm thán nói, ngươi không biết, hắn khi còn nhỏ chỉ có bàn tay đại, lại dễ dàng sinh bệnh, ta một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo hắn, lại nhiều không dễ dàng. Nay không, thật vất vả nuôi lớn, hắn tâm tư cũng dã, man thế giới chạy loạn. Tiểu không lương tâm, cũng không biết khi nào sẽ nhớ tới ta. Mỹ mạo phụ nhân nhìn phu quân, đồng nhiên nở rộ miệng cười, đem tiểu hắc tay đặt ở chính mình trên bụng nhỏ. Phu quân, tiểu chủ tử chơi đủ rồi, sẽ trở về. Ngươi nhìn xem nơi này, nơi này còn có cái tiểu gia hỏa, sẽ chờ ngươi đến giáo dưỡng đâu. Tiểu hát mặt, tức khắc trở nên vô cùng nu hòa. Ôn nu, không ngừng nuốt ve thuê tử bụng nhỏ, nửa ngày, thế nhưng nhịn không được nhẹ nhàng nức nở một chút, lại không thể tưởng được, tạo y thắp còn có hôm nay. Phụ vương mẫu hậu, các ngươi trên trời có linh thiêng nhìn đến không có, các ngươi lập tức liền có tiểu tôn tôn. đĩnh bụng mỹ mạo phụ nhân đã hoàn toàn không chế tiết đấu, cười tiếp tục vừa mới đề tài hàng triệt là ta văn bối này thả bất luận hàng triệt mặt khác nhi tử cùng ta cũng không liên quan duy độc tiểu tử này không được zv đút du me vì sao a bởi vì hắn mẫu thân mỹ mạo phụ nhân thâm thúy như hải dương nhẹ nhàng chiều hàn trần thoáng nhìn mẫu thân của nàng là ta tiểu nô nhi năm đó cho ta rửa sạch nơi nếu không phải ta lực căng nàng đã sớm bị đuổi ra thiên môn kia có thể sau lại tu hành thành công nếu ta gọi con trai của nàng một tiếng trần thúc thúc kia chẳng phải là rối loạn bối phận a tiểu hát ngần người vi phu trách oan khanh khanh lão bà không nghĩ tới lao bà cùng hàn trần còn có như vậy một tầng quan hệ hàn trần từ đầu đến cuối đều là ninh mi ngươi nói ngươi nhận thức ta mẫu thân mỹ mạo phụ nhân rung đùi đắc ý ông một chút Lộ ra so nàng phu quân còn thật lớn gấp hai kim mau giống đầu, sau đó mới hồi phục nguyên dạng, tiếng cười nhẹ nhàng nói, đúng vậy. Không ai đã nói với ngươi sao, nửa yêu Xuân Hy. Ta xem như nàng mệnh trung nửa cái quý nhân đi. Năm đó chín dương tiên môn bài xích nửa yêu đệ tử, nào một tông đều không được nửa yêu đệ tử tiến vào trung tâm, duy độc ta bất đồng. Ta cảm thấy nàng tâm tính thủ đoạn cũng không thiếu, rất là coi trọng tương xem. Đem nàng đưa tới ta sơn môn, giáo nàng rất nhiều trung tâm cơ mật. Lão bà, ngươi thật là thiện lương hào phóng, năm đó đối một cái nho nhỏ đệ tử đều như vậy chiêu cố. Phụ quân, thiếp thân làm được còn có rất nhiều không đủ. Đảm đương không nổi ngươi như vậy khen ngợi. Hai phu thê cho nhau chăm chú nhìn, tay nắm tay, đoan đến là đưa tình thâm tình. Hàn chân đứng ở bên cạnh, giống như một cái cùng này không quan hệ người ngoài. hắn sắc mặt phi thường khó coi. Tiểu Hắc, là hắn đệ đệ Hàn ý người. Tuy nói hắn cùng Hàn ra người không sai biệt lắm náo phiên, nhưng cái này đệ đệ. Lại nói tiếp, nhưng thật ra cùng hắn tình cảnh tương tự. Hắn không nghĩ hợp với cuối cùng huynh đệ cũng đuổi tới mặt đối lập, liền chắp tay, thỉnh Tiểu Hắc hứa hắn cùng hắn phu nhân nói chuyện với nhau một vài. Tiểu Hắc rất là yên tâm phất tay, đưa phu nhân cùng Hàn Trần Thiếu ra đến nội viện đi thôi. Này, này không hợp quy củ đi. Tiểu Hắc hát mặt. Có quan hệ gì? Nhà ta phu nhân lợi hại như vậy, còn sợ ai sao? Mỹ Mạo phu nhân che miệng lại, cười tủm tỉm cảm tạ phu quân tán thưởng, liền mang theo hai cái thị nữ cùng Hàn Trần đi nội viện. Tiến nội viện, nàng lập tức ném ra thị nữ cánh tay, cởi bỏ lặc đến gắt gao đai lưng, thuận tiện đem cổ áo cũng giải khai. Nay hào phóng tư thái, thiếu chút nữa dọa đến Hàn Trần. Thị nữ vội vàng nói, "Phu nhân, này không hợp quy củ a." Lan Cô mãi mãi ở chính mình trong viện, muốn thế nào liền thế nào. Nàng vui vẻ giống nhau, nhảy đến chính mình bông ghế, thoải mái dễ chịu cuộn tròn thành một đoàn, có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu là hỏi thăm con mẹ ngươi chuyện cũ, cô mãi mãi lười tình tế nói, chỉ điểm vài người, ngươi một đám hỏi qua đi, các nàng sẽ một năm một mười nói cho ngươi. Chính là, ta muốn hỏi chính là, về ta nương chết. Cái này, không phải có công nhận cách nói sao. tinh môn trưởng ngự cảnh tự mình động tay toàn bộ tinh môn đều nhận định ngươi nương là yêu tộc phản đồ cho nên hạ tàn nhận tay theo ta tới nói sao tuy rằng ta không ở nhưng ngay lúc đó tình huống hẳn là có cũng đủ chứng cứ ở không dung thế nhân phản bác nghi ngờ ta nếu là ở đây sợ là cũng là hạ sát thủ người chi nhất ta tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thân thủ bồi dưỡng đệ tử thành điên đảo tiên môn phản đồ nâng ngâng kia tuyệt mỹ đôi mắt còn có cái gì Vậy ngươi biết cha ta là ai sao? Cái này, ta như thế nào sẽ hiểu được? Chỉ có ngươi nương chính mình mới biết được. Nói xong, nàng chấp chấp mắt, cười một chút, thông dòng nuốt chính mình bụng nhỏ. Xem ở ngươi nương đã từng tận tâm tận lực hầu hạ quá ta một hồi tình cảm thượng. Ta có thể gọn gàng dứt khoát nói cho ngươi, nữ nhân cả đời này à, nguyện ý mang thai nguyện ý sinh con, trên cơ bản là chân ái. Nhưng là ngươi nương, nàng là người. Là sẽ không chân ái thượng ai. Nàng yêu nhất người, vĩnh viễn là nàng chính mình. Cho nên, ta cũng đoán không được, nàng rốt cuộc là vì cái gì duyên cớ, có ngươi. Cùng ngươi nương quan hệ phì thiển, nước mắt phủ sĩ thao hề bội. Hàn yên khách, hàn triệt, vạn kiếm khách tề quang, còn có một cái. Cuối cùng một người tên, thực sự chấn kinh rồi hàn trần. Hán. Cũng là. Đương nhiên. Năm đó sự tình ta không có tham dự. ta vội hóa hình đi. Chờ ta trở lại, hết thảy đều trần ai lạc định, xem ở quá khứ tình cảm thượng, ta không thể liền nàng chết như thế nào cũng không biết, liền phân tâm tra xét, mới tra được này một tầng quan hệ. Ngươi nương A, tàng đến nhưng thâm nhưng thâm. Ta suy đoán, liền tính tra ngươi tu luyện chín nhân cửu chuyển quên tâm quyết, đem ngươi tồn tại cấp quên chống chơn, cũng có người sẽ chủ động nhảy ra, nuôi nấng ngươi lớn lên. Cho nên, ngươi đại nhưng không cần quá cảm tạ hàn ra, Nhà hắn chỉ là trong đó một cái coi tiền như rất thôi. Hàng chấn nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần, nam mơ cũng không nghĩ tới, hắn thân sinh mẫu thân, thế nhưng là cái dạng này. Bất quá, từ hắn chân chính biết chính mình thân thế bắt đầu, liền đi bước một đổi mới hắn nhận chi, lại thêm một cái, cũng không tính cái gì. Nước mắt phù sĩ, ta giống như ở nơi nào nghe nói qua. ừ, người đương nhiên nghe nói qua, còn gặp qua. Nàng tới tử thân giới thời điểm. Mỗi năm đều phải đến người nào đó pho tượng trước khóc lớn một hồi, khóc đến phạm vi năm dặm phong vân biến sắc, khóc đến mưa to tầm tã, khóc đến mỗi người đều nỗi lòng năng giải. Theo Kim Mao giống thuận gió lời nói, Hàn trần trong mắt dần dần phát họa ra một cái dáng người đơn bạc nữ tử, mang theo tiểu rổ, trên mặt mang theo bi thương, trong tay nắm một cái tiểu đồng hình tượng. Rồi sau đó tới, cái này tiểu đồng trưởng thành, trở nên thập phần không kiên nhẫn, mà này nữ tử trên mặt bi thương làm nhạt. Chỉ là nhìn pho tượng thường thường phát ngốc, lẩm bẩm tự nói, đưa lên tân ngắt lấy hoa tươi liền rời đi. Ta nhớ ra rồi, ta đã thấy nàng. Nàng hiện tại ở. Ở nơi nào tới? Trong đầu kia chấp ý niệm chợt lóe, nàng ở độ âm lĩnh. Bởi vì cái kia tiểu đồng khi còn nhỏ ăn mặc quần áo, còn có hán đoán giận lời nói, hàng chân rốt cuộc nhớ tới. Nguyên lai nước mắt phủ sĩ mỗi lần lại đây, thái dương đều cắm một đóa màu lam nhạt tiểu hoa. nay tiểu hoa! Sản xuất mà nhưng không nhiều lắm. Ha ha, ngươi nhưng thật ra thông minh, cùng ngươi nương giống nhau. Không sai, nàng liền ở độ âm lĩnh, này đi không đến 500 dặm là có thể gặp được. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nàng vì ngươi nương lưu nước mắt đã đủ nhiều, đừng làm cho nàng lại khóc. Hàng chân nói lời cảm tạ, sau đó cáo từ mà đi. Đi phía trước cùng tiểu hắc nói một tiếng, hắn cư nhiên còn ngây ngang, dùng người từng trải thái độ. Vô nhẹ nhẹ hạ hàn trần bả vai, người cả đời này, sẽ trải qua vô số nhấp nô, ngàn vạn không cần nhận thua, nhận mệnh. Ngươi xem ta, năm đó cũng từng lưu lạc đầu đường, thê thảm không thôi. Hiện tại đâu, cái gì đều có, liền lao bà đều có, hài tử cũng muốn có. Ngươi à, đương tưởng rằng bị thần kỳ thế ra đuổi đi, chính là tận thế, ngươi chịu nỗ lực, sớm muộn gì có một ngày làm thần kỳ thế ra hối hận cái chết. Đa tạ. Nhưng ta không nghĩ làm cho bọn họ hối hận. a, vì cái gì? Bởi vì bọn họ hối hận không hối hận, cùng ta không quan hệ. Hàn Trần Cung vừa chắp tay, như vậy bay nhanh mà đi. Tiểu Hắc bên người, giả dạng làm dịu dàng phu nhân kim Mao giống thuận gió, cũng chính là hiện giờ thành cơ, nhẹ nhàng trấn an trượng phu, người trẻ tuổi luôn là khí thịnh, không hiểu phu quân một phen hảo ý. Cũng không phải là... Tiểu Hắc cao mày, đông nhiên có chút khó xử đối thê tử nói. Hắn lý giải không hiểu, ta không thèm để ý ta khanh khanh lão bà, có một việc ta không nói cho ngươi, thật sự khó có thể mở miệng. Nga, ngươi ta phu thế nhất thể, có nói cái gì không thể nói đi. Thành cơ dùng sức nắm chặt trượng phu, trong lòng ám đạo, trên đời liền chúng ta hai cái kim mau giống, trói đều cột vào cùng nhau, còn làm bộ làm tịch nói cái gì khó có thể mở miệng a? chẳng lẽ nàng còn có khác lựa chọn sao? Tiểu Hắc thở dài một tiếng. Đem chính mình quá khứ nói thẳng ra Ta phụ vương mẫu hậu chết trận lúc sau Ta lưu lạc đầu đường Qua ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử Rốt cuộc có một ngày Ta dựa vào một cái bối cảnh cường đại nhân tộc Ở nàng trong nhà chú hạ Người ở dưới mái hiên Không thể không túi đầu Trong đó hủy khuất đủ loại Cũng không nhắc lại Sau lại ta vì một sự kiện làm tức giận nàng Nàng muốn giết ta Cái gì Thành cơ giận dữ Thiện nhân dám Lúc ấy ta làm tốt ngọc nát đá tan chuẩn bị, nhưng nàng phi thường rảo hoạt, không nghĩ gánh vác giết chết ta tội nghiệp liền mang ta trở về ta quê quán, tính toán làm tàn khốc hoàn cảnh giết chết ta, chậm rãi ngao chết ta. May mắn ta trưởng bồi xuất hiện, cùng nàng làm một hồi giao dịch. Ta. Ký Linh sủng hiệp nghị. Cái gì? Thành cơ thân hình lung lay sắp đổ. Ngươi, ngươi chính là cao quý kim mau giống A, như thế nào có thể ký xuống loại này hiệp nghị, bán đi tự thân đâu. Ta lúc ấy cũng là thà rằng đi tìm chết. Chính là ta một tia, chúng ta chủ tộc, liền chặt đứt ta ta như thế nào có thể lương beo loại này tội nghiệt đi tìm chết. Thành cơ thật sự không thể nhẫn, xoay đầu đi, vậy ngươi khiến cho chúng ta con cháu, vừa sinh ra phải vì nô vì tỷ. Tiểu Hắc tức khắc cắn răng một cái, kia tự nhiên không được. Ta phía trước đã nói với ngươi, nàng cũng không phải là cái gì người lương thiện, ác nhân đều có thiên thu. Nàng hiện tại, Hẳn là sắp chết đi. Ta tiểu chủ tử, chính là con trai của nàng. Ta tính toán tìm một cơ hội, đem Hàn ý lửa gạt lại đây. Đến lúc đó ngươi ta như vậy như vậy, hống hắn ký tên bình đẳng hiệp nghị, hoặc là dứt khoát chặt đứt hiệp nghị. Như thế, nhưng bảo con của chúng ta lúc sinh ra, là tự do. Thành cơ cắn răng, hảo, ta có thể phối hợp. Nhưng là cũng có tiền đề, thuận lợi còn thôi. Nếu là không thuận, hắn cử tuyệt nói. Ta nhưng không có ký tên cái gì hiệp nghị, đến lúc đó ta hạ sát thủ, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Vì ngươi, ta túi đầu không tính cái gì, nhưng làm con của chúng ta cả đời cho người ta đương nô tỷ, ta chết cũng không thể đồng ý. chương 449 suối nước nóng tẩy non nả. Hàn Trần cho rằng tìm nước mắt phụ sĩ, yêu cầu tiêu phí một chút thời gian. Không nghĩ tới, hắn vừa mới mở miệng hỏi một câu, liền có người nói rõ phương hướng. Liền thao hệ bội xưa nay yêu thích, dễ dàng nhất ở địa phương nào ngẫu nhiên gặp được đều nói rõ ràng. Dường như, thường xuyên có người tới tìm nàng giống nhau. Hàng chân không khỏi buồn bực, nếu là hắn nhớ không lầm. Năm đó nước mắt phủ sĩ thanh danh lan xa, nàng tới địa phương đều là hàng năm mây đen răng đầy, khóc đến là ruột gan đứt từng khúc. Một lần hai lần còn thôi, thời gian dài, ai chịu nổi. Mọi người đều là có thể trốn rất xa, liền trốn rất xa. như thế nào hiện tại hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng đâu. Chờ hắn thật sự tới rồi giáp hát, mới biết được vì cái gì. Hiện giờ thao hề bội, ở trên đài hê hê a a, sướng đến là Thái Bình cười nhỏ, đầy mặt tươi cười, kia còn có từ trước khóc sức mướt. Xem ra, lại đau kịch liệt bi ai, cũng sẽ theo thời gian trôi đi, chậm rãi tiêu tán. Tự báo gia môn, thao hề bội ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn trần, cảm khẽ nâng, ta biết ngươi, Hàn triệt nhi từ sao. Thông tin vịt là Xuân Hy Chi Tử. Ha, ha ha. Thật là có ý tứ. Nếu các hạ biết được, liền tốt nhất bất quá. Ta muốn nghe được một chút ta mẹ đẻ sự tình. Ân, cái này còn đáng giá ngươi ngàn dặm xa xôi tới đi một chuyến sau. À, ta nhớ rõ phía trước ở sở hạ phò tượng trước gặp qua ngươi. Khi đó ngươi vừa mới mới vừa bại lộ là yêu tộc lúc sau đi. Ta hoảng hốt nhìn đến ngươi. Thao hề bội đôi mắt lập lòe sáng giỏi. Ngươi đi tinh môn. Như thế nào không thuận tiện đi tinh môn tàng thư các, nơi nào chính là có rất nhiều người sáng tác về Xuân Hy hồi ước lục. Bọn họ A, sớm đem Xuân Hy phân tích thấu thấu triệt triệt. Chính là các hạ không phải nàng tốt nhất bằng hữu sao. Ngươi biết đến sự tình, khẳng định so với kia những người này càng kỹ càng tỉ mỉ. Ta. Kia nhưng thật ra. Thao hệ bội ha ha cười, ta chay mặn không câu nệ, ngươi xác định ngươi muốn biết sao. Nàng cười rộ lên, phi thường đẹp. không phải ngũ quan dung nhàn tươi đẹp chi mỹ mà là một loại sinh động phảng phất trời sinh mang theo sinh cơ mỹ lệ không cách nào hình dung linh động dù cho năm tháng chưa từng đối nàng lưu tình cũng ở khỏe mắt hiện lên nhàn nhạt nếp nhăn nhưng mỹ nhân mỹ cốt thiên thành liền tính là nếp nhăn lớn lên ở trên mặt nàng cũng là đẹp ta cùng xuân hy ở bên nhau à thường xuyên thảo luận cái kia nam sinh lớn lên đẹp cái kia sư huynh nghe lên hương vị dễ ngửi đâu còn có chúng ta còn sẽ thảo luận một ít. Ân, xấu hổ xấu hổ đề tài. Ngươi xác định muốn tiếp tục nghe đi xuống. Ta chính là có thể giảng thượng ba ngày ba đêm, không lặp lại nga. Hàng chấn nghe xong, thân hình cứng đờ. Hắn cũng không phải tiểu hải tử, xem thao hệ bội này tươi cười, này ngữ khí, liền biết đối phương là cái không lớn đứng đắn trưởng bối. Hắn cố nén không khỏe, bản khắc bản trả lời, còn thỉnh chỉ giáo. Cái này nha. gọi là gì chỉ giáo chỉ là trưởng bối cùng vãn bối chi gian giao lưu truyền thụ một chút kinh nghiệm thôi thao hệ bội cười tủm tỉm dẫn hàng trần tới rồi yên lặng ít người nhà ở lấy ra chính mình chân quý cẩn thận một chút ta đây chính là ta chân quý này mặt trên từng nét bút nhưng đều là xuân hy thân thủ họa đây là ngươi thay đổi người khác ta chính là sẽ không dễ dàng lấy ra tới ta nương họa hàng trần nghe xong liền gấp không chờ nổi mở ra Giống như mở ra một cái tân thế giới Đảo không phải nói này Họa kỹ xảo có bao nhiêu cao siêu Hoặc là nói họa đến cỡ nào Kinh thế hai tụ Quả thật, nếu là lấy ra đi Đích sắc có thể kinh ngạc đến ngây người một đám người Bất quá giờ này khắc này Hàn trần tâm lý chỉ có một thật lớn Dấu chấm hỏi, thật là thật vậy chăng Hắn mẹ ruột yêu thích Là thích vẽ tranh Họa các loại Mỹ Nam Suốt một quyển sách nhỏ, cốt cách lập thể Dung nhan sinh động như thật Thuốc màu phong phú, đem vân ra đều hội họa đến rõ ràng. Hàn Trần không biết dùng bao lớn nghị lực, mới kiên trì xem xong rồi. Phân biệt này họa người trong, không phải việc khó. Bởi vì đều là lão người quen. Tóc dài phiêu phiêu, lăng phong dựng lên, chính là tinh môn trường ngự cảnh, nhẹ nhàng quân tử, ngoái đầu nhìn lại mỉm cười, ý vị ôn hòa, là làm gia làm phượng tây, khuôn mặt còn có chút chúc chắc, đáy mắt quang lại tràn đầy quật cường, là kiếm môn kiếm thần tề quang. Phiên đến cuối cùng, hắn đấy lòng cũng không biết là cái gì cảm thụ. Cuối cùng một tờ không phải người ngoài, chính là hắn dưỡng phụ Hàn triệt. Có quan hệ Hàn triệt tranh vẽ, cũng là nhiều nhất. Có hắn mê mang vừa mới tình ngủ, mở to mắt, có hắn ở suối nước biên chơi đùa, cầm bù công anh thổi tan hạt giống, nhất quá mức chính là, còn có một trường xuất dục đồ. Cái gì kêu hoạt sát sinh hương, đây là... Nếu đây là thật sự, kia vẽ tranh người... Là ôm cái gì tâm thái họa hàn triệt tắm gội, có thể nghĩ. Vô sỉ. Hàn chân cảm thấy, này quả thực siêu việt điểm mấu chốt. Thao hệ bội lập tức cướp đi này buồn quyển sách nhỏ, chân nhi trọng chi thu lên, thẹn quá thành giận, ngươi nói cái gì. Ta nói, ngươi, ngươi ra sao dụ tâm. Thế nhưng bảo quản cất chứa mấy thứ này. Xấu xa. Vô sỉ. Thao hệ bội hừ lạnh một tiếng, liền biết. Thử một lần liền thí ra tới. ngươi loại này tư tưởng hẹp hòi mãn đầu góc lung tung rối loạn ra hỏa sao có thể là xuân hy nhi tử liền cho ta ra tiểu tô sách giày đều không xứng cút cho ta đi ra ngoài frank bị đuổi ra ngoài cửa lớn hàng trần vẫn tức giận không được loại này tức giận cùng từ trước bị người khinh nhục bị ngầm cười nhạo là yêu nữ sở ra thân sinh cha mẹ không rõ nhục nhã còn bất đồng hắn không chỗ xì hơi muốn thông khoái chất vấn thao hề bội nhưng nàng một bộ cùng ngươi chia sẻ thân cận mới nói cho bộ dáng quả thực là thật lớn sỉ nhục tư tiền tường hậu hàng trần hoa suốt ba ngày phương bình tĩnh lại mới biết được chính mình phẫn nộ là nguyên với hắn đối mẹ ruột xuân hy không hiểu biết hắn biết hết thảy đều là người khác nói cho hắn đừng bị nữ nhân kia cấp lừa lừa nếu ta nương thực sự có như vậy kém cỏi kia phụ thân sao có thể đối nàng trung tình cả đời liền chín nhân cửu chuyển quên tâm quyết đều quên không được Hàng chân làm đủ tâm lý xây dựng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, thao hệ bội làm người quá tuyệt ta. Hắn đã quyết định vung tha, nàng lại không cho lưu một cái đường lui, trực tiếp nổ cỏ tận gốc, liền nơi dừng chân đều không cho. Nàng, công khai quyển sách nhỏ nội dung, Mỹ danh rằng, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Năm đó cùng Xuân Hy, thao hệ bội giao tình cực mật, chỉ cần truyền tống tới rồi tử thần giới, hơn phân nửa cũng là một phương đại lão. Tỷ như gần nhất nổi bật nhất thỉnh kiếm môn tây quang, vừa mới được đến thanh tịnh vô cấu chi quả, trong lúc nhất thời cầu hắn thay đổi thể chất tu hành môn phái, chen trúc đi kiếm môn. Mà này sắp xỉ diễm đổ quyển sách nhỏ rộng khắp truyền bá lúc sau, những cái đó không có cơ duyên bước vào kiếm môn môn hạm, tự nhiên là ra sức truyền bá, truyền đến khắp thiên hạ đều là, như vậy mới có thể ra trong lòng một ngụm ác khí. Đến nỗi có chút người ở dài dòng tu hành kiếp sống chung, đã không còn thế. Tỉ như Lam Phượng Tây, hắn giọng nói và dáng điệu nụ cười còn có thể dùng một loại khác phương thức xuất hiện tại thế nhân trước mặt, tương quan gia tộc hậu duệ người cũng là không biết cái gì tư vị. Giận mang quát mang có, nhưng càng nhiều người là yên lặng cảm thán, họa đến thật tốt ta, họa kỹ là một phương diện, vẽ tranh dòng người lộ ra thật cảm tình, cùng với đối họa người trong thưởng thức cùng ca ngợi, là có thể xuyên thấu qua họa tác truyền đạt ra tới. Nhất tức giận, hẳn là thần kỳ thế gia. Bên nhân vật, ít nhất là quần áo mặc tốt. Duy độc gia chủ hàng triệt bại lộ nhiều nhất, nhất không thể nhịn được nữa kia trương xuất dục đồ, cơ hồ không manh áo che thân, nhộn nhạo mặt nước che khuất vòng eo một chút, kia rầm rạp thủy thảo, đã kích động cuộn sóng, tựa là ám chỉ cái gì. Ai nhìn đến, đều sẽ hiểu sai a. Yêu nữ, quả nhiên là yêu nữ. Chẳng lẽ nói, yêu nữ chính là dựa này công phu làm thần kỳ thế ra gia, gia chủ nhiều năm như vậy, nhớ mãi không quên. Nghe một chút, đồn đãi một cái so một cái khó nghe, khó trách thần kỳ thế gia thể diện không nhịn được. Cơ hồ là truyền ra tới đồng thời, bọn họ liền lập tức phái người đi yêu thần lĩnh, hương sư động chúng tìm thao hệ bội tính sổ. Đến nỗi thao hệ bội lại không phải đồn đốc, thả ra này đó kinh thiên họa tác, người liền biến mất, rốt cuộc không ai có thể tìm được nàng. Thần kỳ thế gia người ở yêu thần lĩnh nhìn thấy hàn trần, hai bên đều có chút xấu hổ. Rốt cuộc có phía trước ám sát trải qua, vẫn là một vị đã từng cùng Hàn Trần đã từng quan hệ tốt đẹp trưởng bối, thuận miệng thăm hỏi vài câu, hơi chút hòa hoan không khí, hai bên mới nhàn nhạt sai khai. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, nên diện liền đụng phải gia chủ Hàn Triệt. Gia chủ! Hàn Trần vừa quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một vị mặc cùng địa phương yêu tộc không sai biệt lắm nam tử, không phải Hàn Triệt lại là ai. Phu! Ngại như thế nào lại ở chỗ này? Tới chơi A. Hàn triệt thần thái nhẹ nhàng vui sướng nói. Gia chủ A, ngài không biết, hiện tại những cái đó họa truyền đến khắp thiên hạ đều là, ngài, ngài như thế nào không tránh một thời gian. Tránh cái gì? Cảm tình, hàn triệt đối ngoại giới mưa mưa gió gió một mực không biết. Cũng là, từ khi ma chủng lấy bạch thức tha thân phận thành hoạt tử nhân lúc sau, hán cơ duyên cũng tới rồi, dài đến mấy trăm năm chạm kiểm soát buông lỏng, thế nhưng được cơ duyên lại một lần tần trước. Lúc này đây, chính là thứ tám chuyển. Chỉ cần ở đột phá một lần, hắn công pháp liền sẽ đại thành. Phụ thân ngài lại quên đi. Ta nhớ ra rồi. Hàng triệt khét cười, tươi cười rất là tự nhiên thuần tịnh, giống như một cái non nớt hài đồng được đến ô yếu kẹo. Xem đến hàng trần hơi hơi sửng sốt trong trí nhớ giống như trước nay chưa thấy qua hàng triệt như vậy cười quá. Hắn ngồi ở Hàn triệt bên người thời gian rất dài, mỗi một lần nhìn đến phụ thân tân trước. đều sẽ ở hàn triệt trên mặt nhìn đến một tia mờ mịt Thẳng đến nhìn đến hắn phân biệt ra thân phận của hắn trong mắt mới có thể hiện lên ấm áp trong lòng lột bột một chút hàng trần nhịn không được nghĩ đến nguyên lai ta vẫn luôn cho rằng phụ thân là ích kỷ không màng gia tộc chỉ một lòng ái hắn ái nhân càng mặc kệ ta cảm thụ chính là phụ thân không thể khống chế quên đi ký ức hắn dùng biện pháp gì vẫn luôn vẫn luôn nhớ rõ ta là ta bản thân mà không phải mặt khác ngoại vật. Hắn là từng yêu mẫu thân của ta, nhưng là hỏi nàng, mẫu thân của ta gọi là gì, chỉ sợ đều không nhớ rõ. Phù thân nhiều năm như vậy, vẫn luôn nhớ kỹ tên của ta, ta diện mạo, ta thân phận. Ta có thể làm hắn an tâm. Hắn sớm đem ta trở thành thân sinh nhi tử. Không có huyết thống, hơn hẳn huyết thống. Hàn Trần trong lòng trong lúc nhất thời miên man bất định. Nhưng thật ra hàn triệt, đáy lòng không hề tạp nghiệm. Ta nhớ tới một ít chuyện quá khứ. Hắn nhất nhất giao ra thần kỳ thế ra mọi người tên Húy, cùng bình thường cái loại này phủi tay trưởng quầy thái độ hoàn toàn không giống nhau. Gia chủ A, Ngài. Nhớ lại tới Liên Hảo. Ta có cảm giác, về sau ta sẽ nhớ tới càng nhiều người cùng sự. hàn triệt cười nói, sau đó hỏi, các ngươi như thế nào tới nơi này? Bởi vì mấy chương họa Chuyện này, gia chủ vẫn là không cần biết đến Hảo. Nga. Ta đây liền bất quá hỏi. Hảo tính tình hàn triệt cười cười, phất tay cùng mọi người cáo biệt. Lại hướng hàn trần nói, tiểu trần, ta định rồi một nhà ăn ngon quán ăn, ngươi muốn hay không cùng nhau. Lúc này, sao có thể cự tuyệt? Hàn trần liền đuổi kịp. Hàn triệt tựa hồ đối cảnh vật chung quanh vô cùng quen thuộc, một đường bảy vòng tám vòng, vòng đến một nhà xuống phía dưới khai quật huy động, bất quá bên trong các nơi điểm xuyên dạ Minh Châu, cùng với Quang Minh Phủ, sáng trưng. Một đường đều có thể nghe được hoàn thanh tiếu ngữ, có nhân tộc, cũng có yêu tộc. Hàng Trần nghe lời dùng vải vóc che đậy chính mình dung nhan, miễn cho bị người khác phát hiện. Tới rồi tận cùng bên trong, liền thấy một gian cực kỳ rộng mở ao to, phiếm màu xanh biết sóng gợn. Mấy cái bóng dáng hiểu điệu tuổi trẻ nam nữ, đang ở bên trong thao Hoa súng phiến lá thượng, phong các loại rượu ngon, các loại mỹ thực. Hàng triệt, theo người đi mua mấy khối bánh hoa quế, như thế nào đi lâu như vậy? Mau lấy rượu ngon lại đây. Hàng Trần nói, nhìn đến lao trương thịt kho phô khai, vì thế nhiều mua mấy khối thịt tới. Tiểu bội, ngươi không phải thực thích nhà này khẩu vị sao? Ha ha, vẫn là ngươi biết ta. Hàng Trần tháo xuống khăn che mặt, liền thấy này trong ao một đám thao, thế nhưng... đều không phải sinh gương mặt. Ác ý thả ra họa tắc nước mắt phủ sĩ thao hề bội, làm ra lão tổ tông Lam lâm nhi, đã từng là bát âm các đệ tử. Sau lại gả đến chiết phái, cũng trở thành ngự yêu môn trưởng Lão Hồ Tiểu Hoài, cùng với trước chín dương tiên môn, chuyển vì tinh môn đệ tử Vân Tê. Hàn triệt cởi bỏ quần áo, biểu tình tự nhiên vào ao, còn triệu hoán hàng trần, trần nhi, muốn hay không phao trong chốc lát. Cái này cảnh tượng, thật là. Đối ngoan ngoãn nghe lời hài tử, đả kích to lớn. Phu thân ngài Ngại như thế nào có thể. kỳ thật Hàn triệt nguyện ý cùng ai ở bên nhau. Đương nhi tử đều không thể nào chỉ trích. Nhưng thao hề bội, nữ nhân này quá xấu rồi. Ngài biết nàng làm cái gì sao? Lam lâm nhi bật cười, những cái đó hòa đi. Tiểu bội, ngươi cũng quá xấu rồi. Ta nơi nào hỏng rồi, những cái đó thiên chân vạn xác đều là Xuân Hy họa A. Vân Tê, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cam tâm tình nguyện làm nàng họa? Còn có hàn triệt, lúc trước Xuân Hy không chịu hòa ngươi, ngươi có phải hay không còn không vui hồi lâu? Ta cực cực khổ khổ bảo tồn, như thế nào ngược lại thành sai? Vân tê tùy ý bãi khởi cánh tay, hắn còn chưa tới thể sắc và tinh thần như ý, tùy tâm tùy tính cảnh giới, tự nhiên không thể lý giải. Chó má! Xuân hy năm đó cũng không tới, nàng tường hoa, chính là cảm thấy có thể rời đi lực chú ý, sẽ không đau đớn. Hô tiểu hoài nói, các ngươi đừng dày vò hài tử. Đều là bảy tám trăm tuổi người, còn lấy trêu đùa hài tử làm vui, mất mặt không mất mặt. Kia cũng không giống ngươi, yêu thầm hàn triệt mấy trăm năm, chính là không hành động. Lập tức nói hồ tiểu hoài ấp đúng không dám, nhỏ giọng nói, ngàn vạn đừng làm cho nhà ta kia khẩu tử biết. Được rồi, hắn cũng không phải đồng đốc, ngươi về điểm này tâm tư, ai nhìn không ra tới. Đều lao phu lao thê, hắn lười đến cùng ngươi so đo mới là. Hồ tiểu hoài cúi đầu không nói, ngẫu nhiên khỏe mắt dư quang liếc hướng hàn triệt, gương mặt tưởng đỏ. Hàn triệt mặt mày bất biến. Như cũ đảm nhiên, ngươi không phải nói, còn cất chứa một bộ phận sao. Tiểu bội hướng tới hàn trần khiêu khích nhìn thoáng qua, ta không dám, sợ ngươi nhi tử phẫn nộ đem ta hoa thanh chỉ cấp tạc. Hàn triệt nghiêm túc nói, hắn không phải ta thân sinh, là Xuân Hy Hải Tử. Cho nên, thật sự tạc ngươi lao ngươi liền nhận đi, ta sẽ không bồi. năm 450 huyết mạch ngược dòng. nay lo díp, thế nhưng làm tiểu bội á khẩu không trả lời được. Nàng suy nghĩ nửa ngày, không cam lòng nhận hạ, ngươi nói hắn là Xuân Hy Nhi Tử, hắn chính là sao? Nói xong, lại nhìn Hàn Trần cười lạnh, hắn mẹ để tinh huyền thánh nữ là người nào, ngươi sẽ không cho rằng ta không biết đi. Nay cùng tinh huyền có quan hệ gì? Hàn triệt không rõ hỏi lại. Đương nhiên là có quan hệ, hắn là tinh huyền thánh nữ sinh, khó nói không lây dính tinh huyền thánh nữ tính nết. Thôi, nói đến nói đi, ta chính là không lớn tín nhiệm ngươi. Ngươi phạm khởi hồ đồ tới, liền chính mình là ai đều không biết tình, có thể đem hài tử thân thế nói được rõ ràng mình bạch sao. Tổng không thể ngươi nói cái gì, ta liền nhận cái gì. Hồ tiểu hoài cúi đầu, làm bộ cùng Lam Lâm Nhi thì thầm, nghe một chút lời này, giống không giống phụ tình bạc hạnh Nam Nhi, không nghĩ đối nữ tử phụ trách. Lam Lâm Nhi che lại cởi trộm. Vân Tê cũng nói, tiểu bội, nôi nấng hài tử vẫn luôn là hàng triệt, cũng không ai đuổi theo ngươi phụ trách ta kia cũng không được. Muốn ta thừa nhận, chứ phi có thật thật tại tại chứng cứ. Bằng không, ta sẽ không nhận hắn là Xuân Hy hài Tử. Hàng triệt nghiêm túc nghĩ nghĩ, chứng cứ, ta không có. kia muốn như thế nào, ngươi mới bằng lòng tin tưởng. Không có chứng cứ, chứng nhân đâu. Nếu là có đáng tin cậy chứng nhân, nói không chừng ta sẽ tin. Nga. Hàng triệt suy nghĩ một chút, liền ngưng thần khơi mảo nước ôn tuyển, lấy chính mình linh lực vì dẫn. Ở giữa không chúng phát họa ra một bức thâm thúy huyền bí đồ. Trận xem, như là mỗi tòa núi sâu, mà chờ họa tác một thành, lại bay nhanh liền thành trận pháp, vèo một chút hiện lên linh lực ba quang, biến mất không thấy. Người này liền âm phủ, càng thêm cao thâm. Vân Tê cảm thán nói, năm đó Xuân Hy phát minh phi tin phủ, sợ là nàng cũng không nghĩ tới, mấy trăm năm sau có thể liền giọng nói và dáng điệu nụ cười đều có thể khắc họa trong đó. Không phải. Ta chính là dựa theo Xuân Hy ý tưởng, làm được. Hàng Triệt lập tức giải thích. Nói xong lúc sau, Liên Vân Tê hoàn toàn ngây người. Ha ha, Hàng Triệt, ngươi không cần tiếp tục đả kích hắn, hắn mấy năm nay cũng ở khái Xuân Hy lưu lại ảo tưởng bí tịch. Đã thực hiện phù trận luyện thiết, lấy phù trận vì lò luyện, đầu nhập khoáng thạch liền có thể được đến cương lót. Phù trận vẽ bùa, dùng phù trận khắc họa bùa chú, trước mắt công phu là có thể sao chép ra mấy trăm trường. có thể nói đại đại tiết kiệm tầng dưới chốt đệ tử lao động. Cuối cùng một loại là phù trận tự chủ tính toán, tên gọi tác phù tính kế, các ngươi biết ta lúc ấy nhìn đến có bao nhiêu kích động sao. Xuân Hy chỉ là đưa ra một cái thiết tưởng, lợi dụng phù trận quy kết linh khí, điều khiển linh khí, chế tạo ra chỉ cần đưa vào con số, là có thể đến ra kết luận phù trận Năm đó ta chỉ có bốn chữ đánh giá, ý nghĩ kỳ lạ. Nam Mơ cũng không nghĩ tới. Thế nhưng có trở thành hiện thực một ngày. Hiện giờ suối nước nóng trong hồ phao người, xuất thân bất đồng, tính tình không đồng nhất, nhưng từ thiên thần giới đến tử thần giới, mỗi người đều đi ra con đường của mình. Bọn họ chi gian, lớn nhất điểm giống nhau, chính là chịu một người ảnh hưởng sâu đậm. Thâm nhập cốt tủy. Không bao lâu, phi tin phủ bay tới. Liên ở suối nước nóng chỉ giữa không trung, hiện lên một cái bóng dáng, mơ hồ là ở mây bay nhàn nhạt trong núi. có chút diệp chậm rãi bay xuống không khỏi làm người sinh ra một loại oán phẫn rõ ràng là có thể truyền lại giọng nói và dáng điệu nụ cười thăng giai bản phi tin phủ a chỉ lộ bóng dáng còn không bằng dùng bình thường phi tin phủ hàn triệt là tiểu bội hỏi kia hài tử thân thế sao ta đem qua khứ ký ức ngưng kết thành một đoạn quang ảnh phủ ngươi đưa cho hắn xem đi theo hắn nói bóng dáng dần dần tiêu tán xuất hiện một mảnh đỏ bừng đây là hỏa viêm giới cực nóng làm cho cả hình ảnh đều mơ hồ đi lên đương nhiên cũng có thể là ký ức vốn dĩ chính là mơ hồ hình ảnh lại lần nữa xuất hiện vài người hình đều là người quen đều có thể phân biệt ra tới cái thứ nhất tinh huyền thánh nữ nàng cười tủm tỉm vào sân động quay đầu mỉm cười khi thật là đắc ý rồi sau đó một cái khác nữ tử cũng đi theo vào sân động nàng vóc người không cao khuôn mặt mơ hồ chỉ nhớ rõ tóc đẹp du eo Thanh âm phi thường rõ ràng. Nàng nói, bảo vệ cho cửa. Yêu cầu trực tiếp, đơn giản. Nếu xem nhẹ bị yêu cầu người, một cái là thần kỳ thế gia gia chủ, một cái là kiếm môn trưởng lao nói. Bọn họ liền làm chờ. Chờ a chờ. Chờ đến huyệt động phát ra một tiếng thật dài thở dài lúc sau. Cái kia khuôn mặt mơ hồ nữ tử ra tới. Nàng làm một động tác, dùng chân quý tụ linh phủ, tụ một chút thủy. Cực nóng hoàn cảnh hạ. Này đó thủy thực mau bước hơi. Nàng liên lại lấy ra tụ linh phù, ước chừng dùng tam cái, tam cái bữa chú chỉ là dùng để rửa tay. Quang ảnh phù vì cái gì sẽ có tay bộ đặc tả, đại khái chính là ký ức quá khắc sâu. Nàng kia tay bộ đường cong, khớp xương cùng với móng tay đều rõ ràng vô cùng. Thầy xong rồi tay, nàng ngẩng đầu, như cũng là thấy không rõ mặt mày, nhưng là nàng đối Hàn Triệt nói, "Giúp ta." Hàn Triệt không chút do dự đồng ý. hảo bên cạnh tề quang cũng chính là quang ảnh phù chủ nhân đưa ra nghi ngờ nghi ngờ nàng vì cái gì làm như vậy làm như vậy có dụng ý gì cùng với sẽ không cấp hàn triệt mang đến liên lụy nuôi nấng hắn đến 18 tuổi mặt khác liền xem thiên ý đi quang ảnh phù ảo đạm rồi hoàn toàn mất đi quang huy mọi người bao gồm tiểu bội đều là lần đầu tiên biết được hỏa viêm giới hình ảnh Nhìn đến Xuân Hy thế nhưng giống cái nam nhân cùng tinh huyền thánh nữ qua một đêm, sau đó còn làm tinh huyền thánh nữ co hài tử, các loại tư vị tạp trần. Bọn họ đều là cùng Xuân Hy vô cùng thân cận người, liền cái loại này ảo tưởng bí tịch, đủ loại không có yên lòng đến chân trời ảo tưởng, bọn họ đều có thể tiếp thu. Thậm chí còn nguyện ý tiêu phí thời gian, làm những cái đó ảo tưởng biến thành hiện thực. Nhưng, làm nữ nhân khác hoài hài tử. Ai? Xuân Hy còn có cái gì là làm không được đâu. Đến nỗi quang ảnh phụ thật giả vấn đề, hoàn toàn không suy xét. Tề quang người nào, hắn không phải kiếm môn trường lão, liền tính chỉ là chín dương tiên môn một cái bình thường đệ tử, bọn họ cũng tuyệt đối tin tưởng Tề quang làm người cùng hành vi thường ngày. Này quang ảnh phụ nội dung, tuyệt đối chân thật. Nguyên lai like là có chuyện như vậy. Hô tiểu hoài thở dài, Xuân Hy tồn tại thời điểm, ta cảm thấy hứng thú hợp nhau, xem như nửa cái chi kỷ. Hiện tại, ta mới phát hiện, ta đại khái trước nay chưa từng hiểu biết Xuân Hy. Ta nhớ rõ, nàng cùng tề quang rơi vào hỏa viêm giới thời điểm, là ngoài ý muốn đi. Đã là ngoài ý muốn, nàng tùy thân mang theo đồ vật hữu hạ, như thế nào vừa vặn liền có. Liền có cái kia đâu. Nói xong, không cẩn thận liếc đến hàn trần. Hàn trần gắt gao nhấp môi, đây là hắn lai lịch. Là người, thấy như vậy một màn chỉ nghĩ hô to, còn có hay không thiên lý. Thiên địa có âm dương không phải như vậy điên đảo. Liều mạng hít sâu, hít sâu. Hơn nửa ngày, hắn mới có thể bình thường lý trí tự hỏi. Nói như vậy, ta phụ thân thân phận không rõ, mà ta mẹ đẻ thân phận. Cũng chưa chắc xác định. Hàng triệt ngần ra, ngươi nương là Xuân Hy. Tinh huyền thánh nữ là sinh ngươi, nhưng nàng cùng ngươi không có chân chính huyết thống quan hệ. Phụ thân, ngươi chỉ nhìn đến nàng vào sân động. Các nàng hai nữ nhân ở sân động. Cụ thể như thế nào làm, ngài cũng không biết. Cho nên, ta chưa chắc thật là Xuân Hy nhi tử. Chuyện này không có khả năng. Hàng triệt không chịu tiếp thu. Tiểu bội cẩn thận phân tích nói, ấn tiểu trần theo như lời, đích xác có khả năng đều không phải là Xuân Hy chi tử. Ngươi cho rằng Xuân Hy không phải ngươi mẹ đẻ, bởi vì nàng mang theo sinh mệnh chi tuyển, có thể là bất luận cái gì một người. Bất quá, hai tử, ngươi không hiểu biết nàng. nàng người này ích kỷ tùy hứng có khi kiêu ngạo có khi đang yêu trong xương cốt nàng khinh thường bất luận cái gì một người nàng không có khả năng nghe lệnh người khác thế quang ký ức vưu thầm bởi vì xuân hy giặt sạch vài biến tay ta cảm thấy nàng có điểm không tình nguyện có thể làm nàng không tình nguyện cũng muốn nỗ lực làm thành còn làm tề quang hàn triệt đồng thời hỗ trợ ân không phải là người khác nhất định chính là xuân hy chính mình hải tử Tiểu bội trải qua tinh miệng khảo chứng, cuối cùng đến ra kết luận. Xuân Hy khẳng định là sợ người lạ hài tử quá đau, cho nên sớm chuẩn bị tốt, để cho người khác thế nàng sinh. Ta còn nhớ rõ, năm đó ta nói cho nàng, ta có đối tượng, nàng cùng ta nói rồi nhiều ít bí ẩn lời nói, mang thai muốn như thế nào bảo dưỡng, không nghĩ muốn hài tử nên làm như thế nào. Nếu là gặp được bất hạnh đẻ non, như thế nào bảo dưỡng, còn có sinh hài tử đủ loại thống khổ. Nàng khẳng định là cảm thấy sinh hải tử quá phiền thoái. Tiểu bội hồi ước ra càng ngày càng nhiều cùng Xuân Hy ở chung hình ảnh, khỏe miệng mang cười. Lại không biết, này cấp hàn trần bao lớn đánh sâu vào. Này giống vậy đối một cái hải tử tôi nói, người mẫu thân căn bản là không nghĩ sinh ngươi. Hàn trần cực lực gáp chế tức giận, từ lúc bắt đầu tiến vào này hoa thanh trì liền kích động phẫn nộ, giờ phút này rốt cuộc giống như thực chất. Tiểu bội tắc thay đổi một người. Phía trước còn khó chịu hàn triệt nói hàn trần muốn tạp nơi này, ngươi muốn phụ trách, hiện tại tắc thật đem hàn trần xem thành nhà mình hài tử, kia kêu, kêu một cái hỏi hàn Ân cần. Tiểu chân A, ta biết, giam ba câu khẳng định không thể làm ngươi tin phục. Kỳ thật đâu, truy tra phụ mẫu của chính mình, không phải như vậy gấp gáp không bằng cùng nhau tới phao phao nước ấm. A, ngươi không thích A, không quan hệ, gì đâu, biết một loại bí thuật, có thể ngược dòng huyết mạch. Ngươi nếu là thật muốn biết chính mình cha ruột mẹ đẻ đâu, ta dạy cho ngươi a. Giáo hội, chính ngươi đi cha. Ngược dòng huyết mạch phương pháp. Chính là năm đó Xuân Hy ở hỏa viêm giới được đến. Đương nhiên, Xuân Hy nói cho ta, nàng đem hỏa viêm giới trận pháp sửa chữa, nói thời điểm rào rạt đắc ý ta lúc ấy không rõ nguyên do. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, nàng năm đó sửa chữa mục tiêu, là làm tinh huyền thánh nữ sinh song hài từ sau. có thể trực tiếp định vị đến thần kỳ thế gia, trực tiếp nhận định ngươi. Hàn Chiến nói, hẳn là. Vậy đúng rồi. Xuân Hy giao cho ta, là hỏa viêm giới ban đầu mới bắt đầu bí pháp, có thể ngược dòng huyết mạch, linh lực càng cao, ngược dòng huyết mạch càng dài. Tiểu bội hiện tại trong mắt không có người khác, phía trước hảo bằng hữu, hồ tiểu hoài, ghét bỏ vướng bận trực tiếp khẻ một bên đi, đối vân tê xem đều không xem, lam lâm nhi trực tiếp một chân đá văng ra. Duy độc đối hàng trần, vẻ mặt Xuân Phong mỉm cười. Này bí pháp mấu chốt đâu, là như thế này. Không nên gấp gáp, ngươi như vậy thông minh, khẳng định có thể học được. Di nương giáo ngươi à, nay phụ trận nguyên tự hỏa viêm giới, cho nên ngọn lửa hỏa pháp cùng mặt khác đều có bất đồng. Hô Tiểu Hoài cùng Lam Lâm Nhi, buồn hẳn là quay đầu liền đi. Các nàng đa tâm cao khí ngạo à, hiện giờ cái gì địa vị cái gì tu vi, còn chịu thao hề bội ác khí. bất quá Xuân Hy Nhi tử phụ thân là ai, có muốn biết hay không đáp án? Không nghĩ, có thể thoải mái hào phóng đi, không ai sẽ giữ lại. Thường đâu, liền lưu lại. Chẳng sợ chịu đựng thao hề bội xem thường. Hàn Trần vốn chính là thông minh vô cùng, chỉ là không lớn thích hứng thao hề bội trước cứ sau cung thái độ, thể xác và tinh thần đều không lớn thích ứng. Một lát sau, hắn liền toàn tâm toàn ý học tập, thực mau nắm giữ. Muốn ngược dòng huyết thống. Hắn liền dùng chính mình đầu ngón tay huyết. a, này huyết tuyến phương hướng, như thế nào chỉ hướng về phía hàn triệt? hàn triệt cũng là sừng sốt, theo sau nói, hẳn là ta qua đi dùng chính mình huyết, đút cho tiểu trần. hàn trần có yêu tộc huyết mạch, có thể ở thần kỳ thế gia nhiều năm không có bị phát hiện, có thể nói, đều là hàn triệt cắt huyết uy trì kết quả. Bằng không, sao có thể? Lần đầu tiên ngược dòng liền thất bại. Không, cũng không thể nói thất bại. Chỉ là hàn triệt khoảng cách gần nhất, năm nào năm hư huyết, ước chừng cũng làm hàn trần trên người thật sự có hàn triệt huyết mạch, từ điểm này đi lên nói, cũng coi như là hàn triệt cốt đủ. Đừng nản chí lại đến một lần đi. Hàn trần gật đầu, lần này hắn quyết định hạ định, không chỉ có muốn tìm cha mẹ hắn, còn muốn tìm cha mẹ tộc nhân. Trừ phi hắn một đôi cha mẹ đều là cục đá phùng nhảy ra tới, cũng không tin tìm không thấy. anh phương vị là thần kỳ thế gia. phòng chừng là theo hàn triệt tịm nay tuyến cũng vứt đi rớt một lần nữa ngược dòng phu trận lại một lần kích phát hàng trần nhiều bất khuất kiên cường khí thế nghĩ thầm hợp với hai lần đều ngược dòng đến hàn triệt cùng thần kỳ thế ra chẳng lẽ lần thứ ba vẫn là may mắn lần này không phải huyết mạch chi lực là một loại lực lượng cường đại liền tính cách xa ngàn dặm vạn dặm cha mẹ thân duyên luôn là sẽ không thay đổi đây là sự thật hàn trần một sợi thân duyên tuyến liền phiêu a phiêu xuyên qua vách ngăn thế giới giới hạn đi tới hư thần giới hư thần giới giới chủ lập tức phát giác thấy này lũ thân duyên tuyến thế nhưng vẫn là tìm bạch ra người tức điên thật vất vả đưa thần rời đi lại đến đương nó nơi này là khách điếm sao lập tức không chút khách khí chặt đứt vốn dĩ nó là có thể theo duyên tuyến nhiều lời vài câu nguyên nhân nhưng tâm tình không hảo a không nghĩ giải thích không nghĩ nói chuyện Từ thân giới bên này, hàng chân nhìn chặt đứt thân duyên tuyến, ánh mắt mê mang. Hào hai tử, ngàn vạn đừng nản trí. Người nương đã từng nói qua, nàng cùng cha mẹ người nhà quan hệ không lớn hòa thuận, nghĩ đến là nàng người nhà không muốn tiếp thu. Chúng ta có thể lại đổi a. Hàng chân nghĩ nghĩ, bắt đầu lần thứ tư ngược dòng huyết thống. Lúc này đây, trực tiếp đổi tới vũ thần giới. Phía trước hơi thở mạc danh, quỷ dị hắc ám, mơ hồ có thể thấy được mấy cái mộ địa. Người nào? Hàng chân đánh lên dũng khí, vãn bối hàng triệt, là tiến đến truy cha ta mẹ để rơi xuống. Tìm con mẹ ngươi, quay rời chúng ta này đàn lão ra hỏa giấc ngủ làm cái gì? Chúng ta nơi này, chỉ có người chết, không có người sống. Chính là vãn bối là dùng ngược dòng huyết thống phương pháp, mới liên lạc tới rồi các hạ. Có thể hay không hỏi nhiều một câu, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, các hạ vị trí địa phương, lại là nơi nào? 29. Làm sao bây giờ? Hỏi tiểu tam 12A ta điều tra qua, đây là ngược dòng huyết thống phương pháp, xem ra chủ trì trận pháp, thật là chúng ta huyết mạch hậu nhân. Phi, hậu nhân có rất nhiều, trừ bỏ ánh ánh sở sinh hải tử là chúng ta trực hệ hậu duệ, mặt khác, ta một mực không nhận. Ta có tiểu ý cũng đủ rồi. Người khác không nghĩ muốn. Bang đát. U thần giới cũng đối hàn trần đóng cửa đại môn. Cuối cùng, hàn trần đều mau mất đi hy vọng. Hắn cuối cùng một lần ngược dòng huyết mạch, lần này liên lạc tới rồi mây trắng mù mịt. Thiên đạo cung chương 451 nguyên Rủa Chi Lực Thiên đạo cung tiên khí mênh ngông, ký hoa giao thảo, đầy đất đều là Vẫn là các loại tiên thú, thảnh thơi thoải mái ở trong núi chơi đùa, này tốt đẹp một màn, chỉ ở từ trước. Tư tề thuộc lạc ma hiểm khí tàn sát bừa bãi lúc sau, nơi này đã thay đổi. Thượng nửa tầng không trung vẫn là tiên khí phiêu đáng, linh vận như cũ. Mà xuống nửa thanh còn lại là trầm ngưng đông lại ma hiểm khí. Hai bát khí thể bảo trì một cái tương đối cân bằng, nhẹ nhàng tại thượng, trầm trọng tại hạ. Hàng trần thông qua huyết mạch ngược dòng, nhìn đến một màn này lập tức bị chấn đến đương trường. Những người khác cũng chấn kinh rồi, kiến thức rộng rãi lam lâm nhi kinh hô nơi này. Chẳng lẽ là thiên đạo cung? Không rất giống A. Hô tiểu hoài thiên đầu như mày nói. Vân Tê dùng sức trục đuổi không cần hoài nghi. Nơi này chính là thiên đạo cung. Tạm thời không hỏi như thế nào sẽ biến thành loại này quỷ bộ dáng, thiên đạo cung đệ tử chặt đức tục duyên, sao có thể cùng tiểu trần có thân duyên liên hệ? Chẳng lẽ là trận pháp có sai? Trận pháp sẽ không sai. Ta chính là từng giọt từng giọt rửa theo xuân hy dạy ta, không có làm lỗi. Mọi người tiếp tục nhìn triển lộ ra thiên đạo cung rất nhỏ nhanh cuối xuyên thấu qua ngắn ngủi khe hở, bọn họ cảm nhận được kia quỷ dị không khí, đồng thời. Cũng thấy được ngược dòng ngọn nguồn, nữ tưởng thân thể. Nữ tưởng, nguyên thân là nhị tổ, là ý trời. Nàng lợi dụng ý trời mất đi ký ức, sấn hư mà nhập, mượn thân thể, xem như giả ta không còn điển hình. Nhưng trước mắt, lại gánh vác nàng gánh vác không được hậu quả. Một nửa là tiên thể, còn tiên khí phiêu phiêu, một nửa kia còn lại là ma thể, nửa người dưới cơ hồ đều bị ma hiểm khí nhiễm đen. Nay cũng thế. Phía trước từ hàn trần trên người hút đi trời sinh ma tâm, phong ấn không được. Phá sát mà ra, tùy ý mà làm, ngò ngoe rục dịch. Chính là bởi vì này ma tâm dở cho quỷ, mới làm ma hiểm khí tiết lộ, nào đến vô pháp thu thập nông nỗi. Nữ tưởng này đó thời gian, căn bản vô tâm tu hành, mỗi ngày đều suy nghĩ biện pháp, nhưng ma khí vẫn là ngăn chặn không được, đều mau hận chết ma tâm. Muốn nói nàng ở hư thần giới, cũng là tiếng tâm lừng lấy ma đạo thế gia đại lão Nhưng ma đạo thế ra lại như thế nào, không đại biểu là chân ma, nàng hành sự từ tâm, lại chưa từng giấm đạp nhân gian đạo đức luật pháp, chưa từng làm kia ác độc không hạn cuối sự tình, phù hợp thiên lý nhân tâm, cho nên cùng ác ma có bản chất khác nhau. mà này viên ma tâm, lại là không hề thiện ác quan niệm. Nhị tổ là thiên đạo công nhân, ngàn năm trước rơi xuống hư thần giới, cũng chưa từng tiếp xúc quá loại này ác vật. Như thế nào sẽ có ma tâm đâu? Ngược dòng huyết mạch trận pháp ở nhìn trông nàng, nàng lập tức phát hiện, cách mấy ngàn dặm khoảng cách, liếc mắt một cái liền trông thấy hàn trần. Là ngươi, chính là ngươi, ma tâm chân chính chủ nhân. Ma tâm không phải nhị tổ trời sinh liền có, là nhị tổ cái này đổ ngốc từ người này trên người hút đi. Còn sót lại ký ức, còn giữ nhẹ nhàng một hôn xúc cảm, nữ tưởng phẫn nộ đến không thể ức chế, hô to, vô luận chân trời góc biển, ta đều phải giết ngươi. bang, phu trận hoàn toàn đoạt tuyệt, hàn chân đặng đặng đặng, lùi lại ba bước, khỏe miệng tràn ra một tia vết máu, kia thanh giống giận, cùng với như là nguyền rủa thức lời thề, hàn triệt, thao hệ bội chờ nghe được danh mạch, đều lộ ra trầm ngưng chi sắc. người kia là ai? thiên đạo cung ý trời tiên tử sao? nàng có phải hay không chịu mà khí xâm nhiễm? như thế nào như vậy đối tiểu trần nói chuyện, nhìn dáng vẻ, khẳng định đúng rồi. bất quá, tiểu bội. Ngươi xác định này ngược dòng huyết mạch phụ trận không có sai. Đều khi nào, sai rồi ngươi liền nói rõ. Không ai sẽ chê cười ngươi. Ta muốn lặp lại mấy trăm lần, thiên chân vạn xác, không có nửa điểm lừa gạt. Đây là xuân hy cho ta, ta ngày thường lừa lừa người khác liền tính, như thế nào sẽ tại đây sự kiện thượng lừa gạt. Muốn hay không ta phát cái thể. Hảo hảo, chúng ta cũng không nghĩ hoài nghi ngươi. Chỉ là... Hô tiểu hoài cùng lam lâm nhi hai mặt nhìn nhau kia tiểu trần thân nhân sao có thể là ý trời nàng lại vì cái gì bộ mặt dữ tợn ác độc như vậy muốn giết chúng ta tiểu trần tiểu trần cùng nàng tám gậy che cũng đánh không đến a hàn triệt ngươi nói một chút lời nói chẳng lẽ là ngươi tổ tiên cùng thiên đạo cung có huyết mạch liên hệ mọi người đều biết xuân hy là nửa yêu lúc sau nàng thân duyên nếu có thể ngược dòng đến thiên đạo cung khẳng định ở thiên thần giới thời điểm Đã bị sở quốc hoàng thất bốn phía tuyên linh dương. Sau lại, sở quốc hoàng thất cũng không có khả năng bị buộc khắp nơi lưu vong, con dân quà ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thần kỳ thế ra Hàng triệt suy nghĩ sâu xa hồi lâu, chậm rãi nói, ta hoảng hốt nghĩ tới, ta cựu chuyển quên tâm quyết, hình như là đến từ thiên đạo cung. Vân Tê chụp xuống tay trưởng, đối thượng, đối cái gì đối. Ta cảm thấy thực không thích hợp. Lam lâm nhi gắt gao cau mày, liếc liếc mắt một cái hàn triệt, ta nhớ rõ, ý trời tiên tử ở trường sinh điện thời điểm, tựa hồ đối hàn triệt ngươi phá lệ ưu ái. Tiểu hoài, ngươi trang cái gì trang, chuyện này không phải ngươi nói cho ta sao. Còn nói kiếm môn tiểu nha đầu nhiều cái cường địch. Ai biết, cuối cùng bị trường sinh điện một cái lao đệ tử đoạt trước, thành đứng đắn hàn phu nhân. Hô tiểu hoài xấu hổ ngượng ngùng, ta... Chính là hơi chút quan tâm một chút hàn triệt bên người nữ tử. Cái này ý trời tiên tử, nếu thật là cùng thần kỳ thế gia có liên hệ, vậy không có khả năng đối hàn triệt khởi ý tưởng không an phận A. Nàng thánh danh đã lâu, là bao nhiêu năm trước tiền bối. Trường sinh điện người cũng không phải đồng ốc, đã sớm tin tức báo đi trở về. Thiên đạo cung đệ tử cũng chưa ngăn trở, có thể thấy được là không có liên quan. Mọi người phân tích tới, phân tích đi, đến không ra kết luận. Đương nhiên, bên đều là thứ yếu, hiện tại mấu chốt là Hàn Trần An Nguy. Mấy người đều là trưởng bối, giam ba câu, liền quyết định chia ban. Sau này, bọn họ hai người một tổ, thay phiên bảo hộ Hàn Trần, tuyệt đối không thể làm hắn bị thiên đạo cung thương tổn. Từ đầu đến cuối, Hàn Trần chỉ là người ngoài cuộc giống nhau, bàng quan. Chờ các trưởng bối quyết đoán xong rồi, hắn mới gian nan giật giật khẩu, các ngươi như thế nào không hỏi ta sao lại thế này. Tiểu hài tử đừng xen mồm. Nàng muốn giết ta, ta đại khái đoán được một vài. Ngươi là hài tử, trưởng bối các đại nhân hẳn là bao dung ngươi, săn sóc ngươi, chiếu cấu ngươi. Hàng chân cười nhạo, lắc đầu, các ngươi căn bản là không biết, cái gì cũng không biết. Thao hệ bội còn muốn ăn ủi hàng triệt ngăn lại nàng, ánh mắt rõ ràng lại nói, dung túng hài tử, cũng muốn có cái điểm mấu chốt. Bằng không, làm hài tử sinh ra nghịch phản tâm lý, liền không ổn. vậy ngươi nói đi vi phụ nghe hàn trần không nghĩ hồi ức bất quá vừa mới nhìn đến ý trời kia điên cuồng bộ dáng hắn dọa tới rồi hoảng hốt trở lại lúc ấy ác niệm này sinh chốc lát cái loại này hèn mọn ác độc ý tưởng thật là lệnh người cảm thấy thẹn xem thường chính là hắn cần thiết đúng sự thật nói ra hắn không thể để cho người khác mạo sinh mệnh nguy hiểm bảo hộ một cái căn bản không đáng người khi đó ta vừa mới biết chính mình thân thế Long chan đầy đều là mặt trái cảm xúc, hận không thể người trong thiên hạ toàn chết hết. Thao hề bội ý đồ vì hài tử biện giải, ngươi bị trí thân lừa gạt, đột nhiên biết sự thật, khẳng định vô pháp tiếp thu. Ta không phải quan tưởng, ta là thật sự muốn động thủ. Bọn họ, tới giết ta, đơn giản là ta không phải phụ thân thân sinh nhi tử, bởi vì ta ném thần kỳ thế ra mặt mũi, bọn họ liền muốn giết chết ta. Ta hận, ta hoán hận hận, ta cầm lấy đao. Đông Nhiên cảm thấy phẫn nộ sỏ xuyên qua ngực, mà lực lượng của ta bảo tăng mười mấy lần, ta cảm thấy chỉ cần ta vung tay lên, bọn họ đều có thể biến thành thịt vụn. Ngươi, ngươi chỉ là quá phẫn nộ rồi. Hô tiểu hoài thương hại không thôi. Ta đang muốn làm như vậy, bỗng nhiên ý trời tiên tử xuất hiện. Nàng đem ta cứu đi. Chúng ta tới rồi Trường Sinh Điện sau núi Huyền Ngai, ta nhìn đến nàng tố ý, ý vô cấu, không dính bụi trần, bỗng nhiên liền sinh ra tà niệm. Muốn làm nàng vạn kiếp bất phủ. Hàng Trần nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Hàng Triệt, nguyên nhân chỉ có một, bởi vì nàng thích phụ thân. Hàng Triệt trầm giọng nói, ngươi là phẫn nộ dưới xúc động. Không phải. Không cần tại như vậy thay ta biện giải, thay ta nói chuyện. Ta chính là một cái rõ đầu rõ đuôi tiểu nhân. Vừa mới các ngươi cũng thấy được, ta không phải xuân hy nhi tử, các ngươi có thể hay không tự hỏi hạ, lấy ra phù hợp các ngươi thân phận địa vị trí tuệ tự hỏi hạ. Ta không phải các ngươi ai xuân hy nhi tử. Ta là một cái vô sỉ tiểu nhân. Hàn Trần thống khổ phiến chính mình một bạn hai. Vân tê bình tĩnh truy vân nói, vô nghĩa đợi lát nữa rồi nói sau, ngươi cùng ý trời tiền tử sau lại đã xảy ra sự tình gì? Nàng! Hôn ta một chút. Hàn Trần thống khổ ôm đầu, thân thể run rẩy. Hôn ngươi, miệng đối miệng cái loại này sao? Thao hề bối hỏi. Là! Ta là cái vô sỉ tiểu nhân. Ta sẽ thân nàng, hoàn toàn là bởi vì ta biết, nàng thích phụ thân. Ta, như thế nào sẽ sinh ra loại này âm u tà ác ý niệm, ta quá đáng giận. Ta chính là cái hôn đản. Hàn chân hoàn toàn lâm vào hối hận bên trong. Bất quá lúc này không ai tới an ủi hắn, tiểu bội cùng vân tê, hồ tiểu hoài, Lam lâm nhi rất có an ý đi đến một hối, thấp giọng nói chuyện với nhau, hẳn là là được. Ta trước kia ở điển tịch thượng nhìn thấy quá. Hàn Triệt. Ngươi gặp qua ma chủng, cảm thấy này ma tâm. Mấy người nhanh chóng nói chuyện với nhau, ngươi một lời ta một ngữ, thủ thế cùng các loại thuật ngữ đều xen kẽ trong đó, cũng có cái cỏ, tranh luận tựa như khắc khẩu giống nhau. Bất quá, bọn họ này mấy cái, có thể nói đều là chịu xuân hy ảnh hưởng sâu nhất, nói ngắn gọn, tư duy lo không có sai biệt, gặp được sự tình không chỉ có muốn ngược dòng nhân quả, càng muốn giải quyết. Không giải quyết, vấn đề vĩnh viễn ở. Trải qua mấy vòng kịch liệt nói chuyện với nhau lúc sau, cho nhau kích phát, cho nhau thỏa hiệp, đến ra kết luận. Thới tuyên cáo Hàn trần, là vấn tê. Chúng ta suy xét qua, ý trời tiên tử, hẳn là chính là ngươi mẹ ruột. Hàn trần ngầm đầu, khoe miệng liệt ra một cái nửa điên ngốc tươi cười, chỉ cảm thấy ông trời đối hắn quá mức tàn nhẫn. Cho nên nàng hôn ngươi. Thân ngươi là vì từ trên người của ngươi hút đi ma tâm. Ngươi ma tâm là trời sinh. Chỉ có ngươi thân sinh cha mẹ mới có thể lấy huyết mạch chi lực, dùng tự thân thay đổi. Đây là tiểu hoài ở ngự yêu môn điển tịch thượng nhìn đến, duy nhất có thể không bị ma tâm khống chế biện pháp. Trừ cái này ra, không còn hắn pháp. Ngươi rất kỳ quay đi, nàng chủ động cứu ngươi, xong việc lại muốn giết ngươi. Bất quá, đừng trách tội nàng. Nàng thân ngươi thời điểm, khẳng định biết hút đi ma tâm đại giới. Bất quá, nàng không thể trơ mắt nhìn ngươi bị ma tâm khống chế. trở thành một cái rõ đầu rõ đôi ác ma, cho nên, lấy tự thân thay đổi. Vừa mới nàng giống như điên cuồng, muốn giết ngươi. nay đã không phải chân chính nàng, là bị ma tính khống chế nàng. Nhớ kỹ, ngươi mẹ ruột, nàng thực cái ngươi. Ái đến nguyện ý thế ngươi gánh vác thế gian tàn khốc nhất tử vong. Vân tề vô vô hàn trần bả vai, ngươi cũng không cần vì chính mình sinh ra quá ý niệm, cảm giác tội ác. Kia chỉ là ma tâm băng sơn một góc, ta đánh giá. Ma tâm chân chính hiển lộ uy lực, tất nhiên thập phần tàn nhẫn ác động khi đó, liền không có gì nhân tính nhưng nói chuyện. Giọng nói mới lạc, liền thấy hoa thanh trì trên không xoay quanh một đóa thanh vân, mờ mịt đều giống như ảo cảnh. Đông nhiên tắc nức, từ giữa buộc phát ra một đoàn cường quang, phảng phất ngạnh sinh xinh xé rách khẩu tử, chảy ra liên tiếp màu đỏ tươi máu loãng ra tới. Máu loãng ngọn nguồn, nữ tưởng ở cười giữ thợn, nàng bắt tay cắm vào chính mình ngực. cắm vào chính mình trái tim hung tợn nguyên rủa ta lấy ta danh ta lấy ta huyết chú ta chi tử tự này tâm bất chính đau lòng không ngừng ha ha ha ha trong ngay mắt hàn trần liền cảm thấy ngực chỗ bang bang loạn nhảy hắn cúi đầu liền thấy chính mình lòng dạ giống bị người dùng lưỡi dao sắc bén cắt ra không lấy hắn cường đại thân thể liền tính chân chính đao kiếm cũng thứ không phá hắn làng ra chỉ có cường đại uy lực linh khí mới có khả năng hiện giờ lại xem nguyền rủa cũng có thể hắn tận mắt nhìn thấy đến chính mình ngực chảy ra huyết thầm thì trực tiếp từ trái tim ra chảy xuôi ra tới a cực hạn đau đớn khuyết tán đến toàn thân hàn trần đau đến trên mặt đất lăn lộn cái gì thân thế cái gì liêm sỉ ngoại giới hết thể với hắn mà nói cũng chưa ý nghĩa đau đến hắn hận không thể tự mình kết thúc chờ đến này sóng đau đớn hơi chút đi qua Hắn mới có khe hở từng ngụm từng ngụm hô hấp. Thất thần đôi mắt rốt cuộc điều chỉnh tiêu điểm. Phát hiện hàn triệt, thao hề bội, hồ tiểu hoài, lam lâm nhi, vân tê đám người, một cái cũng không rời đi. Không thể tưởng được ý trời như vậy tàn nhẫn. Trực tiếp vận dụng nguyền rủa chi thuật. Có biện pháp nào, mau cứu cứu hải tử đi. Hàng trần thân thể còn ở run rẩy mờ mịt nhìn thao hề bội bắt tay cổ tay từ chính mình bên miệng lấy đi. Kia thật sâu dấu răng. Lại một lần đâm đến hắn đôi mắt. Vì, vì cái gì? Hắn thanh âm khàn khàn. Ngươi đứa nhỏ này, thâm tư như vậy trọng đâu. Đừng miên man suy nghĩ, ngươi không phải Xuân Hy Nhi tử. Nhưng ngươi là Xuân Hy tạo, điểm này ai cũng không thể phủ nhận đi. Xuân Hy hy vọng ngươi Giáng sinh. Nếu đây là nàng hy vọng, đó chính là chúng ta mọi người hy vọng. Chúng ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Ngươi là nàng lưu tại trên thế giới này. chúng ta sẽ không trơ mắt nhìn người bị khi dễ yên tâm chịu đựng đệ nhất sóng thì tốt rồi di nương bảo đảm sẽ không ở làm ngươi như vậy đâu. bị thao hệ bội ôm thời điểm hàng trần đôi mắt không có nhắm lại chỉ là có đại viên đại viên nước mắt lăn xuống cùng lúc đó hàn ý che lại chính mình ngực đau đến lăn lộn ra ra cứu cứu ta mau cứu cứu ta ta đau lòng muốn chết đáng chết là ôn dịch sao Ta cũng đau lòng đến muốn mệnh. Ta cũng là. ưu thần giới, bạch gia lịch đại lao tổ nhóm một đám coi bối phận, coi tu vi bất đồng, che lại ngực làm tây thi phủng tâm trạng. Rõ ràng đau đến không được, còn phải bị chính mình tổ tiên cùng tiểu bối đậu đến không được, vừa muốn khóc vừa muốn cười, cảnh này thật là quá hiếm thấy. Rốt cuộc cái gì ôn dịch, có thể lây bệnh đến chết người hồn phách trên người. Tám đời quen thuộc nhất, là nguyền rùa. Mọi người. chẳng phân biệt trưởng bối văn bối, toàn bộ bắt đầu ổ đả tám đời, đều là ngươi mở ra nguyền rủa người trong nhà bắt đầu hảo hảo càng muốn nguyền rủa chính mình huyết mạch, ngươi nói ngươi có nên hay không đánh chương 452 tiểu kết giới tám đời cũng là một bụng bực bội, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình a không cần sự tình gì đều đoán ở ta trên đầu được không không tốt sở hữu bạch gia lão tổ tông đều là một bộ giận không thể kiệt bộ dáng Chúng ta mấy cái bất tử không sống ra hỏa liền tính, ngươi nhìn xem tiểu ý, đều đau thành cái dạng gì. Ngươi như thế nào đương nhân ra tổ tông? Chính là, bạch cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Cả đời tung hoành thiên hạ, chưa gặp được địch thủ tám đời, bị nhà mình thân nhân hảo một phen khi dễ, vô ngữ vọng trời xanh. Bất quá ngược chỗ truyền đến từng trận đau đớn, không phải giả dối, thật sự có bạch ra tổ tiên lấy huyết mạch chi lực đối chính mình hậu duệ hạ nguyền rủa, Là ai? Rốt cuộc là ai? Tám đời bị liên lụy nguyên rủa, chính mình đảo không bỏ trong lòng. Bị người trong nhà ẩu đả cửa trách, cũng không lớn yên tâm thượng, nhiều năm như vậy, sớm chẳng phân biệt bối phận, nên đánh đánh, nên mang mắng, nếu là không có này phân hành tung tùy tâm, đã sớm điên rồi. Hắn nội tâm trung phẫn nộ, thế nhưng có sáu bảy thành là vì hắn ý. Tiểu ý chính là bạch ra nhiều năm như vậy, cuối cùng hạt giống. Nếu là hắn trên lưng nguyên rủa. Hành động bó tay bó chân, thậm chí còn phải làm rất nhiều bất đắc dĩ trái lương tâm sự, kia sao lại có thể. Cho ta một chút thời gian, ta một hai phải tìm ra người này không thể. Tám đời, luận nguyên rủa chi thuật, không ai so ngươi càng hiểu biết, hiện tại đều ở trên người của ngươi. Khi dễ nhà ta nhai con, cũng không hỏi xem hắn ra ra ra ra là ai. Chính là, còn phải xem ra ra ra ra. Ra ra ra ra. Ú thần giới. Sở hữu bạch gia lão tổ đều là có cùng ý tưởng đen tối, mà vừa mới từ hư thần giới phản hồi hắn ý, ở lão tổ tông nhóm tỉ mỉ chiếu cố hạ rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh. Hắn trái tim nứt ra rồi một lỗ hổng, thầm thì huyết lưu ra tới, chân quý bạch gia huyết mạch, lão tổ nhóm là thật đau hắn à? Sở hữu huyết đều tìm vật chứa trăng lên. Hơn nữa ngươi tranh ta đoạn, nên cho ta, ta kia trận pháp còn thiếu một mặt chủ liêu. Ta pháp khí mới yêu cầu đâu. Các ngươi tranh cái gì, ngắm lại vánh vánh con rối, chạy nhanh cấp tiểu ý làm mấy cái tiện tay con rối là thật. Này tâm đầu huyết, ta cầm đi. Hàn ý chỉ có thể chơ mắt nhìn, đau đến nói không ra lời. 29 nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu chất chai tôn mặt, đừng sợ à, dù sao huyết đều chảy ra, không thể lãng phí. Ngươi cũng đừng sợ huyết lưu đến quá nhiều, có chúng ta này đó lao ra hỏa ở, như thế nào có thể làm ngươi chết đâu. xem đây là chúng ta phát hiện cực phẩm sinh huyết thảo cho ngươi bổ huyết ta hàn ý muốn lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn chính là 29 đại như nhìn không nghe lời hài tử cự tuyệt uống thuốc như thế nào có thể hành đâu toàn bộ phá đi trực tiếp đốt cho hàn ý hàn ý chỉ cảm thấy cường đại dược lực sông thẳng ngực lập tức kích thích đến kia nguyền rủa lực lượng thầm thì lại chảy ra rất nhiều huyết tới các ngươi mau tới lại bắt đầu phun huyết đứa nhỏ này Thể chất cũng thật tốt quá, chảy nhiều như vậy huyết đều không có việc gì. Không hổ là chúng ta bạch ra huyết mạch. Hàn ý mở to vô tội mắt, vô ngữ nhìn giữa không trung. liền như vậy qua nửa tháng, sở hữu bạch ra lão tổ máu nhu cầu tạm thời đình chỉ ở, 29 mới không có tiếp tục lấy cực phẩm sinh huyết thảo cấp Hàn ý dùng. Giờ phút này, Hàn ý đã cảm thấy chính mình toàn thân máu không sai biệt lắm đều thay đổi một lần. Bất quá nói như thế nào đâu. thay đổi liền thay đổi đi cũ không đi mới sẽ không tới đúng hay không hắn nỗ lực mỉm cười rốt cuộc còn muốn nhìn lên lão tổ tông ở lão tổ tông phía dưới hôn đâu thân tổ tông có thể trở mặt là sao mà thiên đạo cung nữ tường dùng cực hạn nguyền rủa chi thuật nguyên rủa ý trời thân sinh nhi tử nhìn ngực hắn phun huyết lay động ngã xuống nhịn không được vui sướng cười ha ha tiếng cười phóng đạn tùy ý hơn nữa giải hận thống khoái Không thể đem nhị tổ như thế nào, nhưng là loại này biện pháp, cũng coi như gián tiếp báo thủ. Nàng mang theo đầy mặt tươi cười, trải qua hồ hoa sen thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hồ hoa sen thủy ảnh ngược nàng khuôn mặt, khuôn mặt dữ tợn, tà dị. Không, ta không có khả năng nhập ma trướng. Nàng hòng mất lùi lại, đúng rồi, là hồ hoa sen bị ma hiểm khí xâm nhiễm, mới cố tình ảnh ngược ra ta nhập ma bộ dáng, muốn dụ hoặc ta, uy hiếp ta. Ta mới không có khả năng nhập ma. Nàng che lại mặt, thất tha thất thểu chạy đến đại điện thượng, liền thấy luân chuyển điện thượng. Đây là duy nhất một chỗ không có bị ma hiểm khí xâm nhiễm địa phương. Nhưng theo nàng đã đến, Ngọc Thạch gạch thượng cũng phiêu ra một tia hắc khí. Nàng nửa quỳ trên mặt đất, nhìn đến chính mình mặt, đôi lông mày khỏe mắt đều là phi dương mây tía. Không, ta không thể nhập ma. Luận tâm trí kiên nghị, trên đời ai có thể so sánh được với nữ thượng? Nàng chính là đương hơn 800 năm người thực vật, chịu đựng không thể động, không thể nói chuyện, thậm chí không thể chớp mắt thống khổ, chống được liêu ám hoa minh kia một ngày. Thay đổi những người khác, đã sớm hoặc mất, đã chết không biết bao nhiêu lần. Nàng khổ tâm trù tính, vẫn luôn cảm thấy chính mình tất nhiên có thể ban ngày phi thăng. Nếu là nhập ma, kia cần gì phải đau khổ dày vò. Bạch ra, tuy rằng bị thế nhân xưng là ma đạo thế gia, đó là nói bọn họ làm người tùy tâm sử dụng. Tu luyện phương thức thiên tà đạo, cùng tử thần giới ma tộc có bản chất khác nhau. Nhập ma. các đại biểu mất đi lý trí, bị ác niệm thao tác, kia còn tu luyện cái gì a? Đối nữ tưởng tới nói, cùng đã chết cũng không có gì khác nhau. Cho dù là ở bạch gia bí động đương người thực vật, nàng cũng rành mạch biết chính mình ai. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ô, ta như thế nào sẽ bị ma niệm thao tác? Đúng rồi, là ta đối nhị tổ cựu hận, đối nàng kiên kỵ. Chỉ có gặp được chuyện của nàng, ta mới có thể không cần nghĩ ngợi làm. Đều là nàng sai. Không được, ta phải đình chỉ oán giận đi xuống. Oán giận có ích lợi gì? Ta không thể nhập ma, nhập ma ta ngay cả chính mình đều phải mất đi. Giờ này khắc này, lại nhiều oán niệm cũng phải tha hạ. Nữ tưởng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp, chính là tìm về nhị tổ, làm nàng tới gánh vác. Đến nỗi chính mình, lại tìm một khối thân thể đi. Từ thân giới lớn như vậy, Tổng hội có một khối hợp lại chính mình yêu cầu, tuổi trẻ nữ hài thân thể. Nữ tưởng oán hận cắn răng, hạ quyết tâm. Nàng liên hệ nhị tổ, phát ra phi tin. Kỳ thật nhị tổ ý trời đã sơm chú ý nàng, cũng chờ đợi thời cơ trở về thu hồi thân thể. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, nữ tưởng thế nhưng phát rồ đến đối hẳn trần hạ nguyên rủa nông nỗi. Ta có thể trở về. Nhưng ngươi nếu hạ nguyên rủa, liền phải thừa nhận phản vệ chi lực. Một mình ta làm việc một người đương. Cái gì phản phệ, cứ việc phóng ngựa lại đây, ta bọc chính là. Nữ tưởng không cho là đúng, bởi vì lại đại phản phệ, chỉ cần không phải ma tâm, ma chủng linh tinh, nàng đều có thể thừa nhận. Từ ma hiểm giới thông đạo tiến vào thiên đạo cung, ý trời giảm xuống như luân truyền điện, nhìn khắp nơi đã phiêu giật ra tới ma hiểm khí, hơi hơi ngưng thần, phản phệ sẽ nuốt rất người thanh xuân. Cái gì? ngươi phía trước nhìn thấy ta bộ dáng gì? ngươi vẫn là sẽ biến thành bộ dáng gì đây là ý trời không là ngươi ở chơi ta nữ tưởng cự không tiếp thu vô dụng nếu không cần nguyền rủa ngươi còn có mặt khác lựa chọn lấy ngươi thủ đoạn lại đi tìm mặt khác thân thể dùng các loại pháp môn che lớp thiên cơ liền ta cũng bắt ngươi không có biện pháp ai làm ngươi một hai phải nguyền rủa ta nhi tử ta nhi tử chịu đựng vệ tâm chi đau không thể bạch bạch bị Ý trời linh hồn tản mát ra vạn trượng kim quang, đem nguyên bản thân thể bao phủ. Phía trước tràn đầy ra tới ma khí, không ngừng áp xúc không ngừng xa lánh, cuối cùng chỉ tới lòng bàn chân một chút. Ý trời khôi phục bình thường, mà nữ tường, lại biến thành một đoàn hồn. Nàng run bần bật ở luân chuyển điện dạo qua một vòng, hảo, ta tiếp nhận rồi. Nhưng là điều kiện là ngươi đến giúp ta tìm được thích hợp thân thể. Cần thiết đạt tới chín thành thích hợp. Ý trời nói. Tiên tâm, ta giúp ngươi tìm thân thể trăm phần trăm thích hợp. Nàng sợ chỉ, tự nhiên là ma trùng nảy mầm nở hoa lúc sau, nhìn như sinh cơ đoạn tuyệt, lại trái tim tiếp tục nhảy lên. Khương ánh bản thể. Khả năng vận mệnh chú định chính là có định số. Nữ thường ở cực cực khổ khổ nỗ lực một phen, cuối cùng về tới nguyên điểm. Nàng sau lại hồi tưởng, vội tới vội đi, rốt cuộc làm cái gì? Giúp nhị tổ ý trời tìm về không ít ký ức. Chính mình lại đi bước một thiếu chút nữa chịu ma khí khống chế, đi hướng bại vong. Thật sự nhưng bực. Đã đoạn tuyệt sinh cơ khương ánh bản thể mất tích, không có bao nhiêu người chú ý bởi vì lúc trước quay trùng quanh ở nhiều bảo chấn người, đại đa số đều đã rời đi. Chỉ có thiếu bộ phận đệ tử, còn lưu tại tại chỗ, một nửa là tò mò quan khán ma đàm gì chỉ, một nửa là ôm nghiên cứu tâm thái mà đến, muốn biết vì cái gì mà chủng gửi thân người. Cuối cùng một khắc cũng không có ma niệm bùng nổ, biến thành rõ đầu rõ đuôi ma đầu. Bất quá, chờ khương bánh bản thể mất tích, trông coi người chỉ thiên thể ngày thể nói bọn họ tuyệt đối nghiêm túc phụ trách nhìn, nhưng là nửa bóng người cũng chưa nhìn đến, giống như chính là hư không tiêu thất. Rất nhiều người tỏ vẻ không tin. Bất quá tin tức truyền tới kiếm môn, truyền tới thần kỳ thế gia, truyền tới trường sinh điện, tam đại môn phái đều tỏ vẻ, không cần phải xen vào, không tra xét. Dường như đối bạch thước tha mất tích không chút nào để ý. Nhưng, sao có thể đâu, ngầm khẳng định đều chú ý tới loại này quỷ dị, chỉ là không có manh mối, trừ bỏ chờ đợi thời cơ cũng không biện pháp khác. Yêu thần lĩnh, Hàn Trần cảm thấy chính mình ngực đau đớn khá hơn nhiều. Ít nhất, hắn có thể che lại ngực, gian nan ở quải trượng dưới sự trợ giúp, đi vài bước mà sẽ không lung lay sắp đổ té ngã. Ba ngày trước phát sinh hết thảy, còn bừng tỉnh một ngộng. Đã cứu hắn, giúp hắn hút đi ma tâm ý trời, thế nhưng là hắn thân sinh mâu thần, mà ý trời thế nhưng bị ma tâm khống chế, muốn giết chết hắn. Hàn Trần cảm thấy, chính mình tâm đã sơ mỡ nát, đau cũng đau đến chết lặng. Ngươi không cần hận nàng. Nàng là bị ma tâm khống chế, nàng bản tâm là không nghĩ. Vân Tê nói, còn rõ ràng trước mắt, kỳ thật hắn không hiểu, hàn Trần thật sự không có hận. Tuy rằng đến bây giờ... Hắn cũng lộng không đến y trời cùng Xuân Hy cái gì quan hệ. Hắn như thế nào sẽ ở thần kỳ thế gia, lấy hàn gia đại công tử thân phận lớn lên, còn có hắn cùng hàn triệt, thao hệ bội cùng với vân tê này nhóm người, rốt cuộc tính cái gì. Giống như này đó phức tạp liên hệ, đã sớm ninh thành một đoàn tuyến đoàn, hắn tìm không thấy đầu sợi, tự nhiên cũng lý không rõ. Phơi nắng đâu? Hô Tiểu Hoài cười tủm tỉm ngồi ở hàn chân bên người, nhẹ nhàng giúp hắn đem quải trượng đặt hảo. Làm hắn đứng dậy phải dùng thời điểm càng phương tiện. Đôi khi, chi tiết càng có thể nhìn thấu một người nội tâm. Hàng chân liền nhìn ra tới, Hồ Tiểu Hoài chưa thấy qua hắn vài lần, nhưng là thật sự quan tâm hắn, phát ra từ phế phủ. Ta không phải Xuân Hy Nhi tử. Biết ta, chúng ta đều biết. Các ngươi chỉ là bởi vì Xuân Hy. Chế tạo ta, cho nên đối ta tốt như vậy. Ta kỳ thật không cần. Hồ Tiểu Hoài mỉm cười lắc đầu, ngươi yêu cầu không cần. là chuyện của ngươi. Chúng ta vì làm chính mình vui sướng, cũng sẽ làm chính mình muốn làm sự tình. Vui sướng. Chiếu cố ta, quan tâm ta, có thể cho các ngươi vui sướng. Đúng vậy. Cha ngươi không nói cho ngươi sao, ngươi cho rằng hắn vì cái gì đem ngươi dưỡng lớn như vậy, nếu là không có vui sướng, chỉ là ngươi nốc hứa hẹn, ta cảm thấy hắn đã sớm từ bỏ quên đi. Hàng trần vô pháp lý giải, ta thật sự không nghĩ ra được, nơi nào tới vui sướng. cho nên ngươi không hiểu a ngươi không hiểu xuân hy là cái cái dạng gì người tới nga ta nhưng thật ra nghĩ đến một cái chủ ý hô tiểu hoài nâng má vội vàng liên lạc đến thao hề bội thao hề bội lời nói lạnh nhạt khôi phục ta vội vàng đâu ta nhớ rõ năm đó xuân hy cho ngươi tam đại bổn phù trừ bỏ bản tâm bổn ý còn có ngươi bản mạng phù đến đây đi cấp tiểu trần nhìn một cái hắn đến bây giờ còn không hiểu ra sao Không rõ chúng ta vì cái gì nhớ mong Xuân Hy mấy trăm năm lâu. Ngươi cần phải giúp hắn giải quyết cái này nghi hoặc. Thao hệ bội tính tình rất xấu, tìm nàng làm việc một chữ, khó. Có mấy trăm năm giao tình, giống như gì, nàng không muốn chính là không đồng ý. Nhưng mà Hồ Tiểu Hoài lần này yêu cầu, nàng suy nghĩ một chút, hảo đi, ngươi dẫn hắn lại đây. Rốt cuộc là cái gì? Ngươi đã đến rồi, sẽ biết. Hồ Tiểu Hoài đem hàng trần đưa tới yêu thần lĩnh một chỗ núi hoang, Trận vừa thấy chuỗi lủi cơ hồ không có bất luận cái gì bố trí. Chỉ là tiến vào lúc sau, mới phát hiện có khác động thiên. Nơi này là, cũng là Xuân Hy ảo tưởng bí tịch, nàng thuận miệng phát họa một chỗ bí cảnh. Chúng ta mấy cái, vấn tê tinh niên suốt trăm năm tinh quang điện ảnh phù mà làm lâm nhi, tắc nghị cách dùng trận pháp bố trí, tiểu bội tắc dùng bản mạng phù xuyến liền thành ảo cảnh. Nơi này xem như chúng ta liên thủ thành quả đi. Chúng ta ở chỗ này, cũng không phải vì cái gì đại mục đích, chỉ là tưởng có cái địa phương, có thể tới hoài niệm nàng. Hàn Trần suy nghĩ một chút, thầm nghĩ mấy người này thần kinh hề hề, nhưng đến thừa nhận, là trên thế giới hiếm thấy một chút cũng không nghĩ thương tổn người của hắn. Hắn liền chống quả trượng, chậm rãi tiến vào. Theo thủy giống nhau sóng gợn hiện lên, hắn tiến vào một mảnh tân thiên địa. Nơi này... có điểm cùng loại thanh quang động mỗi một chỗ đều cất giấu một cái tiểu kết giới mỗi cái tiểu kết giới đều cất giấu một đoạn chuyện xưa cất giấu dùng tự thân tinh huyết khắc họa tình tiết chuyện xưa toàn bộ đều là có quan hệ xuân hy tiểu đội cùng hồ tiểu hoài lam lâm nhi đám người nhìn nhau liếc mắt một cái nghĩ đến tiểu trần tự mình cùng xuân hy tiếp xúc qua là có thể lý giải chúng ta chúng ta nhưng đều là vì hắn hảo a Hàng triệt không phải lần đầu tiên tới Nhưng là hắn công pháp ảnh hưởng, luôn là làm một nửa liền quên đi, sau đó lại một lần xuất hiện, thật giống như lần đầu tiếp xúc. Làm sao vậy, ngươi cũng tưởng tiến vào nhìn xem. Ta muốn đi lần đầu tiên thấy Xuân Hy tiểu kết giới. Thao hệ bội như mày, ta nhớ rõ các ngươi lần đầu tiên gặp mặt không lớn vui sướng A, ngươi một hai phải đi sao? ân, đi xem lúc ấy nàng, lúc ấy ta. Chương 453 viên mãn, ta cho rằng... Ngươi tốt nhất vẫn là không cần đi hảo. Thao hề bội cự tuyệt nói. Hàng triệt không đồng ý, vì cái gì? Ngươi hoa hai bạch nhiều năm, lại gả đến yêu thần lĩnh tới, còn không phải là vì xây dựng đầy đủ hết tiểu kết giới. Nếu là không thể muốn đi liền đi, kia có cái gì ý nghĩa? Ngươi lầm, ta không phải đổi ý, mà là không nghĩ ngươi đi cùng Xuân Hy sơ quen biết tiểu kết giới. Ta cảm thấy, ngươi đi sẽ thương tâm. Ngươi không phải ta, Như thế nào biết ta thương tâm không thương tâm? Thao hề bội khí, một hai phải ta đem nói đến hiểu không nhưng sao? Bởi vì ngay lúc đó Xuân Hy, căn bản không yêu ngươi, nàng chỉ nghĩ lợi dụng ngươi. Nga, cái này nói, ta đã sớm biết. Vô pháp ngăn cản, cũng không có lập trường cự tuyệt, thao hề bội chỉ có thể cho đi. Lam Lâm Nhi thấp giọng hướng hồ tiểu hoài nói. Cũng không biết hạt thao cái gì tâm, liền tính thương tâm, quá không được cũng liền quên mất. không có được đến bất luận cái gì nhận đồng, lam lâm nhi vô vô chính mình cái chán, ta và ngươi nói cái gì, ngươi chính là hàn triệt trung thực cùng độn. liền tính là sẽ bị quên đi thương tâm, cũng là thương tâm A Hồ Tiểu Hoài mặt lộ vẻ bị thương, hàn triệt chỉ là tạm thời quên đi, chờ hắn cựu chuyển thành công sau, mất đi ký ức liền đã trở lại. Tưởng tượng hắn nhiều năm như vậy sở trải qua, sở hữu đau đớn đều sẽ nháy mắt vọt tới trước mặt. Ta thật lo lắng, Hắn sẽ ở kia một khắc không chịu nổi. Nói như vậy, còn phải làm tiểu bội nhiều làm chuẩn bị. Hiện tại nhiều khóc mấy chàng, tương lai là có thể thiếu một ít thống khổ. Không đề cập tới các nàng mấy người tính toán, hàn trần tiến vào tiểu kết giới sau, trực giác nơi này thế giới có một ít quen thuộc cảm, cẩn thận hồi tưởng, mới phát hiện không phải thiên thần giới sao. Cái kia, đã sớm bị vứt bỏ thế giới. Từ thiên thần giới truyền thống đến tử thần giới, là giống nhau đại công trình. Là mỗi cái trải qua người cả đời đều không thể quên lại sự. Mà hàng Trần may mắn tham dự trong đó, thậm chí ở chuẩn bị truyền tống kia 10 năm, tạm cư thần kỳ thế gia ra chủ trước. hắn ký ức như nước dũng, sôi nổi vọt tới ngực, nhịn không được sinh ra vài phần phiền muộn. Bằng hữu, ngươi biết thương tâm nước mắt sao. Nhất xấu hổ chán ghét, chính là loại này rõ ràng ngươi chỉ nghĩ tìm cái an tĩnh địa phương, hảo hảo nghỉ ngơi, cố tình gặp được không hiểu xem mặt đoán ý ra hỏa. lại đây quấy rầy. trên mặt nàng còn treo nị vai tươi cười giống như rất có lực tương tác tựa mà hàn trần muốn giận ngôn tương hướng chính là thấy rõ đối phương dung mạo liền đổi thành không biết cái gì là thương tâm nước mắt nghe nói a thương tâm lúc sau lưu lại nước mắt là một mặt dược có thể cho hãm sâu thống khổ người từ giữa giải thoát ra tới có rõ ràng ảo ảnh cảm giác xuân hy cười tủng tìm nói bằng hữu ngươi nguyện ý giúp ta tìm được tam tích thương tâm nước mắt sao ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ. Cái này rất đơn giản. Ta cho ngươi. Hàng Trần gần đây chuyện thương tâm, thật sự nhiều chút, từ thiên tri tiêu tử, biến thành nửa yêu thân thể, còn có khả năng là nửa ma. Cha ruột không phải hàn triệt, mẹ đẻ cũng không phải hắn cho rằng xuân hy. Mà vị kia thiên đạo cung ý trời tiên tử, tuy rằng là hắn mẹ đẻ, lại muốn giết hắn. Hắn có quá nhiều lý do thương tâm. Có lẽ là vừa mới cảm xúc đến thiên thần giới. Nhiều vài phần nhớ nhà chi tình, có lẽ là đối với các gạo ảnh Xuân Hy, không cần bận tâm quá nhiều, hắn liền mặc kệ chính mình cảm xúc, khỏe mắt lăn xuống tam giọt lệ thủy. Cho ngươi, thương tâm nước mắt. hoa, cỡ nào hoàn toàn thương tâm nước mắt? Chỉ là nhìn đến chúng nó, ta đều thương tâm khổ sở lên. Giả dối Xuân Hy, khoa trương che lại ngực, biểu tình cũng có chút phản ứng quá độ. Bất quá một người thảo không làm cho người thích, là một kiện rất khó nói sự tình. Có một số người, rõ ràng hảo ý, lại luôn là không ai cảm kích. Mà có một số người, chỉ biết cuộc lúc gửi, luôn là có thể được đến một lần lại một lần cơ hội. Hàn Trấn Yên lặng tưởng, hắn là thật sự thực thích nhìn đến trước mặt gương mặt này đi. Cho nên, biết rõ nàng có điểm làm ra vẻ, cũng nhịn. Ngươi không phải nói ta đưa ta một phần lễ trọng sao, cho ta đi. Hắn vươn tay, nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này hảo ảnh, có thể cho hắn cái gì. hi hi ta chuẩn bị tam dạng lễ vật ngươi thích nào một loại nga nào ba loại ta có thể lựa chọn đều phải sao người trẻ tuổi không cần quá tham lam xem ở ngươi lớn lên đẹp nói chuyện thanh âm cũng êm thai phân thượng ta mới đưa cho ngươi nguyên bản đây là ta cho ta nhi tử chuẩn bị ngươi nhi tử hàng trần tức khắc tâm tình hạ xuống đi xuống hắn mắt nhìn không hề sở rác xuân hi nhẹ giọng hỏi đến Ngươi nhi tử tên cứ gọi là gì? Ách! Ta còn không biết. Ngươi hỏi cái này làm gì, ta sớm muộn gì sẽ biết. Vậy ngươi biết phụ thân hắn là ai sao? Ách! Ngươi như thế nào luôn thích hỏi kỳ kỳ quái quái vấn đề A? Rốt cuộc có nghĩ muốn lễ vật? Thật là quá không lễ phép. Giống ngươi loại này không lễ phép tân nhân, nên làm điểm nhiệm vụ, thiếu thu hoạch. Ảo ảnh xuân hy giống một cái phao phao nứt ra rồi, tại chỗ lưu lại mấy cái tiền tệ. cùng một cái bình ngọc nhi, hàn chân đối tiền tệ xem cũng chưa xem, đánh giá cẩn thận một chút bình ngọc nhi, vừa định đi, đột nhiên nghĩ vậy chút tiền tệ nếu là xuân hy phao phao vỡ vụn sau lưu lại, nghĩ đến hàn triệt cũng nguyện ý cất chứa, hắn lấy đi tiền tệ, mới nghe được thông quan chỉ thị âm, từ nhỏ kết giới ra tới, hắn mặt vô biểu tình nhìn các vị tiền bối, thế nào, xuân hy cùng ngươi tưởng tượng, không giống nhau đi, ngu đần, đây là hàng trần duy nhất đánh giá. Lại làm hắn nhiều lời, một chữ cũng chưa. Ú thần giới. Trải qua mấy vòng trị liệu, hắn ý rốt cuộc có thể bỏ dậy. Hắn vuốt chính mình ngực, cảm thấy trong khoảng thời gian này giống cái huyết nưu, vì bạch Gia làm quá nhiều công hiến, vì bạch Gia hy sinh quá nhiều. Ngươi là gia chủ A, ngươi mọi chuyện đều đến vì gia tộc suy xét A. Hắn ý nghĩ đến gia phả phía trên, tên của hắn bị cao cao viết ở mặt trên, vô pháp sửa đổi, chỉ có thể âm thầm thở dài, đã biết. Lao tổ tông nhóm, kế tiếp ta nên làm cái gì? U thần giới vốn dĩ liền cùng thiên thần giới giáp giới. Lao tổ nhóm thiết tưởng, đem hai cái thế giới hòa hợp nhất thể. Ân, không thể không nói kế hoạch phi thường khổng lồ, thực tế hành động phi thường gian nan. Hắn không biết vì cái gì thế giới này không có giới chủ, có thể là bị ma hiểm khí thương tổn cắn ướt. Tóm lại, yêu cầu ta làm cái gì, liền trực tiếp nói cho ta. Hi hi, đứa nhỏ ngốc. Muốn ngươi xuất lực thời điểm, chúng ta mới sẽ không khách khí. Thật làm thành, nên hưởng thụ còn không phải ngươi. Cho nên ngươi yên tâm đi, hiện tại không tìm ngươi, là thật sự không dùng được ngươi. Chờ đến phía ngươi, ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Bạch ra nhưng không có đào binh. Cứ như vậy, tỉnh dưỡng sau khi chấm dứt, hàn ý lại một lần khởi động truyền thống trận, về tới quê quán, tử thần giới. Lần này tới, hắn mới phát hiện, Rời đi thời gian cũng không lâu lắm, như thế nào tường quan tin tức bay đầy trời đâu. Hắn ca ca là nửa yêu, này liền không nói. Phụ thân hàn triệt bị người đoạt thê tử. Từ từ, vị kia trường sinh điện bạch thức tha, không phải hắn mẹ ruột sao. Hắn vẫn là đi theo mẹ ruột cùng đi thủy ngược chùa, tiến bảo vây ma giếng. Sao có thể ngắn ngủn thời gian, hắn nương liền di tình biệt luyến. Sau khi nghe ngóng, tất cả mọi người nói được có cái mui có mắt. còn nói cái gì người trong thiên hạ đều biết. Khôi hải, sao có thể đâu. Không phải hắn khoe khoang, người nào ở gặp qua phụ thân hắn lúc sau, còn có thể coi trọng nam nhân khác. Cho dù người kia là kiếm môn tề quang cũng không được. Thiên môn văn ngữ, hắn ý chỉ cảm thấy một sự kiện, hoang đường. Quá hoang đường ly kỳ. Bạch thức tha hiện tại địa phương nào đâu. Ta tự mình đi hỏi nàng. Nàng đã chết. xác thực nói, bất tử không sống. sau đó có một ngày nàng đột nhiên mất tích rơi xuống không rõ hắn ý đôi mắt tức khắc mất đi sáng giỏi chết hắn ngực kích động ngập trời thật lớn cuộn sóng nháy mắt muốn nuốt hết sở hữu cũng may hắn còn còn sót lại lý trí tổng cảm thấy sở hữu bạch gia láo tổ tông nhóm đều không làm gì được hắn mẹ ruột sao có thể lặng yên không một tiếng động đã chết bọn họ ở ma hiểm giới tách ra là lúc cái kia ma chủng tuy rằng biểu hiện điên cuồng nhưng lại lộ ra chính mình suy yếu bản chất hắn mâu thân khẳng định có biện pháp đối phó ta nương sở hưu không có chết ta nương khẳng định sẽ không chết ngẫm lại nàng đã làm sự tình đi như vậy bao lớn chắc trở đều chưa từng thương tổn nàng lần này cũng tuyệt đối có thể thuận lợi cố nhịn qua chính là hàn ý vẫn là lo lắng hắn thử thăm dò cấp ý trời phát phi tin phủ thế nhưng thành công con ta tốc tới quả nhiên không có đoán sai hàn ý vui dạo rực dựa theo mẹ ruột cấp lộ tuyến Đi tới thiên đạo cung phía dưới 18 tầng băng hải lao ngục. ngôi đi xuống dưới một tầng, đều đông lạnh đến hoài nghi nhân sinh. Đi đến cuối cùng, hắn đã chỉ còn lại có run bần bật, lời nói đều nói không nên lời nửa câu. Nơi này, căn bản không phải người có thể ngốc địa phương. Cho dù tu vi rất cao, tại đây loại cực đoan hoàn cảnh hạ, cũng đến hết sức chăm chú hấp thu linh lực hảo duy trì thân thể nhiệt độ cơ thể, bằng không phải sống sờ sờ đông chết. Hàn ý không rõ. Hắn mẹ ruột vì cái gì muốn hắn lại đây? Nhưng chỉ cần là mẹ ruột nói, hắn đều sẽ làm. Yên Lặng chảy nước mắt, đi đến nhất phía dưới một tầng lao ngục, hắn nhìn vừa nhìn Thâm Lam Yên Lặng hồ nước, nửa ngày lúc sau, liền cảm thấy chính mình đôi mắt hoa, bởi vì này bình tĩnh như gương hồ nước thượng, sinh ra một đóa mỹ đến mức tận cùng hoa quỳnh. Trắng tinh như ngọc, thanh hương thanh nhã. thựa như ảo ngậu, Hảo mỹ a. tình cảnh này, làm Hàn Ý quên mất băng hàn. Chủ động đi qua đi, đi chạm đến cánh hoa. Cánh hoa băng tinh như ngọc, thế nhưng thật sự bị hắn đụng chạm đến, lại còn có tự động rơi xuống trong lòng ngực hắn. Tiểu ý, là mẫu thân thanh âm. Hàn ý quay đầu lại, chạy nhanh phùng hoa, vẻ mặt thiên chân vô tả chạy tới. Hắn sau lưng, là một chương lam đến biến thành màu đen, suýt nữa bao trùn hắn khổng lồ bóng ma. Ý trời sắc mặt bất biến, chỉ là ở hàn ý tiến đến bên người nàng khi, khẽ cười hạ. sờ soạng nhi từ đầu tiểu chiêu đây là ta nhi tử thân sinh hàn ý nét miệng cười lơ đãng một phía đầu khoe miệng tươi cười tức khắc cứng lở ở hắn nhìn thấy gì cả đời này nay một đời chỉ sợ đều không thể quên mất hai ngày lúc sau hàn ý hồi tưởng kia một màn như cũng nhịn không được run bần bật dùng mình cái không ngừng vì cái gì vì cái gì đây là ý trời a Ý trời nhẹ nhàng trấn an nhi tử sợ hãi, ý trời như thế. Không đúng. Ý trời không phải như thế, ý trời là. Nương, ngươi là ta nương, ta là ngươi nhi tử. Không phải cái loại này. Hán, là căn bản không phải hình người. Hán, hán chính là đen nhánh bóng dáng. Hán sao có thể là nương ngươi thân huynh đệ đâu. Không đúng, đây là không thích hợp. Hán căn bản không có huyết mạch, nơi nào có cái gì huyết thống. Hắn ý hoảng không chọn ngữ, chính mình cũng không biết chính mình nói gì đó. Ý trời thở dài một tiếng, hắn nếu không phải ngươi thân cứu cứu, có thể làm ngươi bắt được kia đoá bạch đảm sao. Trăm ngàn năm trước, cũng có rất nhiều người như vậy cùng ta nói, hắn là vô hình vô trạng, mà là ngươi rõ ràng chính xác có thật thể, có tay có chân, có chính mình cảm xúc. Bọn họ nhận thức ta, tiếp xúc ta, nhìn thấy ta liền đầy mặt vui sướng, chính là nhìn đến tiểu chiêu, liền bài xích hắn. muốn hại chết hắn. Nhưng bọn họ quá yếu, càng là muốn hại hắn, tiểu chiêu liền càng cường. Hắn có thể hấp thu tử khí, có thể hấp thu hán khí, có thể hấp thu hắn sở hữu nguyện ý cắn nuốt hết thảy. Cho nên hắn trở nên rất mạnh. Tiểu ý, người biết nương là như thế nào sống sót sao? Nương đã từng phi thường nhỏ yếu, đã từng vốn sinh ra đại yêu đất, đã từng bị rất nghiêm trọng thương thế, đều là hắn dựa vào bản năng cắn nuốt linh lực, sau đó thay đổi thành ta sở yêu cầu. cung cấp cho ta. Ta có thể sinh tồn cho tới hôm nay, có một nửa là bởi vì hắn. Bất cứ lúc nào, ta đều không thể vứt bỏ hắn. Ô ô y khóc lên, nước mắt ào ào, nương, ta không phải muốn cho ngươi phản bội, chỉ là ta hảo thương tâm. Ta cho rằng, ta cho rằng ta là chính nghĩa, từ nhỏ đến lớn, ta nhắc tới ma tộc đều là căm ghét. Hiện tại mới hiểu được, nguyên lai ta cũng có một nửa ma thể. Là đến từ cứu cứu sao? Đừng sợ, cái gì thể chất, không thể quyết định ngươi là cái dạng gì người. Mấu chốt ở chỗ ngươi tâm. Đã hiểu sao? Hàn ý thương tâm gật gật đầu. Kia đoá tượng trưng trắng tinh không tì vết bạch đàm, dừng lại ở ngực hắn trung. Nếu là hắn nhìn thấy ma trùng khương oánh, liền sẽ chấn kinh rồi. Bởi vì chưa bao giờ có làm ác khương oánh, thế nhưng thôi phát ma trùng, sinh ra tượng trưng ma lực ma đàm. Mà ma, ma lực thao thao tiểu chiêu, lại sinh ra trắng tinh bạch đàm. Muốn nói hiếm lạ, còn có thể có so này càng hiếm lạ sao? Ý trời trấn an xong lúc sau, mới đối nhi tử giải thích phía trước nguyền rủa sự tình, không cần khẩn trương, nương sẽ giúp ngươi giải quyết. nguyên rủa chi lực sẽ càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Ngươi ngược đau, sẽ không thật lâu. Bất quá, mẫu thân có một việc, hy vọng ngươi đi làm, ngươi có thể làm được sao? Nương muốn nhi tử làm sự tình, Đao thượng hỏa hải cũng muốn làm đến A Hàn Ý đầy mặt nhụ mộ nhìn chính mình mẫu thân, nhẹ nhàng đem đầu dựa vào Ý trời trên vai. Nương hy vọng ngươi đi Thủy Nguyệt Chùa, đem vây ma giếng tạc. A. Hàn Ý nháy mắt sửng sốt. Vì, vì cái gì A? Ý trời mỉm cười, bởi vì ma trùng đã thôi phát, ta không nghĩ làm Thủy Nguyệt Chùa tiếp tục dùng vây ma giếng kết ra ma trùng. Bằng không ta lần sau chuyển sang kiếp khác làm người. còn sẽ chung bọn họ tinh kế. Cái gì? Nương ngươi muốn chuyển sang kiếp khác? Ngươi, ngươi hiện tại không phải thực hảo sao, vì cái gì muốn chuyển sang kiếp khác rời đi. Bởi vì, đây là đạo của ta. Hai tử, ta tu hành công pháp chín nhân cửu chuyển quên tâm quyết, cũng không có được đến viên mãn. Bất quá ngươi đừng lo lắng, lúc này đây, nhanh, thực nhanh, ý trời nhàn nhạt nói, chính là... Muốn như thế nào mới có thể được đến viên mãn đâu? Ta cũng không biết. kia như thế nào mới tính viên mãn? ân đại khái chỉ có tới rồi lúc ấy, ta mới biết được. Chương 454 ai là chủ thể? Ý trời rửa sạch thiên đạo cung sở hữu ma hiểm khí, một người đi ở trống không cung điện nội. Nàng trong trí nhớ, còn giữ lại kỳ hoa giao thảo thịnh phong cảnh tượng, nhưng hôm nay, cỏ cây còn có khôi phục một ngày, nàng những cái đó sư huynh đệ bọn tỉ mỗi đâu Mở ra luân truyền điện, dọc theo bậc thang đi xuống đi, nàng thấy được một đám kim một chế tắc quan tài. Nữ tưởng đem nàng sư huynh đệ bọn tìm muội đều trang đi vào, phong ấn. Đại khái cho rằng bọn họ đều chịu không nổi ma hiểm khí sâm nhiễm. Nhưng trên thực tế, ý trời mở ra trong đó một cái quan tài, nhìn đến bên trong tiểu sư muội mặt như dây vàng, nhìn như đã hồn quy thiên tế. Mà thậm chí thiên đạo cung công pháp bí mật ý trời, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Đây là công thành Lui Thân, sở hữu sư Minh đệ tỉ muội đều theo nàng sư tôn rời đi thế giới này. Đương tay nàng đụng chạm tiểu sư muội cái chán đốn ký, tàn lưu bùa chú quang ảnh liền tự động hiện lên. Sư tỷ, người rốt cuộc đã trở lại. Các ngươi đều đi rồi. La, sư tôn có mệnh, chúng ta đạp đất tốc về, không thể giáp mặt cùng sư tỷ từ biệt. Ý trời bùi ngùi thở dài, sớm biết có một ngày này, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy. kỳ thật sư tỷ sớm nên minh bạch năm đó ngươi ruồng bỏ sư tôn nhất định phải mang đi tiểu chiêu rời đi sư tôn dưới cơn thịnh nộ liền cố ý đem thế giới này lưu làm ngươi cuối cùng rèn luyện nơi chúng ta chung có từ biệt cho đến ngày nay tiểu muội không có khác lời nói hảo thuyết chỉ hy vọng sư tỷ ngươi tự giải quyết cho tốt ý trời gật đầu ta biết được đúng rồi sư tỷ ký ức sư tôn đem này lưu tại sư tỷ sinh ra nơi ta nguyên lai tưởng trộm đưa cho sư tỷ, đáng tiếc sư tôn lưu lại phong ấn quá cường. Đến nỗi sư tỷ tự hành phong ấn ký ức, ta liền không biết. Yên tâm, ta sẽ nhất nhất tìm được. Các sư huynh đệ đều thực lo lắng sư tỷ. Năm đó, sư tỷ được an cả ngã về không quyết định tu luyện không hoàn chỉnh chín nhân cựu chuyển. Sư tôn liền nói, sư tỷ phải trải qua 99 loại quan trướng mới có thể tu thành chính quả. Ai, nhoáng lên là năm. Tiểu muội ta đều tới rồi công đức viên mãn cảnh giới, duy độc sư tỷ ngươi, còn chậm chạp không thể trở về vị trí cũ. Ý trời trầm mặc, không nói gì. Bất quá sư tỷ ngươi cũng đừng nản trí. Nếu là sư tỷ trước sau không thể bỏ xuống tiểu chiêu, duy trì hiện trạng cũng không kém. Có sư tỷ ở, hắn cũng sẽ không mặc kệ đi xuống biến thành vô pháp khống chế nông nỗi, liền lấy tử thần giới vì trung tâm đi. Dù sao tử thần giới là sư tỷ cùng tiểu chiêu sinh ra nơi, hắn ma hiểm khí chỉ có ở chỗ này mới có thể thu được trói buộc. Tiểu mội cuối cùng còn phải nhắc nhở sư tỷ một câu, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần từ bỏ sở hữu chấn an tiểu chiêu, đỡ phải ở ma hiểm giới dừng lại lâu lắm. Cho dù là sư tỷ vượt qua trăm năm cũng sẽ bị đồng hóa, đến lúc đó liền vô pháp hoàn toàn khôi phục. Theo cuối cùng linh lực tán loạn, quang ảnh nhàn nhạt tan đi. Ý trời giơ tay đem kim một quan tài đóng lại, hai tròng mắt mạn vô tiêu điểm nhìn hư không, từ từ thở dài. Nàng sinh ra nơi, là toàn bộ thiên đạo cung trung tâm, hồ hoa sen. Thật lâu thật lâu phía trước, lâu đến tử thần giới vẫn là mông muội tiểu thế giới, nơi này linh lực hỗn độn cực kỳ, không có thích hợp người tu đạo tu hành linh lực. La sư tôn, trong lúc vô ý phát hiện cái này tiểu thế giới, dừng lại xuống dưới, rồi sau đó, phát hiện nàng. xác thực nói là nàng cùng tiểu chiêu nàng cùng tiểu chiêu là bình thiên địa chi linh tẩm bổ một đôi mới bắt đầu chi ba là thiên địa linh bảo bất đồng chính là nàng là linh thai, trải qua không biết nhiều ít vạn tái dựng dục ra đời linh trí lúc sau tự mình cảm giác liền có được nhân thân là tụ tập thiên địa chi linh thuần tịnh không tì vết mà tiểu chiêu còn lại là áp phôi thiên địa chi linh đã tẩm bổ nàng lại tới tiểu chiêu hắn ngây thơ mờ mịt Là vô tận ác niệm hóa thân, dựa vào bản năng sinh tồn. Các nàng là cùng Giáng sinh. Sư Tôn thấy nàng, vô hạn vui mừng, xương thiên đạo chi linh, mà nhìn thấy Tiểu Chiêu. Sư Tôn ngắt lời, Tiểu Chiêu sẽ trở thành chư thế giới ác chi buồn, dùng đại pháp lực áp chế Tiểu Chiêu, đánh đến hắn linh trí tiêu tán. Thậm chí muốn chém thảo trừ tận gốc. Chính là sau lại phát hiện, một khi Tiểu Chiêu tử vong, nàng cũng sẽ hoàn toàn biến mất, các nàng là nhất thể song sinh. Hơn nữa tiểu chiêu, nếu là không có nửa điểm linh trí, chỉ có thể dựa bản năng vô hạn độ hấp thu, đối quanh mình tràn ngập phá hư tính. Rơi vào đường cùng, sư tôn chịu đựng tiểu chiêu, chỉ bảo lưu lại tiểu chiêu cơ bản linh thức, cố ý cực hạn trói buộc hắn sinh trưởng. Mấy trăm năm sau, nàng chậm rãi trưởng thành, trở thành thiên đạo cung đại sư tỷ Sư tôn thấy nàng hoàn toàn thoát ly mới bắt đầu linh thai, có thể độc lập tồn tại, định hạ sát thủ, hoàn toàn nghiền diệt tiểu chiêu. Vì không cho nàng cứu lại Tiểu Chiêu, cố ý làm nàng tu hành, công pháp còn không lớn hoàn toàn chín nhân cựu chuyển quên tâm quyết, này công pháp lợi hại là một chuyện, lớn nhất đặc sắc chính là một khi tu hành, liền dễ dàng quên đi chuyện xưa tích cũ. Khả năng sư tôn cho rằng, nàng tu luyện cửa này công pháp, liền sẽ quên đi chính mình thân thế, do đó càng có thể tiếp thu Tiểu Chiêu rời đi đi. ngây hà người định không bằng trời định, Tiểu Chiêu cùng nàng thần hồn là chung. Nàng ra đời linh trí ngày đó bắt đầu, tiểu chiêu nhìn như ngây thơ vô tri kỳ thật cũng là có linh thức, hắn cảm thấy, sư tôn đối hắn tràn ngập ác ý, nhưng là đối nàng hữu hảo. Chỉ cần đối nàng hảo, làm nàng vui sướng vui vẻ, hắn có thể tiếp thu bất luận cái gì đả kích. Tựa như này vạn năm tới, hắn vẫn luôn dùng chính mình phiến lá bảo hộ nàng giống nhau. Bảo hộ hảo nàng, đã sớm là hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa. Tiểu chiêu gặp được sư tôn sát thủ thời điểm, ngốc ngốc. Không phải hắn thật sự dại ra, sẽ không phản kháng, mà là hắn còn chờ mong sư tôn có thể giúp nàng trưởng thành lột xác. Biết được này hết thẻ ý trời, như thế nào có thể tiếp thu. Sư tôn, là nàng cuộc đời này nhất tôn trọng người, nàng nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình tới báo đáp sư tôn ân tình. Nhưng là muốn lấy tiểu chiêu vì đại giới, nàng thà rằng vĩnh thế vì thảo, không biến ảo thành nhân. Thời khắc mấu chốt, nàng từ bỏ thành nói. bỏ xuống sở hữu đi cứu tiểu chiêu tiểu chiêu không thể bị sư tôn sử dụng không bị thiên đạo cung sử dụng kia nàng liền cùng hắn cùng nhau rời đi tử thần giới ở vạn giới chư thiên bên trong lưu lạc tiểu chiêu so nàng thích hứng tính càng cường hắn ma hiểm khí độc nhất vô nhị ngạnh sinh sinh ở thời không đường hầm trung nóng chảy ra một cái thuộc về chính mình thông đạo hơn nữa mỗi cái thế giới chỉ cần hơi chút nhược thế một chút liền sẽ bị chui vào chỗ trống một chút trộm đạo năng lượng Cuối cùng bị 3.000 thế giới bài xích, ý trời bất đắc dĩ, giúp tiểu chiêu cản trở ngày nọ mô giới công kích, rơi xuống tới rồi hư thần giới. Ngay lúc đó hư thần giới, chỉ là một cái còn ở dựng dục tiểu thế giới, ý trời vốn dĩ có thể cướp lấy thế giới ý thức, trở thành hư thần giới giới chủ. Nhưng nói vậy, tiểu chiêu cũng đã bị trói chặt. Ý trời cũng không tưởng trở thành giới chủ, mặc cho từ chính mình nhân thương thế lâm vào ngủ say. Chuyện sau đó... đạo không có gì để nói. Ý trời đứng ở hồ hoa sen trước, thật sâu một hút khí, rốt cuộc biết chính mình sinh ra bí mật, cùng nàng cuộc đời này quan trọng nhất bảo hộ nhiệm vụ. Ngươi bảo hộ ta và tái, ta cũng muốn hộ ngươi chu toàn. Địa lao chỗ sâu trong, bình tĩnh màu lam hồ nước chung, nổi lên từng đợt gọn sóng. Nhất thể cùng sinh, vận mệnh bất đồng, nàng đã mấy lần khoảng cách thành nói chỉ kém mảy may, mà cho tới bây giờ, tiểu chiêu mỗi một lần sắp hình thành tự chủ ý thức. Liền lần lượt bị đánh tan, đến nay không có hình thành hoàn toàn nhân cách. Ý trời cũng không biết, thực sự có kia một ngày, tiểu chiêu sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhưng vẫn là nàng đệ đệ, nàng sẽ vẫn luôn chờ, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Ý trời lấy được sư tôn lưu tại hồ hoa sen ký ức, liền đem thiên đạo cùng hoàn toàn phong bế. Tin tưởng tương lai mấy trăm năm, cũng sẽ không có người lại đây. Quay đầu vừa nhìn, nàng cảm thấy chuyện xưa tích cũ. Đều giống như phát sinh ở hôm qua. Đáng tiếc, sớm đã cảnh còn người mất. Ta phải đi tìm quá khứ ký ức, chỉ là không có đầu mối. Nếu không, liền không tìm tìm. Ta công quyết đã tu luyện đến thứ tám trọng, có biết hay không này đó, lại có quan hệ gì. Nếu không liền trực tiếp cô đọng thứ chín trọng. Dù sao thứ bậc cửu trọng lúc sau, ta sẽ nhớ tới sở hữu. Ý trời có chút rồi dám, một mặt cảm thấy tìm về ký ức lại quên đi. có chút làm điều thừa. Nhưng trong lòng bất an, lại nói cho nàng, tốt nhất tìm toàn ký ức lại làm quyết định. Mấu chốt là phải tốn rất dài thời gian tìm. Ta ký ức nhất định gửi ở tương đối đặc thù, khó tìm địa phương, một đám thế giới tìm đi, quá lãng phí thời gian. Tiểu chiêu tại địa lao trùng, có thể chờ ta bao lâu đâu. Ý trời mọi cách rồi rắm Cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn không tìm. Quên đi ký ức lúc sau. Khả năng sẽ gặp được một ít khúc chiết, nhưng chỉ cần ta không bị lạc, liền sẽ không lâm vào quá lớn cửa ải khó khăn. Thời khắc mấu chốt còn có tiểu chiêu nhắc nhở ta, ta cũng có thể né tránh đến ma hiểm giới đi. Ý trời tưởng tất, liền tìm một chỗ đất trống, bắt đầu tấn chức tiếp theo giai đoạn. Cũng là nàng đại ý, có lẽ là bẩm sinh linh thể, từ vừa sinh ra, nàng chính là vạn thiên sủng ái thiên địa linh bảo, thiên đạo cung nhiều ít tỷ muội đều hâm mộ nàng. Nàng thói quen xong việc sự lấy nàng vì trước, giống như trung tâm thế giới sinh hoạt. Tuy rằng nàng tâm tính thiện lương, không chủ động hại người, nhưng đó là thiên tính, không phải nàng chân chính lựa chọn. Nàng quên mất qua đi, lại quên chính mình chủ nhân cách, cũng không thể áp chế tất cả nhân cách. Ma chủng khương ánh cái thứ nhất xuất hiện, bộ mặt dữ thợn, ma khí thao thao, bất quá quá mỏng manh, cùng ý trời so sánh với, giống vậy ánh sáng đom đóm chi huy. Không thể nào cùng hạo nguyệt làm vẻ vang. Bất quá ma chủng khương ánh lúc sau, dẫn ra khác cá nhân cách. Nàng, thự xưng khương ánh, cũng là bạch gia gia chủ. Chân chính trải qua thiên truy bách luyện, vô số ẩn nhẫn nhân cách. Nàng trống rông xuất hiện, nhìn yên lặng ngủ say đại bộ phận lực lượng chủ nhân cách. Đầu tiên là hờ hững, theo sau run rẩy vai, không thể ước chế cười ha ha ra tiếng. Ma chủng khương ánh nhược đến không được, chủ, chủ thể. ta đấu không lại nàng nàng làm ta thượng ngươi bản thể ta ta đem ngươi bản thể làm đến bất tử không sống càng nói thanh âm càng thấp nhưng nàng không dám giấu dê à, biết chủ thể khương ánh hận nhất lừa gạn nhược nhược nói lên chính mình duy nhất công lao ta ta đi gặp chuyển thế hàn cảnh ngọc hán hán thực hảo ta biết chủ thể khương ánh mặt vô buồn vui ý trời khôi phục ký ức trống rỗng nhưng nàng không có nàng hai đời thêm lên sở hữu ký ức rõ ràng vô cùng. ở ý trời ở trong thân thể nàng xưa nay chưa từng có cường đại, vô cùng cường đại. cái loại cảm giác này thậm chí có thể dương cánh muốn bay, trời nam đất bắc chỉ ở nàng nhất niệm chi gian. chủ thể người muốn muốn cướp thân thể sao? như thế nào có thể kêu đoạt đâu? này vốn dĩ chính là ta a. ha ha ha. chủ thể Khương ánh cũng không có hao phí bao lớn lực lượng, liền đem chủ nhân cách tệ đến một bên đi. cùng sử dụng thôi miên chi thuật một tầng tầng hướng dẫn phong ấn nàng hiện tại cảm giác có thể hoàn toàn chiếm cư thân thể này nhất cử nhất động không có bất luận cái gì không thích ứng nguyên lai like ta như vậy cường nhưng ta qua đi sinh hoạt nhiều nghẹn của ta đời trước ở cái kia tiểu thế giới rõ ràng có linh can lại vô tri vô giác là một cô nhi gian nan cầu sống lương đeo cường đại sinh hoạt áp lực không có hưởng thụ đến nhiều ít hạnh phúc Sau lại ta cho rằng xuyên qua, Giáng sinh ở Bạch Gia, còn thực quý trọng cùng cha mẹ thân duyên. Kết quả lại, chủ thể Khương Ngoánh bị vô biên lực lượng kích thích bành trướng, quay đầu tưởng chính mình nửa đời, thế nhưng đều là chua sót. Nàng cái kia toán A. nay hết thảy, không phải nàng xui xẻo, bị vận mệnh ám toán, mà là ý trời làm cho. Bởi vì ý trời muốn quá bình dân sinh hoạt, cho nên nàng liền phải quá một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa nhật tử. Bởi vì ý trời tưởng thể nghiệm nhân sinh trăm vị, cho nên nàng ăn không đủ no, đến ở cô nhi viện rửa đánh nhau ăn cắp mà sống, kia đoạn sinh hoạt, nàng căn bản không dám hồi ức, mỗi một lần hồi ức, đều là đối nàng linh hồn thương tổn. Chủ nhân cách nghĩ muốn cái gì, vì cái gì không đích thân đến được đâu. Một hai phải sinh ra mặt khác nhân cách thế nàng thừa nhận. Còn có hàn cảnh ngọc. Chủ thể Khương Ngoánh nghĩ đến nàng cùng hàn cảnh ngọc chia lịa, càng thêm cảm thấy ly kỳ mà vớ vẩn. Nàng vẫn luôn thủ vững, là vì hàn cảnh ngọc hảo, vì nàng trường sinh đại đạo, cự tuyệt là chính xác quyết định. Nhưng kết quả đâu, hàn cảnh ngọc cũng là tu hành người, kia nàng đau khổ nhẫn nại, mắt thấy người yêu lần lượt nản lòng thất vọng, tính cái gì? Có biết không nàng mỗi một lần cự tuyệt, có bao nhiêu chủy tâm chi đau? Hiện tại biết này đó đau lòng, không chỉ có không cần thiết, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy ngu xuẩn. Nàng hiện tại cũng không biết nên hận ai. Hận chính mình sao? Không. Nàng sở hữu quyết định đều là lập tức làm ra lựa chọn, không phải tôi yêu, cũng là bảo toàn hai người. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể hận trời cao ý. Là nàng. Là nàng bị bảo hộ thật tốt quá, nàng thiên chân ấu trĩ, rõ ràng là bẩm sinh thần linh, có được không thể tưởng tượng năng lượng, lại ruồng bỏ thiên đạo, lựa chọn cùng ma đầu cùng tiến cùng lui. Nàng đem ma hiểm giới đưa tới hư thần giới. Cũng là nàng không có khống chế ma hiểm khí. mới làm thiên thần giới bị ma hiểm khí công chiếm. Nàng nhìn như thiên chân vô hại, lại hại khổ chính mình. Ý trời chủ nhân cách lâm vào hoàn toàn ngủ say, mà chủ thể Khương oánh đứng lên. Nàng so ra kém nữ tưởng 800 năm như một ngày trang người thực vật, nhưng nàng lấy ở trường sinh điện trang cục lốc trang 200 năm quyết tâm thể, nàng sẽ không cấp ý trời bất luận cái gì cơ hội. Coi như cái vĩnh cửu ngủ mỹ nhân, thực hảo. Ma chủng Khương oánh nhược đến không được, run bần bật. Nàng này lũ thần hồn, ở chủ nhân cách trước mặt cũng chưa như vậy nhu nhược quá, còn dám liều sống liều chết, nhưng ở chủ thể Khương Ngoánh trước mặt, một tiếng lớn tiếng cổ họng cũng không dám. Chủ, thể, chủ thể, ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Ngươi ma hóa lúc sau, nhìn thấy trí sáng tỏ. trí Minh cái này hư phôi, chủ thể, ngươi nhưng nhất định phải nghĩ cách giết chết hắn A. Hắn từ lúc bắt đầu liền tính kế ngươi, ma chủng Khương Ngoánh cáo trạng. Dùng đến ngươi nói, chủ thể Khương Ngoánh cười lạnh một tiếng, ngươi coi như ta không tính kế quá hắn sao. a chủ thể, hay là ngươi cũng, ngươi cũng ở trên người hắn hạ quá cái gì? Kia thật không có. Bất quá hắn chính mắt gặp ngươi ma hóa sinh ra ma đảm lại không có biến thành rõ đầu rõ đuôi ma đầu, phỏng trừng kinh hách quá lớn, sợ là đời này chứng không được phật quả. Chủ thể Khương Ngoánh ha ha cười rộ lên. Chương 455 kết cục. vẫy vây tay, khương ánh nhìn xương đen tràn ngập thiên đạo cung, ước chế không được cười ha ha lên. Thiên đạo cung là tử thần giới trọng địa, là bổn thế giới nguyên điểm, hơn nữa thông qua thiên môn liên tiếp đông đảo tiểu thế giới. Thiên đạo cung bị ma hiểm khí ô nhiễm lúc sau, khắp nơi tiểu thế giới giới chủ bản năng phản ứng, lập tức tách ra liên hệ. Tử thần giới tức khắp thành cô đảo, này biến hóa, thông qua quỷ dị hiện tượng thiên văn truyền đạt đến bổn thế giới sở hữu cư dân. Màu tím lôi điện không ngừng đánh xuống, ầm ầm ầm tiếng sấm vang lên ước chừng hai tháng. Hai tháng sau, Phàm là tu hành thành công người, đều phát hiện một cái hoảng sợ thay đổi, linh khí ở tiêu tán. Liên cung năm đó thiên thần giới giống nhau. Nguyên bản tử thần giới đủ đại, cũng càng tiếp cận thế giới căn nguyên, không quá dễ dàng bị ma hiểm khí ăn mòn. Nhưng, khương ánh bản thể phóng thích ma hiểm khí, cũng là thế giới này căn nguyên một bộ phận, cũng là nguyên bản chất một loại. Bởi vậy khuyết tán đến cực nhanh. Thiên thần di dân nhóm, bị Ai phát hiện, nguyên lai bọn họ trải qua trăm cây ngàn đắng chạy ra tới cái kia hủy diệt thế giới, kết quả vẫn là giống nhau. Phàm chân đủ loại, các đại môn phái rốt cuộc đông sở hữu phân tranh cừu hận, vì sinh tồn, vì hậu đại giao tranh ra một cái tương lai. Bằng không, bọn họ này một thế hệ còn có thể bằng vào tu vi duy trì hai ba trăm năm, hậu đại nhóm, sinh ra liền ở linh khí tiêu tán thời đại. Chỉ sợ đều phải lưu lạc vì bình thường phạm nhân. Là ai? Rốt cuộc là ai? Các đại môn phái liên hợp lúc sau, thực mau đuổi theo cha ra ngọn nguồn, thế mới biết, nguyên lai là thiên đạo cung dị biến. Thiên đạo cung đã siêu nhiên vật ngoại, số rất ít thiên đạo cung đệ tử ra ngoài, cũng đều thâm chịu coi trọng, cũng không người dám mạo phạm làm lơ. Chẳng lẽ là bên trong đã xảy ra cái gì? Có người đánh bạo đưa ra đi xem. Kết quả còn không có tới gần ba dặm. Đã bị mây đen bao phủ ma hiểm khí cấp thương tới rồi. Tuyệt đối có đại sự xảy ra. Ma hiểm khí sao có thể vô duyên vô cơ ở thiên đạo cung giật tán? Chẳng lẽ là có ma đạo người trong? Đừng sự tình gì đều đẩy cho ma đạo. Nhân ra ma đạo người trong tu luyện ma khí, cùng ma hiểm khí cũng là có bất đồng. Ma quật yêu tộc bên kia cũng phái người lại đây, tham gia các môn phái liên hợp tổ chức, hơn nữa ở hội nghị thượng chính thức đưa ra thiên hành kiện. Quân tử đương không ngừng vươn lên khẩu hiệu, liên hợp tổ chức mệnh danh là không thôi thành, tỏ vẻ chỉ còn lại có một chút ngọn lửa cũng không cần đấu tranh rốt cuộc, tuyệt không từ bỏ. Đúng rồi, năm đó thiên thần giới phát sinh chuyện xưa. Cơ hồ tất cả mọi người nghĩ tới, không có khả năng vô duyên vô cớ, tử thần giới liền dị biến. Chẳng lẽ là thiên thần giới di dân mang đến ma hiểm khí? Kiếm môn cùng với mặt khác môn phái thủ lĩnh lập tức ra mặt bình ổn vài lần nhằm vào thiên thần di dân xa lánh ám hại mạnh như thác đổ từ lý luận thượng ghi rõ cá nhân không quá khả năng mang theo ma hiểm khí tu tiên người trong chúng ma hiểm khí liền phế đi còn như thế nào có thể hại người đâu liên tính hại người cũng là có cực hạn ở trong phạm vi nhỏ truyền bá sao có thể làm cho cả thế giới linh khí tùy theo tiêu tán hoa hai ba tháng cùng loại bên trong đấu tranh trông thấy thiếu mọi người lực chú ý đều tập trung ở như thế nào ứng đối cửa ải khó khăn thượng rốt cuộc có người đưa ra Nếu năm đó thiên thần giới có thể truyền tống đến tử thần giới tới, như vậy chúng ta vì cái gì không thể truyền tống đến các thế giới khác chung đâu? Có thể là có thể, truyền tống trận tinh đồ là có. Nhưng là truyền tống đến nơi nào đâu? Cái nào thế giới là an toàn? Đối. Còn muốn bảo đảm thế giới kia đồng dạng là linh khí sung túc, thích hợp chúng ta sinh tồn, hơn nữa không quá tính bài ngoại. Nếu là hỏa viêm giới, hoặc là mặt khác cùng loại cực nóng, thiếu thủy hoàn cảnh. Đi cũng là giống nhau gian nan. Gian nan cũng so lưu lại nơi này, chậm rãi thoái hóa thành phàm nhân hảo. Không thôi thành mọi người mục tiêu vẫn là ý chí, bất quá bên trong thành tam bộ phận, một bộ phận gọn gàng dứt khoát, lấy tinh cung là chủ. Này nhóm người chính là chuyên môn nghiên cứu tinh đồ, tính toán từ các loại điển tịch trung tìm dấu vết để lại, nhìn xem còn có cái gì thế giới thích hợp bọn họ sinh tồn. Vì chính mình, cũng vì hậu thế, tự nhiên là hoàn cảnh càng tốt càng thích hợp. Một khác bộ phận, cùng thiên đạo cung liều mạng, còn không cam lòng liền như vậy bị đánh bại, xám xịn từ bỏ tử thần giới thoát đi. Bọn họ bất khuất, tiếp tục nghĩ mọi cách thử thiên đạo cung, mỗi ngày đều lấy tổn thất mười mấy tu giả vì đại giới, nhưng thật ra tìm ra một ít manh mối. Chỉ là tìm được rồi, lại có thể như thế nào đâu. Ma hiểm khí đoạn liên ba nghìn đại thế giới, không thể nghịch. Cuối cùng một loại, tắc tương đối tùy tính, nhìn như không quan tâm ngoại giới mưa mưa gió gió. Bình tĩnh thực, kỳ thật phi thường bi quan, cũng cho rằng thiên thần giới năm đó, chính là tử thần giới hôm nay. Vì hậu đại, bọn họ này một thế hệ nỗ lực đã không đủ, còn nắm chặt tiếp theo bối tu luyện. Trải qua bọn họ nửa năm nhiều vất vả, nhưng thật ra chào ra không ít tân nhân. Trong đó một cái, đó là yêu vương y tháp cùng thuận gió đại nhi tử, tên là tím điện. Mọi người dùng phong tốc độ, thần giống nhau trí tuệ hình dung hắn. Hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Thế nhưng nghiên cứu ra một loại có thể khắc chế ma hiểm khí linh hoạch, dùng này chế tạo khuôn đúc, hộ vệ đan điền liền có thể khắc chế ma hiểm khí ăn mòn. Một năm lúc sau, tập hợp sở hữu lực lượng, rốt cuộc chế tạo ra hạng nặng khuôn đúc tu giả nhóm, đứng ở thiên đạo ngoài cùng, bắt đầu rồi một chút một chút dọn dẹp ma hiểm khí, tiến lên đến nhất nồng đậm địa phương, lúc này mới phát hiện kia cây cực đại ma hoa, lay động cánh hoa, đen nhánh như ngọc ánh sáng, này này, cái kia lão bà. Chính là nàng A. Không đúng, nữ nhân kia đã chết. mà này đoá kỳ hoa rõ ràng tồn tại mấy ngàn năm. Thiên đạo cung như thế nào sẽ còn có như thế tả dị hoa? Chẳng lẽ nói, đây là thiên đạo cung dị biến chi nhân? Mặc kệ cái gì nguyên nhân, mọi người nhất trí quyết định, hoàn toàn diệt trừ. mà ở bọn họ quyết định động thủ kia một khắc, hư hóa tiểu chiêu xuất hiện, hắn một nửa thân thể liên tiếp theo ma hiểm giới. bất luận cái gì vũ khí đụng chạm đến mới bắt đầu chi ba đều sẽ tiếp dẫn đến ma hiểm giới chỉ trong nháy mắt liền có hơn 30 người bị vứt tiến ma hiểm giới cũng may mặt sau người tùy thời mau chuẩn bị sung túc lập tức vận dụng linh tắc đem người mang theo ra tới ai ra tới dám làm không dám nhận thoá mạ thanh đủ loại ác mắng thay phiên mà đến tiểu chiêu đối này đó rồi bỏ không sao cả ma khương ánh lại không nghĩ chịu đựng Nàng hiển hiện ra, trên người ma hiểm khí nùng đến giống như màu đen mặc diễm. Là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Lúc này Khương Ánh là ý trời bản thể, ý trời đã từng đại biểu thiên đạo cung hành tẩu, không ít môn phái người đều nhận được. Nhìn đến nàng đã hắc hóa, liền nhận định nàng là tử thần giới dị biến đầu sỏ gây tội. Muốn sắt nàng người, chỗ nào cũng có. Từ từ, nay trong đó có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Hàn triệt. Ngươi nói một câu A. Hàng triệt không nói gì. Mà nhìn Hàn triệt không ánh cũng là không nói gì. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Tử thân giới hủy hoại, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi muốn chết, liền một người an tĩnh đi tìm chết ta. Muốn chết như thế nào liền chết như thế nào? Không ai ngăn đón ngươi. Nhưng ngươi vì cái gì muốn kéo toàn bộ thế giới cùng nhau vì ngươi hạ táng? Ngươi biết ngươi sẽ hại chết bao nhiêu người sao? Khương ánh sắc mặt không có gì thay đổi, truyền tống tinh đổ không phải cho các ngươi. Tinh đồ cho, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ngươi truyền ra tới? Mặc kệ phải và không phải, ai nguyện ý xa rời quê hương, từ bỏ từ nhỏ sinh hoạt thổ địa? Ngươi hại mọi người, còn một chút hối cải tri tâm đều không có. Ngươi tâm đã hư thấu. Khương ánh ánh mắt như thật sâu biển chết, vẫn là chỉ nhìn hàng triệt. Nàng ở cái này nhân thân thượng tìm A tìm, đáng tiếc. Cái gì cũng chưa tìm được. Hán, không phải Cảnh Ngọc, không phải hắn A. Liên tính là chuyển thế luân hồi, hắn cũng không phải hắn. cái kia chân thành, nhiệt huyết, một hướng không hối hận ái nàng Hàn Cảnh Ngọc, đã không có, không tồn tại. Liên tính biết nhị tổ tồn tại, thời thời khắc khắc cưỡng bức chính mình sinh tồn thời khắc đó, cũng không có lúc này cắn nuốt nội tâm. Giống như nàng sở hữu nỗ lực, đều là một hồi hư không. Nàng hướng tới ái, sợ hai ái, trôn tránh ái. cuối cùng nói cho nàng, ngươi hái người như vậy hái người, các ngươi có yêu nhau tư cách, nhưng là ngươi đem hắn đẩy ra, làm hắn biến thành một cái người không quen biết người. đến nỗi nàng dùng để trốn tranh lý do, phấn đấu mục tiêu, phi thăng, căn bản không có khả năng thực hiện. liền tính nàng không phải nhị tổ, trên người nàng mang theo ma hiểm khí, cũng là bị mặt khác nguyên chất bài xích, các thế giới khác căn bản không có khả năng tiếp thu nàng. nàng nỗ lực tới phấn đấu đi, rốt cuộc đổ cái gì đâu? Tất cả đều rõ che múc nước. Giờ phút này nhìn bình tĩnh không gợn sóng hàn triệt, càng là cảm thấy sống không còn gì liên tiếp. Vậy kéo thế giới này cùng nhau đi thôi, dù sao thế giới này là bởi vì nàng mới ra đời. Mới bắt đầu chi ba, vốn chính là thế giới này căn bản. Nàng cùng tiểu chiêu, nên làm thế giới này giới chủ mới đúng, là nàng sư tôn ngạnh sinh xinh đúng tay, muốn đoạt đi tiểu chiêu sinh cơ, nàng mới giận dữ trốn đi, từ bỏ giới chủ chi vị. Mọi người ra tay thời điểm, Hàn Triệt không có động. Tiểu Chiêu bảo vệ Khương Oánh, lui nhập ma hiểm giới thời điểm, Hàn Triệt cũng không có động. Khương Oánh tuyệt vọng bi ai ánh mắt, cuối cùng dừng lại ở hắn trong tầm mắt. Rất lâu sau đó, phảng phất bị xả tới rồi cái gì, hắn bỗng nhiên xông ra ngoài, Oánh Oánh